Dưới tình huống như vậy, tại bờ rèn đám người phía trước, một nhóm người xuất hiện. Đó là một đám võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Cầm đầu là một già một trẻ tổ hợp. Người trước là cầm trong tay cự kiếm, thần sắc lãnh nạo lao kỵ sĩ. Người sau là mang theo lôi bạo đại kiếm, trên mặt nụ cười hoàng tử. Sa Vu điện hạ. Bờ rèn dùng khô khốc thanh âm gọi ra tên của đối phương. Chính là Sa Vu. Chào buổi tối a, bờ rèn khen. Sa Vu như cùng ở tại chào hỏi một dạng, thần sắc như thường điện hạ đây là ý gì? Vô Dèn sắc mặt tâm trầm, rất là khó coi, nhưng lại không thể không nói ra như vậy làm bộ nói. đáng tiếc, Vô Dèn kỳ thật có một cái rất lớn hiểu lầm. Hắn một mực xem thường xạ vụ này tấm như tấm gió xuân giống như cùng ai đều giao hảo bộ dáng, lại là không biết vị hoàng tử điện hạ này tại cải biến tay thời điểm, căn bản sẽ không cùng người nói nhảm. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, bảnh, mảnh này dã ngoại hoàng vu bên trong một trận rông tố liền không có bất kỳ cái gì điểm báo xuất hiện, một bên từ trên trời giáng xuống, một bên không lưu tình chút nào đánh xuống, đánh vào hổn dèn bọn người vị trí bên trên. Chỉ một thoáng, các núi nổi lên bốn phía, đá vụn đầy trời, từng đạo lôi điện hoành tạc tại trên đại địa mang đến phá hoại cực lớn. Một đám nhà lẹp phì ruột tinh anh những người ám sát căn bản không kịp phản ứng, chính là bị rông tố cho tập kích. Tại từng đợt oanh minh cùng trong bạo tạc phát ra vừa kinh vừa sợ thanh âm, có bị tạt bay, có lăn xuống trên mặt đất còn có trực tiếp bị lôi điện đánh trúng, tại chỗ hóa thành than cốc hỗn đản. trong lúc vội vàng, Ngô Dẻn chỉ có thể kiệt lực trốn tránh, tránh cho bị lôi điện cho trực kích, nhưng cũng bị bạo phong cùng hồ quang điện cho đánh trúng, trở nên có chút chật vật không chịu nổi. trái lại Sa Vũ trên mặt cái kia như gió xuân ấm áp dáng tươi cười đã thu liễm. đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi nhà lẹp phỉ ruột đứng sai đội, cũng trách các ngươi vừa vận để mắt tới không nên để mắt tới người, cho ta một cái cơ hội tử tốt. Sa vu liền đối với tức giận của dẹn, cười khẽ một tiếng. Vì phóng ra cùng vị tồn tại kia hợp tác bước đầu tiên, các ngươi ngay ở chỗ này trở thành ta hiến cho hắn phần thứ nhất lễ vật đi. Nói xong, sa vu sau lưng, từng cái kỵ sĩ lập tức xuống tới. Nên kích. Vô chỉ có thể ra lệnh còn lại bộ hạ, bắt đầu tổ chức lên phản kháng. Một trận không muốn người biết chém giết ngay ở chỗ này triển khai. Hôn chiến, hết sức căng thẳng. Vương Đô, nhà bệ thuốc. Cùng ngay bắt đầu sáng lên thời điểm. Sìn cũng là từ trên giường của mình tỉnh lại. Tì ở. Sìn sờ lên bên người, không có sờ đến cái kia quen thuộc thân thể mềm mại, chỉ mò đến một trận lưu lại hương khí cùng ấm áp. Cái này khiến Sìn cả người đều thanh tỉnh lại, im lặng không nói một hồi. Thẳng đến một hồi về sau, Sìn mới đứng dậy, thấy được bên giường giữ lại một tờ giấy. Trên đó viết vô cùng đơn giản một câu. Chờ ta. Thấy thế, Sìn tâm lý khó tránh khỏi dâng lên một kia tịch liêu. Nhưng hắn cũng tin tưởng. Tỷ ở nhất định có thể đem chính mình sự tình đều làm tốt. Mặc dù nàng vẫn luôn nhận người bên cạnh bảo hộ, ngay cả mình đều có chút không quá yên tâm nàng, khả năng để người bên cạnh liều lĩnh che chở nàng, cái này cũng đã chứng minh tỷ ở là vận mệnh nữ thần người chúc phúc, thâm thụ vận mệnh bảo hộ cùng chiếu cố sự thật này. Chỉ ít vận mệnh nữ thần là chắc chắn sẽ không ngồi nhìn lời chúc phúc của mình người xảy ra chuyện a. Cho nên tỷ ở chuyến này có lẽ so với chính mình tưởng tượng thuận lợi hơn, cũng cũng nói không chừng. đã như vậy. Chính mình liền và ước định một dạng, chờ nàng một tháng đi. Mà một tháng này, mình cũng phải làm chuyện mình muốn làm. Tốt. Xin thu hồi tờ giấy, từ trên giường nhảy nhót đứng lên. Hô. Một cố gió lạnh thổi qua, để xin chỉ cảm thấy cái mông một trận mát mẻ. Xin lúc này mới kịp phản ứng. hắn còn không có mặc quần áo đâu. Trưng 463 cái này chẳng lẽ còn không dám chơi sao? Từ trong phòng đi ra về sau, thừa dịp an điểm tâm trong lúc đó xin đem tỷ ở sự tình cùng vị vị ẩn tiểu đội những người còn lại nói một chút. đương nhiên, vị vị ẩn tiểu đội đám người là nhận lấy kinh hãi. tỷ ở một người đi đế quốc rồi. sao? tại sao có thể dạng này? ly cả cùng lùn mị dạ liền không tự chủ đứng lên, xa vào đến không biết làm sao bên trong. vị vị ẩn cũng biến sắc. mặc dù không biết ngọ dạ sự tình, nhưng vị vị ẩn biết đế quốc có nhà lệ phỉ rồi ta. tỷ ở thế mà lẻ loi một mình tiến về đế quốc, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng Vị Vi ẩn cũng không có bối rối. Đây là tỷ ở chính mình ý tứ. Vị Vi ẩn nhìn về phía Xỉn, sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm: "Là chính nàng ý tứ?" Xỉn vừa ăn bữa sáng, một bên thần sắc như thường, như là chẳng qua là phát sinh một chuyện nhỏ mờ dạng, nói: "Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, chuyện này xác thực đối với nàng rất trọng yếu, nếu là dạng này, ngươi cũng biết tính cách của nàng, ta là ngăn không được." Vị Vi ẩn trầm mặc. Ngược lại là Lumi dạ cùng Lị Cạ hai người Vội vàng ở nơi đó lên tiếng. Vậy chúng ta bây giờ mau chóng tới tìm nàng đi. Người cạ là nghĩ như vậy. Liền. Coi như không có cách nào để tì ở trở về. Vậy ít nhất mọi người chúng ta cùng đi. Cũng là tốt à. Lũ Mỹ dạ cũng có chút dáng vẻ lo lắng. Các ngươi cho là ta không có nghĩ như vậy sao. Xin lật ra một cái lít mắt. Nói. Nhưng nàng cho là mình một người chui vào đế quốc sẽ khá thuận tiện. Quá nhiều người ngược lại đáng chú ý. Nhất là ta. Ngụ ý chính là. Tỷ ở muốn đơn độc một người hành động, không muốn cùng đám người cùng một chỗ. Cái này, lì cả cùng lùm mị dạ lập tức càng thêm không biết làm sao. Tốt, trước lánh tĩnh một chút. Vị Vị Ẩn lúc này mới lên tiếng, an ủi hai cái tiểu nha đầu, nói: Nếu tỷ ở đều làm như vậy, vậy liền chứng minh nàng có ý nghĩ của mình cùng lý do. Chúng ta liền tôn trọng nàng đi. Hiền nhiên, Vị Vị Ẩn đã tiếp nhận. Tốt như vậy sao? Tỷ ở, lì cả cùng lùm mị dạ thì không phải vậy hay là một bộ vô cùng bất an bộ dáng, đối với tỷ ở lo lắng là nói tại không ngờ. Yên tâm đi. Xin không khỏi nói như vậy, lẻ loi một mình tiến về đế quốc xác thực tương đối hưu dung vô mưu, có thể nàng là tỷ ở, nghị khẳng định so với các ngươi nhiều, cũng vô cùng đáng tin, có lẽ, sự tình không có chúng ta tưởng tượng được bết bát như vậy. Lời này, xin cũng không biết là nói cho người khác nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Dù sao, muốn nói trong lòng mình hoàn toàn không có lo lắng, Đó là sự tình không có khả năng. Nhưng tỷ ơ đều khẩn cầu đến phân thượng kia, xin lại không đồng ý, lại có thể như thế nào đây? Tựa như xin chính mình nói như thế, nàng là tỷ ơ, là vương quốc đệ nhị thiên tài, cũng là giống như nạ si, bị vận mệnh nữ thần chúc phúc tồn tại, không phải cái gì cần hắn nuôi dưỡng ở trong nhà nhà ấm đóa hoa. Nếu như nàng có cái gì sự tình muốn làm, cái kia xin cũng chỉ có thể để nàng đi làm. Bất quá, trong lòng khẳng định là có chút muốn ôm đoán. Sớm biết tối hôm qua liền không thương hương Tiếc Ngọc, trực tiếp để nàng hôm nay hạ không được địa, nhìn nàng còn thế nào đi. Xin Liên Hung tợ nghĩ đến. Đáng tiếc, người ta tỷ ở cũng không phải đèn đã cạn dầu, rõ ràng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, bình thường lại nặng như vậy lặng yên kiệm lời, lại so cái nào đó đệ nhất thiên hạ công chúa điện hạ càng thêm chủ động, thậm chí là dám chơi. Không sai, chính là dám chơi. Đều đã duy nhất một lần giải tỏa có thể so với nạ xỉ lâu như vậy đến nay tích lũy đến thành tựu. Cái này chẳng lẽ còn không dám chơi sao? Xin thậm chí đều muốn kêu lên một câu, ta đã một giọt đều không thừa. Bởi vậy có thể thấy được, tì ở nhà đầu kia, sức khôi phục cùng lực bền bỉ là thật không tệ. Khu khu, kéo xa. Tóm lại, các ngươi cũng đừng lo lắng. Xin liên an ủi một đám các thiếu nữ tới. Các thiếu nữ còn có thể làm sao đâu. Chỉ có thể mang theo lo lắng mơ hồ, cầu nguyện tỷ ở tuyệt đối đừng có chuyện. Đương nhiên, một màn này... Đã trở về nạ đu lạ là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Đứa bé kia thế mà làm lựa chọn như vậy sao? Nạ đu là như mày, chợt phát tán tư duy, dung hợp tự nhiên, mở rộng cảm giác của mình, để cho mình tầm mắt mở rộng hướng cả nhân giới. Lập tức, vô số hình ảnh, trang cảnh cùng tình huống hóa thành thực sự tình báo số lượng, liên tiếp nhét vào nạ đu lạ trong đầu. Nạ đu lạ không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Quả thật, nạ đu lạ có thể cùng tự nhiên dung hợp, giám thị toàn bộ thế giới. Nhưng nếu là thời thời khắc khắc giám thị toàn bộ thế giới, quan sát lấy thế gian mỗi một nơi hẻo lánh đều chuyện đang xảy ra mà nói, cái kia chỉ là đại lượng hình ảnh, trang cảnh cùng tình huống hóa thành tình báo liền sẽ nhét nàng đầu đau nhức, hết sức khó chịu. Bởi vậy, Nạ Đũ là rất ít để cho mình tầm mắt trải rộng toàn bộ thế giới, giám thị lấy toàn bộ thế giới. Còn nếu là chỉ nhìn chằm chằm một mục tiêu tiến hành giám thị, vậy liền dễ dàng nhiều. Cho nên, Nạ Đũ là bình thường đều chỉ giám thị một mục tiêu, nếu là có nhiều cái mục tiêu cần giám thị Vậy nàng liền sẽ thông qua đối với thiên nhiên hạ đạt một loại nào đó chỉ lệnh, để hoa, thảo, cây một các loại tồn tại thay thế mình nhìn lấy, một khi có tình huống phát sinh, lại đến thông chi chính mình. Hiện tại, vì tìm tới tì ơ, nạ đủ là mới mở rộng tầm mắt, nhìn về phía địa phương khác. May mắn, tì ơ vừa mới rời đi vương đô không đến bao lâu, nạ đủ là không cần đem tầm mắt của chính mình mở rộng qua xa, chính là thuận lợi tìm được nàng. Lúc này, tì ơ đúng là thay đổi một thân trang phục không biết dùng ma pháp gì đạo cụ tiến hành nguy trang, tiến tới xâm nhập vào một chi trong thương đội. Nhà thương đội kia mục đích chính là đế quốc đế đô, Tỷ ơ lợi dụng mạo hiểm giả thân phận, lấy tiếp nhận hộ vệ ủy thác phương thức, chính mượn dùng đội xe này xe ngựa, một bên che giấu hai mắt người, một bên hướng đế quốc phương hướng xuất phát. Thật thông minh hải tử. Nã đủ là ngược lại là không nghĩ tới Tỷ ở sẽ lấy phương thức như vậy tiến về đế quốc. Liên đề hoa của cây tối bọn họ giúp ta nhìn xem đứa bé kia, một khi bên kia có tình huống phát sinh, Ta cũng tốt dùng gợi ý phương thức, thông chi dũng giả đi tương trợ. Nạ đù là nghĩ như vậy đồng thời, lại bởi vì một món khác bị tự mình phát hiện sự tình, không tự chủ cười một tiếng. Có lẽ cũng không nhất thiết phải thế. Nạ đù là nhìn về phía An Ui Mli Cạ cùng Lũ Mỹ ra xỉn, ánh mắt bao hàm thâm ý. Cùng lúc đó, tại thì ở sở trí thân thương đội nơi xa, một bóng người phi thường đột ngột xuất hiện tại một cây đại thụ trên tán cây, cũng nhìn về phía chi kia cuốn lên quần quần khói bụi, dọc theo đại đạo. Không ngừng hướng về phương Bắc đế quốc chạy mà đi đội xe. Cái này tì ở vẫn rất thông minh, thế mà lấy phương thức như vậy tiến về đế quốc. Lê Si A nỉ non lên tiếng. Cứ như vậy, người đế quốc muốn phát hiện hành tung của nàng, sắc thực không quá dễ dàng. Nói thì nói như thế, Lê A vẫn cảm thấy thật phiền toái. Nếu như là dùng dịch chuyển không gian ma pháp, vậy chỉ cần muốn một ngày tả hữu liền có thể đến đế quốc, nhiều nhất một ngày rưỡi liền có thể tiến vào đế đô, cái nào cần dựa vào cái gì đội xe A. Lexi ạ than thở. Được rồi, gia hỏa kia chỉ là xin nhờ ta âm thầm đi theo cái này thì ở, tại nàng gặp được thời điểm nguy hiểm xuất thủ tương trợ, đem nàng cứu ra mà thôi. Còn lại ta liền mặc kệ. Đúng thế. Lexi ạ là nhận lấy xin vui thác mới có thể xuất hiện ở đây, là tỷ ở hộ giá hộ tống. Có cái này chân chính trên ý nghĩa xuất quỷ nhập thần không gian ma pháp sứ, không chỉ có không cần lo lắng hành tung bại lộ, còn có thể khoảng cách an toàn bên trên trông chừng tỷ ở, tại tỷ ở gặp được chuyện phiền toái thời điểm. Vô thanh vô tức xuất thủ tương trợ. Let's see ạ cũng không có cự tuyệt xin ý thắc này. Vừa lúc ở vương đô chơi chán, cũng nên là thời điểm chuyển sang nơi khác. Ân, nàng chẳng qua là cảm thấy tại trong vương đô đợi ngán, mới có thể nhân tiện đi ra chơi mà thôi. Tuyệt đối không phải sợ sệt tại vương đô hoạt động, sẽ bị người nào phát hiện ra, tỉ như lì đặt hoặc là ạ nì mà cái gì. Đương nhiên, nàng cũng không phải là bởi vì xin tìm đến mình thời điểm nói câu kia cự tuyệt ta liền đem ngươi khai ra đi, không chỉ cung cấp cho thần tộc còn cung cấp vương quốc uy hiếp mới không thể không đồng ý xuống tới. Thật à? Dù sao không phải? Chỉ là vì cái gì không để cho ta đem lạ xì ạ cũng cho mang lên. Lạ xì ạ cắn răng nghiến lợi đứng lên, lầu đầu nói, quả nhiên, tên kia đang đánh lạ xì si ạ ý định gì a Lần này hành động, xin lợi dụng không nên mang lên vướng chân vướng tay người đi theo lý do như vậy, để lạ xì ạ chính mình một người tới chấp hành. Lạ xì si ạ liền bị lưu trong nhà bếp khiến cho Lạc Si Á là trăm ngàn cái không yên lòng, nhất là Lạc Si Á còn tại nàng trước khi đi nói một câu, xin yên tâm, Đại tiểu thư, ta đã có kinh nghiệm, biết nên làm như thế nào. Lạc Si Á lạnh nhạt lời nói, lại không cách nào để Lạc Si Á cảm thấy an tâm, ngược lại có nồng đậm tới cực điểm lo lắng. A a, thật lo lắng cho a, ta thật lo lắng cho a. Lạc Si Á nhịn không được móc lên vào cây, có thể nàng có biện pháp nào đâu, địa thế còn mạnh hơn người. Đối với có một đống đại lão hộ thân xỉn, lẽ xỉ ạ là thật không dám đắc tội. Nếu không, lấy nàng đối với xỉn hiểu rõ, kết quả của mình khẳng định sẽ rất thảm. Đáng giận xỉn, nguyên rủa ngươi ăn cơm tìm không thấy bộ đồ ăn, đi nhà xí không có nước, muốn kiếm tiền thời điểm sẽ lộ vốn, muốn mua đồ vật thời điểm túi tiền sẽ làm mất, đi trên đường thời điểm sẽ dâm lên tiện tiện, tiến trong phòng tắm thời điểm sẽ ngã sấp xuống, cuối cùng chính là muốn cùng ta nạ xỉ thân cận thời điểm sẽ bị quấy dày, bị ngăn cản, bị ép dừng lại Leslie A bắt đầu tràn ngập án nghiệm thì thầm đứng lên, hoàn toàn không biết, đêm qua, cái nào đó nữ thần kỳ thật cùng nàng từng hạ xuống hoàn toàn giống nhau như độc nguyên rùa. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại, nữ thần kia nguyền rùa là thật sẽ thực hiện, chỉ là cuối cùng bị bản nhân cho hủy bỏ mà thôi. Mà Leslie A nguyền rùa cũng chỉ còn lại có miệng này tác dụng. Thực sự là. Thật lâu về sau, Leslie A mới thở dài một hơi, nhận mệnh giống như xoay người một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Phương xa đội xe còn tại cực tốc chạy. Rất nhanh liền biến mất ở trên đại đạo. Lúc này, xìn cũng đã rời đi nhà bệnh, hướng vương cung mà đi. Hắn không có lựa chọn đi đường, mà là trực tiếp ngồi cưới lấy Duyên tiến về vương cung. Trong vương đô, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, hướng lên trong bầu trời hắc long ném đi nhìn lên, hâm mộ cùng ghen ghét các loại ánh mắt. Duyên liên thình lình đã trở thành xìn một cái dấu hiệu tính tồn tại, làm cho tất cả mọi người vừa nhìn thấy Duyên xuất hiện, liền sẽ quăng tới ánh mắt như vậy. Xin không để ý đến trực tiếp để dư rิ่น đáp xuống trong vương cung. Từ khi trở thành công chúa điện hạ vị hôn phu, hắn liền được đặc quyền này, có thể tự do ngồi cưỡi rồng tiến vào vương cung. Chương 464: Vật đổi sao rời biến hóa. Bệ thuộc ba tước Bệ ba thước. Khi xin ngồi cưỡi lấy dư rิ่น từ trên trời giáng xuống, rơi vào vương cung chuyên môn là có được ngồi cưỡi ma vật người chuẩn bị một mảnh kỵ thú trong sân rộng lúc, Trung quanh từng cái kỵ sĩ, quan văn, người hầu thậm chí là quý tộc đều hướng về hắn cúi đầu hành lễ. Xin từ dư giìn trên thân nhảy xuống tới, một bên vô dư giìn đầu, lấy thuần hóa kỹ năng kỹ xảo đem ma lực đưa vào nó thể nội, để dư giìn phát ra thoải mái tiếng kêu, một bên thì nhìn bốn phía, nhìn qua cái kia từng cái một mực cùng kính hướng về chính mình hành lễ người, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái không thôi. Đại ngộ của mình, giống như thật triệt để thay đổi. Bộc lộ ra chính mình một bộ phận thực lực, lại bộc lộ ra essence cùng Lilith tồn tại, mình tại người khác trong suy nghĩ địa vị đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Chí ít, xin không tin. Những người này như thế cung kính làm lễ cho mình, sẽ là bởi vì chính mình là cái bá tước. Bá tước cố nhiên là cái thượng cấp quý tộc, nhưng cũng chỉ là thượng cấp quý tộc tầng dưới chót nhất, còn không đến mức đi vào vương cung nơi này đều có loại này vạn chúng chú mụ, tất cả mọi người hướng về chính mình hành lễ đãi ngộ. Tuy nói cũng có chính mình trở thành vương quốc chưa lập gia đình con rể, trở thành nạ sỉ vị hôn phu một chút nguyên nhân ở bên trong, nhưng chỉ là vị hôn phu mà nói, muốn đãi ngộ như vậy, kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, trước đó cắt đuổi nhị đức không phải cũng là công chúa điện hạ vị hôn phu sao. Người ta chẳng lẽ sẽ có hiện tại đãi ngộ này. Sợ là chẳng nhưng không có, còn bị rất nhiều người làm như không thấy a Trong đó, khả năng có riêng lực ảnh hưởng không có nạ sỉ cao như vậy nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân là cắt đuổi nhị đức chính mình không có gì địa vị, cũng không có năng lực gì, thậm chí tiếng xấu rõ ràng, mới có thể bị người xem nhẹ. Cái gì? Người nói hắn là công tức chi tử. Vậy cũng chỉ là công tức chi tử mà thôi. Không chút khách khí nói, những cái được gọi là quý tộc các đại thiếu gia sở di có thể kiêu ngạo như vậy, đắc ý như vậy, chỉ là bởi vì bọn hắn phía sau có cái không tệ gia tộc chỗ dựa, cũng không có nghĩa là chính bọn hắn địa vị liền rất cao. Bởi vì, phụ thân của bọn hắn còn không có thoái ẩn, bọn hắn cũng còn không có kế thừa tước vị, trừ một chút đã bị dự định người thừa kế bên ngoài, còn lại con em quý tộc tại cạnh tranh quyền kế thừa thất bại về sau, hơn phân nửa hoặc là xung quân biên cảnh hoặc là cho cái một quan nửa trước liền xong việc, bây giờ nhìn lại rất đáng ờm, tương lai lại là không nhất định. Cắt bùi nhị đức còn tính là tốt, làm nhà lũ xỉ cả dòng độc đinh, nhất định là sẽ kế thừa lũ xỉ cả công tức ra, rất nhiều người mặc dù không coi trọng hắn, nhưng cũng sẽ không mặt ngoài đắc tội hắn. Nhưng muốn cho người khác giống như vậy một mực cung kính cho hắn hành lễ, vậy liền không thể nào. Trong vương cung, sẽ cho cắt bùi nhị đức nhân vật như vậy một mực cung kính hành lễ đại khái chỉ có đồng dạng kỵ sĩ, người hầu cùng tiểu quý tộc. Mà giống cận vệ kỵ sĩ cùng bá tước phía trên thượng cấp quý tộc, đối mặt vị này còn không có kế thừa tước vị đại thiếu gia, khách khí cái hai câu vẫn được, thật làm cho người ta vướt mông ngựa, vậy căn bản không có khả năng. Trái lại xỉn, hiện tại đãi ngộ đã xa so với cắt đuổi nhĩ đức cao không nói, ngay cả những cái kia công tước, hầu tước đều hoàn toàn không kịp nổi. Cái này không chỉ có là bởi vì xỉn là nạ xỉ vị hôn phu, càng là bởi vì hắn năng lượng sau lưng, cũng bởi vì xỉn không phải cái gì quý tộc đại thiếu gia mà là đã có được tước vị trong người đường đường chính chính bá tước. Có thể nói, tại vương quốc, xin địa vị đã hoàn toàn vượt qua những cái kia cùng tuổi quý tộc đại thiếu gia, càng vượt qua phần lớn quý tộc, đạt tới cùng nạ xỉ đánh đồng tình trạng. Hiện tại, liền ngay cả ạn xỉ cũng sẽ không quá tùy tiện cùng xin nói chuyện, bởi vậy có thể thấy được thân phận địa vị của hắn chi đặc thủ. Đương nhiên, cái này hâm mộ ghen tị ánh mắt nhưng so sánh cung kính e ngại cái gì nhiều hơn. Cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng những ánh mắt kia. Nhìn xem trong đám người một bộ phận người tràn ngập hâm mộ và ánh mắt ghen tị, xỉn trong lòng bật cười. Xem ra, chính mình cái này hái được vương quốc trí bảo bá tước, vẫn là rất nhiều người suy nghĩ bên trong công địch a. Xỉn cũng không có tự cao tự đại, lại cũng không có lộ ra quá thân cận, hướng về túi đầu hành lễ người nhẹ gật đầu về sau. Vừa rồi thấp giọng dặn dò dù gìn hai câu, để nàng đợi ở chỗ này, sau đó mới tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, đi đến nạ sỉ tầm cung. Trên đường đi, tất cả mọi người rất cung kính hướng về xỉn hành lễ cũng có rất nhiều kín người mặt đều là hâm mộ và ghen ghét. Xin cũng đã không có phản ứng, trực tiếp tiến nhập nạ si tầm cung. Đáng nhắc tới chính là, tại nạ si trong tầm cung, đã đã không còn những ngày kia trời chờ ở chỗ này thiểm cầu. Bọn hắn giống như toàn diện đều biến mất một dạng, làm cho cả ngoài tầm cung đại sảnh đều lộ ra trống giống, ngược lại để xin cảm thấy có chút không thói quen đứng lên. Nhưng không có cách, nạ si đều đã danh hoa có chủ, những đại thiếu gia quý tộc kiệt như thế nào trả lại làm thiểm cầu. Đó chính là rõ ràng phải đắc tội xỉn, nhà bọn họ người khẳng định là sẽ không đồng ý. Nói cách khác, ta về sau rốt cuộc không cần bị những tên kia phiền. Xin vừa mới tiến vào nạ sĩ gian phòng, nạ sĩ liền một mặt vui vẻ đánh tới, tâm tình chuyện tốt, một chút liền có thể nhìn ra. Xin ngược lại là bị cái này kích động nha đầu dọa cho nhảy một cái. Cần thiết hay không? Xin tức giận, dù nói thế nào đều là một đám liếm lấy ngươi tốt mấy năm quý tộc đại thiếu gia, nuôi làm lốp xe dự phòng cũng không tệ a. Cái gì gọi là lốp xe dự phòng A? Ta mới không cần. Nạ xì nhịu cái mũi nhỏ, hừ nhẹ vài tiếng, nói, ta còn nước gì bọn hắn đều biến mất đâu, từng ngày canh giữ ở gian phòng của ta bên ngoài, hại ta mỗi lần đi ra ngoài cũng phải bị vây, tới tìm ta người lại một lần lần bị làm thân mang cho nên, nghĩ hết biện pháp chui vào, nếu không phải là bởi vì bọn hắn, ta nhất định có thể tìm tới rất nhiều cơ hội vụng trộm chuồn đi chơi. Ngươi có thể làm cá nhân đi. Xin bó tay rồi, nói, còn chuồn đi chơi. Không nói trước đến lúc đó vương cung lại bởi vì ngươi đột nhiên biến mất loạn thành bộ dáng gì, liền nói ngươi cái này dễ thấy bề ngoài và khí chất, thật đi ra ngoài, ngươi cho rằng sẽ không có người nhận ra ngươi tới sao. Nạ si lập tức yên lặng. Cái này xác thực không phải chuyện dễ dàng. Đừng nhìn những cái kia trong tiểu thuyết công chúa điện hạ chuẩn ra vương cung, hơi ngụy trang một chút, thật giống như có thể giả bộ như là người bình thường, ở bên ngoài thỏa thích giả heo ăn thịt hổ, liền cho rằng đây là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Người khác xỉn không dám nói, nhưng lấy nạ sỉ điều kiện, bất kể thế nào Nguy Trang, cuối cùng đều sẽ bại lộ. Dù sao, ai không biết vương quốc trí bảo. Cho dù là chưa thấy qua nạ sỉ tướng mạo, đều sẽ bị nạ sỉ cái này kinh diễm tuyệt luân Mỹ mạo dọa cho ngốc ca. Nguy Trang, cái kia có dùng sao? Có lẽ bề ngoài có thể Nguy Trang, nhưng nạ sỉ khí chất này, thân phận này, thậm chí là phảng phất như tiếng trời tiếng nói, một khi có một dạng bày ra, đều sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt. Cuối cùng dẫn tới người khác chú ý. Cuối cùng, nhà đầu này bại lộ thân phận khả năng, cơ hồ có thể nói là cao tới 95% trở lên. Đây chính là quá nổi danh chỗ xấu. Trừ phi ngươi chạy đến quốc gia khác bên trong đi, vậy còn có chút khả năng không bại lộ. Xin giống như hảo tâm nhắc nhở, chỉ là, đến lúc đó, coi như không ai biết thân phận của ngươi, vậy cũng sẽ có một ít rất máu chó nội dung cốt truyện xuất hiện à. Tỷ như nước lạ quý tộc đại thiếu gia trùng hợp nhìn thấy nạ si, kinh lạ thiên nhân. Nhìn không được chính là tình trùng lên não, hai cái chân đều không quản được chạy lên đi, đến bên trên vừa ra khi nam phách nữ, trắng trận cướp đoạt dân nữ cho hay. Đến lúc đó, cho dù nạ sỉ có năng lực giải quyết, phía sau đều là một loạt tiêu chuẩn nội dung cốt truyện phát triển hình thức. Giống như là cái gì đánh nhỏ, tới giả, đánh giả, tới giả hơn, cuối cùng các loại nạ sỉ một đường đẩy đi qua thời điểm, quốc gia kia vương thất tám thành đã bị kinh động. Sau đó, người ta lập tức liền sẽ nhận ra nạ sỉ thân phận, một trận chấn kinh. Một trận hãi nhiên, một trận quỷ liếm, một trận cầu xin tha thứ, lại đem nạ sĩ thân phận khiến cho mọi người đều biết, để vương quốc trí bảo tên tại dị quốc tỏa hào quang rực rỡ, gây nên vô số người sùng bái cùng truy phủng. Thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ A. Chính là quá thảo. Cho nên, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Xin rất vô tình chặt đứt nạ sĩ si trong lòng một chút tưởng niệm. Ngươi ngươi liền không thể để cho ta có chút hy vọng sao. Nạ sĩ si gọi là một cái khí. Những đạo lý này. Nàng kỳ thật cũng không phải không hiểu. Chỉ là, một khi đã hiểu, vậy nàng liền không thể không thừa nhận một vấn đề. Vấn đề này chính là, nàng, nạ sĩ rút tí Mị Trác đại khái cả một đời đều không có biện pháp bình thường đi ra ngoài, lại bình thường đi chơi. Giết người chu tấm A. Ngươi sẽ không thật nghĩ đến vụ trộm chuồn đi chơi A. Xin nạc nhân nói, nhờ ngươi, để cho người khác bất lo một chút đi. Tuy nói công chúa Điện Hạ vi phục suốt tuần, che giấu tung tích, đến dân gian bên trong đi du ngoạn, tìm kiếm kích thích cái gì, xem như rất thường gặp nội dung cốt truyện, có thể như thế nội dung cốt truyện bình thường đều là dùng để phục vụ nhân vật chính, để nhân vật chính có thể đến vừa ra vận mệnh gặp gỡ bất ngờ, như vậy vì chính mình treo chọc công chúa, cưới mỹ nhân, đi đến nhân sinh đỉnh phong dùng. Nạ si còn muốn chơi như vậy. Đây là đem hắn đặt chỗ nào. Nạ si nhưng không biết, xỉ si nao động phong bạo đã tiến hành đến tình trạng này. Ta chính là ngấm lại. Nạ si một mặt ủy khuất nói. Đây không phải một mực không có cơ hội chấp hành sao. Thật sao? Xin lập tức đối với nạ xì lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, cái kia xin ngươi nhớ kỹ, công chúa điện hạ của ta, ngươi về sau không có cơ hội này, khuyên ngươi dẹp ý niệm này. Ui! Nạ xì đối với xin hét lên, ngươi có còn hay không là vị hôn phu ta rồi? Cũng là bởi vì là, ta mới nói như vậy, nếu không phải, ai quản ngươi a? Xin một bên đáp lời, một bên meo mắt lại, vẫn như cũ cười đến rất sán lạn mà nói, đương nhiên. Ngươi muốn không phải cũng được, thừa dịp hiện tại các quốc gia quyền quý còn chưa đi, ta đi phát cái tuyên bố, liền nói ta đã đem ngươi bỏ, hôn ước vui hết hiệu lực. Nói xong, xin còn một bộ dự định đi ra bộ dáng. Nạ xì lập tức gấp. Ngươi dám. Nạ xì không chút do dự nhào tới xỉn trên lưng, xoắn lấy cổ của hắn. Ngươi muốn bội tình bạc nghĩa sao? Ta cắn chết ngươi kẻ cha nam. Nạ xì liền mở ra tiểu bạch nha, như là một cái mèo trắng nhỏ một dạng, cắn một cái tại xỉn trên bờ vai. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nhà ra. xin mặt đều bặm méo. Ngay sau đó, hai người trong phòng xoay đánh lên. Tranh thủ thời gian cho ta nhả ra. Bố sợ, không đông. Chảy máu á. Chảy máu á. Nếu là ngươi tất cả phúc tinh ngậm, cắn chết ngươi cái đàn ông phụ lòng. Đau nhức. Thật đau nhức. Lại nói vì cái gì ta kháng tính kỹ năng đối với ngươi là vô hiệu đó a? Buồn ý vì đâu? Ngươi cho rằng đâu? Đau quá. Ta hoàn thủ hừ hừ lập tức trong phòng một hồi náo loạn tất đầy cách cách giống như đang chiến tranh một dạng vang lên không ngừng ngoài cửa một chúng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ là hai mặt nhìn nhau chợt vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm xem như không có cái gì nghe thấy ừm bệ Khanh cùng công chúa điện hạ vẫn là như vậy ân ái các nữ kỵ sĩ làm như có thật gật đầu hiển nhiên những này các nữ kỵ sĩ đã nhìn quen không quen chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu Trong phòng lốp bốp âm thanh có chút biến vị. Cụ thể tới nói chính là, đánh trận thanh âm không thấy, ngược lại bị một trận mất tự nhiên yên tĩnh thay thế. Sau đó, thanh âm như vậy liền có chút văng lên. Thật sự cho rằng ta chỉ không được ngươi rồi. Đừng đừng sờ nơi đó. Chỗ nào? Nơi này? Hay là nơi này? Ô, đó là làm cho người có chút tim đập đỏ mặt thanh âm. Một đám các nữ kỵ sĩ là nghe được gương mặt bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ. Các nàng đều là nạ sĩ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thân vệ, chẳng những thiên phú không tầm thường, đẳng cấp thấp nhất đều có 50, lại toàn bộ đều là tướng mạo xuất chúng chưa lập gia đình thiếu nữ, trong ngày thường ngay cả cùng khác phải nói thêm mấy câu cơ hội đều không có, lại làm sao có cơ hội đụng những này chọc người tiếng lòng sự tình. Có thể một phương diện khác, nghe trong phòng động tĩnh, một đám các nữ kỵ sĩ lại cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trong phòng không phải người khác, mà là vương quốc trí bảo, nhân tộc đệ nhất mỹ nữ. Trong lòng các nàng ước mơ, hướng tới, sùng bái, kính ngưỡng công chúa Điện Hạ, cái kia cao cao tại thượng, giống như như nữ thần công chúa Điện Hạ, hiện tại thế mà ở trong phòng của mình, bị một người nam nhân. Khi dễ, cái này hơi suy nghĩ một chút, chúng nữ kỵ sĩ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không có cách, đây đều là sự thật. Các nàng không thể không thừa nhận, vị kia vĩ đại công chúa Điện Hạ, bây giờ đã không còn là độc thân, mà là có được vị hôn phu của mình. Đồng thời, Hai người hay là lưỡng tình tương duyệt, tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì tai nạn gợi ý mới có thể cùng một chỗ. Điểm này, người khác có lẽ không dám khẳng định, có thể thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ lại dám. Chỉ vì, các nàng là một mực đồi dưỡng tại nạ xì bên người, cách nạ xì gần nhất, cho nên thấy tận mắt xin cùng nạ xì ở giữa tình cảm đường, gặp được hai người quá khứ có qua bao nhiêu lần bí mật giao lưu người. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, các nàng liền một mực đang nghĩ, có thể bị nạ xì như vậy thân cận. Xin có lẽ thật có thể thành công đạt được công chúa điện hạ yêu hái. Dù cho nạ xỉ là ưu tú như vậy, như vậy hoàn mỹ, lẽ ra không có khả năng coi trọng một cái mạo hiểm giả xuất thân nam nhân, nhưng sự thật lại là, cuối cùng, cái này đối với nàng của quá khứ bọn họ mà nói có chút hoang đường suy đoán, bây giờ đã được đến thực hiện. Cái kia từng theo sau lưng vị vị ẩn, tựa như là cọ lấy quan hệ mới có thể tới, nhìn thấy công chúa điện hạ mạo hiểm giả, thời gian qua đi mấy tháng, liền thình lình trở thành đánh bại vô số anh hùng hào kiệt, Thành công đoạt được bảo tọa, leo lên thần đàn, cùng vương quốc trí bảo kết xuống hôn ước quý tộc. Đồng thời, ai cũng không dám đứng ra, trắng trợn phản đối. Các nữ kỵ sĩ nghĩ như vậy, không khỏi thất thần. Mà trong phòng thanh âm lại càng ngày càng trọng người, khiến cho không khí đều là trở nên thơm ngọt. Nôn! Lúc đầu tưởng rằng hôm nay có thể giải quyết, ai biết người ta thế mà để ta số 14 lại đi kiểm tra lại. Đó không phải là một chuyến tay không sao? Ai! Mấy ngày nay đoán chừng sẽ một mực để ở nhà. Tạm thời không trở về thâm quyến, chờ hết thể giải quyết về sau lại trở về. Hôm nay liền cái này canh một đi, ngày mai sẽ lập tức khôi phục đổi mới. Hy vọng bạn bạn bọn họ thứ lỗi. Ô, oh, ô, oh. chương 465, đồ cưới này, rất được tâm ta. Người khác đang suy nghĩ gì, xỉn tự nhiên không biết. Dù cho biết, hắn cũng đã sẽ không để ý. Hắn hiểu được, từ chính mình quyết định muốn hơi triển lộ điểm phong mang về sau, mình tại nơi này trên thế giới này địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Hoàn cảnh chung quanh là nhất định sẽ sinh ra biến hóa, người khác đối với mình cách nhìn cũng là nhất định sẽ cùng trước kia không giống với. Nhưng những này chuyện phức tạp, hắn sẽ không để ý, càng sẽ không muốn để ý. Từ đầu đến cuối, xin đều chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là, người khác đừng đến gây chính mình là được. Còn lại nha, quản hắn hồng thủy ngập trời, đều không liên quan đến mình. Bởi vậy, xin buông xuống tất cả thổn thức cùng càng khái, đã không nghĩ thêm những cái kia sự việc dư thừa cứ như vậy cùng mình cái kia chưa lập gia đình mỹ tiểu thê không ngừng đùa giỡn, đơn giản vô cùng dễ chịu. Chờ đến dừng lại đùa giỡn thời điểm, hai người đã là chuyến trên giường trạng thái. Ta liền không nên cùng ngươi tích cực, thua thiệt sẽ chỉ là chính ta. Nạ sĩ liền mặt tường hồng vừa tức thở hồn hển sửa sang lấy chính mình xót xếp quần áo, nhìn lại nằm ở nơi đó, một mặt đắc ý xỉn, một bộ hận không thể lại cắn hắn hai cái bộ dáng Đây chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi, đừng ở nam nhân của ngươi trước mặt nhảy lên đầu lật nếu không Khẳng định đến bị đánh Xin lôi kéo cùng cái gì một dạng Cực độ vô sỉ Nạ sĩ thật rất muốn lại hao hắn mấy lần Có thể vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả mới Một lần nữa mặc quần áo xong Nếu là lại xông đi lên cho không Y phục này khẳng định lại yếu ly thể Nạ sĩ chỉ có thể cố nhìn xuống Nói thì nói như thế Một giây sau Nạ sĩ lại hỏi ra một vấn đề Đây này Nạ sĩ liền nằm sấp ở trên thân xỉn Trực câu câu theo dõi hắn Có chút chờ mong giống như mà nói Chúng ta hiện tại cũng đã chính thức đính hôn, vậy lúc nào thì mới có thể kết hôn à? Đến, cái này hận gả công chúa vẫn còn đang đánh lấy dạng này chú ý. Nhưng không có cách, Nà xỉ đã nếm đến ngon ngọt. Ngươi là không biết, không chỉ có trong miệng ngươi một mực xách cái gì thiểm cầu tại chúng ta đính hôn về sau liền không lại tới, ngay cả vương quốc đều đã không còn giống trước đó như thế, phân nhiều như vậy làm việc cho ta, để cho ta đi hoàn thành. Nói đến đây, Nà xỉ đã cảm thấy vui vẻ. Là thế này phải không? Xỉn ngược lại là hơi nghi hoặc một chút mà nói, dù nói thế nào ngươi cũng hay là công chúa điện hạ, cũng không đến mức để cho ngươi quá nhàn à. Quốc chính phương diện, nà xỉ ngược lại là rất ít liên quan đến. Phương diện này là nà xỉ cùng ria làm việc, nà xỉ định vị không ở nơi này, vương quốc sẽ không để cho nàng xử lý những này phạm trần việc vật đánh. Bất quá, nà xỉ trước đó một mực phụ trách xử lý các loại đối với vương quốc có lợi ngoại giao, đây là người khác căn bản khó mà thay thế sự tình. Tỉ Tì như tại thần tộc phương diện này. Nạ sĩ nương tựa theo chính mình trời sinh ưu thế, vì vương quốc dành không ít phúc lợi. Người khác rất khó cùng thần tộc có cái gì gặp nhau, nạ sĩ lại là từ nhỏ liền bị thần tộc sủng ái, cho nên vương quốc vẫn luôn để nạ sĩ sung làm cùng thần tộc liên hệ, giao lưu cùng câu thông một vai, trong mười mấy năm qua không ít mượn nhờ thần tộc uy thế mưu phúc lợi. Có nạ sĩ ở chỗ này, ngay cả thần điện đều được cho mì chặt vương thất mặt mũi, cho nên vương quốc cùng thần điện phương diện liên hệ, giao lưu cùng câu thông cũng là nạ sĩ đang phụ trách. Lại thêm nạ sĩ địa vị đặc thù dẫn đến nước lạ các quyền quý đối với nàng cũng mười phần coi trọng, muốn theo nàng kết giao tình không ít. Vương quốc dân chúng đối với nạ sĩ thiên vị cũng là dẫn đến nạ sĩ làm ra một cái ổn định dân tình tác dụng, tỉ như cái kia mỗi ngày thông lệ lộ diện chính là một hạng vô cùng trọng yếu làm việc. Nạ sĩ tại vương quốc phụ trách chính là ngoại giao phương diện này sự tình. Hiện tại, nạ sĩ mặc dù đã cùng xin đính hôn, nhưng nàng đối với vương quốc mà nói, tác dụng vẫn như cũ rất đại tài đúng, làm sao lại đột nhiên liền không có công tác đâu? Xin liền vì thế cảm thấy nghi hoặc. Ai có thể nghĩ? Ngươi cho rằng đây đều là may mắn mà có ai vậy? Nạ si trắng xin một chút, lập tức nói, ta mặc dù cùng thần tộc có chỗ liên hệ, nhưng ngươi đây bị nạ si kiểu nói này, xin lập tức có chút minh bạch. Ngươi nói là, vương quốc đem trước đối với ngươi định vị, đều bộ đến trên người của ta tới. Xin liền ngâng lên lông mày. Có thể nói như vậy. Nạ si nhẹ gật đầu, nói, dù sao, ta chỉ là cùng thần tộc có chỗ liên hệ. Ngươi lại là thật sự thu hoạch được thần tộc thậm chí là ma tộc che chở, còn cùng ma nhân có giao tình, bên người càng là có một cái so sánh ma nhân tà thần tồn tại, nếu như là mượn dùng tên tuổi của ngươi, cái kia vương quốc có thể làm sự tình, so với trước kia nhiều hơn. Chính là chuyện như vậy. Nói cách khác, bởi vì xin bộc lộ tài năng, thể hiện ra sau lưng mình vô tận năng lượng, nạ xỉ đối với vương quốc tác dụng so sánh với trước đó, đã giảm xuống không ít. Nạ xỉ không cần lại cùng thần tộc chủ động liên hệ cùng giao lưu. Bởi vì có sinh tại, thân tộc sẽ chủ động hướng vương quốc liên hệ cùng giao lưu. Nạ si không cần lại ứng phó nước lạ các quyền quý. Bởi vì có sinh tại, những cái kia dị quốc quyền quý không dám có dị tâm, từng cái con nước gì có thể cùng vương quốc giao hảo, tốt cùng vương quốc một dạng, ôm vào sinh cái đuổi này. Những này liền đã không còn cần nạ si quan tâm. Bởi vì, đã có so nạ si người thích hợp hơn xuất hiện. Mà sinh tuy là vương quốc quý tộc, lại lựa chọn trở thành danh dự quý tộc, tức không có tại vương quốc nhậm ch càng không có là vua thất xuất đầu lộ diện lý do, cho nên các tộc các nước đều không có cách nào thông qua cùng vương quốc lui tới, trực tiếp cùng xỉn lui tới, vương quốc cũng không có cách nào yêu cầu xỉn phụ trách loại này làm việc, cho nên, vương quốc ngược lại có thể coi đây là lời cớ, đổi bị động làm chủ động, để còn lại quan văn đến phụ trách phương diện này làm việc, không, còn cần nạ xì ra mặt. Dù sao ngươi không phải ở rể nha chúng ta một khi thành hôn, vậy ta chính là gả cho đến nhà bệnh, không thích hợp lại tiếp xúc quá nhiều vương thất làm việc. Nạ xì liền một bộ vui vẻ bộ dáng. Xin Chỉ cảm thấy nha đầu này ngốc phát nổ. Cái gì gọi là không thích hợp tiếp xúc quá nhiều vương thất làm việc? Nói thẳng, bởi vì nàng là muốn gả đi nữ nhân, lại gả hay là một cái cùng vương thất cùng vương quốc liên lụy không sâu danh dự quý tộc, cho nên vương quốc đã không còn dám để nàng biết quá nhiều quốc gia cơ mật, vừa rồi dần dần đưa nàng trong tay làm việc cho lấy đi, không phải sao? Tốt như vậy sao? Xin phủi Nạ xì một chút, nói, nói dễ nghe một chút, ngươi là trở nên tự do. Nhưng nói khó nghe chút, đây rõ ràng chính là tại lấy đi trong tay người bên trên quyền lợi A. Vậy thì thế nào? Nạ sĩ một mặt không quan tâm, nói, trừ phi ta lựa chọn kế thừa vương vị, không phải vậy, đây chính là sớ muộn phải trả trở về đồ vận. Nói đến cũng là, nếu như nạ sĩ không kế thừa vương vị, vậy lợi đến ản sĩ thoái vị, ria trở thành vương quốc Mỹ chặt 14 đời nữ vương, vậy nàng liền sẽ được ban cho cho công tước vị trí, rời đi vương thất. Đến lúc đó, nạ sĩ trong tay quyền lợi cùng làm việc không đồng dạng đến trả lại sao. Hiện tại, nạ si chỉ là đem sự thật này trước thời hạn mười mấy hai mươi năm mà thôi. Cứ như vậy, ta cũng không cần lại vì vương quốc cùng vương thất làm công không, còn có thể riêng tỉ kế vị trước đó, đạt được mười mấy hai mươi năm thời gian nhàn nhã. Nạ si liền cực kỳ phân chân nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, ta hiện tại thật cảm thấy lựa chọn kết hôn là kiện không gì sánh được cơ trí sự tình, sớm biết có thể dạng này, vậy ta liền. Một câu, còn không có hoàn toàn nói xong, nạ si liền đã ngừng lại. Ngươi liền thế nào? Xin nhìn về hướng nạ si, khi mắt, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi liền sớm một chút tùy tiện tìm người gả. Nói câu nói này thời điểm, xin mặc dù đang cười, trong mắt nhưng không có nửa điểm ý cười. Nạ si lập tức sợ hãi. Ta ta không phải ý tứ kia. Nạ si yếu ớt biểu thị. Xin lại là không nói một lời, yên lặng đứng lên, lại yên lặng hướng cửa phòng vị trí tối lui. Thấy thế, nạ si không chút nào do dự nhào tới. Không được. Không cần hối hôn. Nàsi khóc. Hiển nhiên, nhà đầu này không gì sánh được tinh chuẩn đoán được xin trong lòng chuẩn bị làm sự tình. Xin hay là không nói một lời, không để y ôm lấy bắp đùi mình Nàsi, yên lặng hướng cửa ra vào Nàsi mà đi. Cái này không thể nghi ngờ để Nàsi càng sợ. Ta sai rồi, ta thật sai. Vừa mới lời nói chỉ là ta nói lung tung mà thôi. Dùng ngươi nói tới nói chính là miệng này, nói lên đầu. Thật. Nàsi giơ tay lên, ta phát thể độc. Tuyệt đối không có thật muốn tùy tiện tìm người xứng đáng gả. Ta không phải là người không gả. Cái này dĩ nhiên không phải do người, mà là hàng thật giá thật sự thật. Dù nói thế nào, nạ sĩ đều không đến mức như vậy không tự ái, vì mò cá, vì cá ướp muối, liền tùy tiện lấy chính mình tương lai cùng trình tiết nói đùa. Càng sâu thêm, tại xình xuất hiện trước kia, nạ sĩ còn tình nguyện cả một đời đều không lấy chồng, là vua thất làm công cả đời, đều không muốn cùng nam nhân khác tùy tiện sinh hoạt. Cái kia nhất định phải tại chính mình một nửa khác trước mặt đều không ngừng ngụy trang bản tính tương lai, vốn là thâm thụ nạ sỉ e ngại. Cho nên, nếu là không có xỉn xuất hiện, nạ sỉn khả năng thật cả một đời cũng sẽ không lấy chồng. Xỉn tự nhiên rõ ràng, nha đầu này vừa mới thuần túy cũng là bởi vì thật cao hứng, dẫn đến miệng này quá mức. Có thể coi là là như thế này, hắn cũng vẫn là rất khó chịu. Hóa ra ta đối với ngươi tới nói chính là cái thoát ly khổ hải công cụ hình người chứ sao. Xin chính là một trận ngoài cười nhưng trong không cười. Nạ Xi si ôm xin hủi, cái đầu nhỏ lập tức một trận loạn giao động. Không có chuyện như vậy, tuyệt đối không có. Nạ Xi si một mặt ủy khuất nói, ngươi cứ nói đi, thế nào mới dám tin tưởng ta, tha thứ ta. Rất tốt, chờ chính là ngươi câu nói này. Xin nhãn tình sáng lên, nhìn về phía nạ Xi si ánh mắt để nàng cảm thấy nội tâm một trận ý sợ hãi sinh ra. Cụ thể tới nói chính là, từ nơi này ra xúc phát sáng trong mắt công chúa điện hạ thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Tỷ như phả sờ đặt xét, tả hưu hô bác, dễ trùm quân quanh, đúa dịu giao hưởng, chiến thần công kích, lại đến chính là sói hoang gầm thét, phát huy vô cùng tinh tế, để trận này quyền quyền đến thịt kịch liệt vật lộn rơi xuống màn bài, cho đến tuyên bố kết thúc. Cái này khiến nạ si có loại co cảng bỏ chạy xúc động. Có thể nàng dám sao? Không dám. Cái này nếu là thật chạy, sợ là trở về thời điểm, xin người đã không thấy. Mà lại còn là có thể trở thành người mất tích một loại kia. Nói cách khác. Ngươi biết được a? Là. Tại xin nụ cười sán lạng kia bên trong. Nạ xì một mặt ủy khuất gật đầu. Điều này đại biểu thỏa hiệp. Cũng đại biểu nhận mệnh. Xin đã nghĩ kỹ. Lần này. Nhất định phải nhiều giải tỏa mấy cái thành tiểu. Đừng nói hăn quá ra xúc. Phải biết. Người ta tỉ ở tối hôm qua mới đi vào khuôn khổ. Giải tỏa thành tiểu cũng đã sắp vượt qua nạ xì. Thân là chính cung. Làm sao có thể bị tiểu thiếp như vậy đệ tới đâu? Cho nên, ta đây là đang giúp ngươi A. Xin vì mình tâm địa thiện lương mà cảm khái. Bất kể nói thế nào, nạ sỉ trở nên so trước kia thanh nhàn được nhiều, đây là sẽ không cải biến sự tình. Liên quan, nạ sỉ sau này cũng không cần lại tiến hành mỗi ngày lệ cũ lộ diện. Ta đã trở thành bệ túc bá tước vị hôn thê, làm sắp qua cửa vị hôn thê, không thích hợp lại xuất đầu lộ diện. Nạ sỉ chuyển ra lý do như vậy, để vương quốc dân chúng vì thế kêu rền không thôi nhưng căn bản không có cách nào nói cái gì. Còn có thể nói cái gì đó. Chẳng lẽ, còn có thể yêu cầu người khác sắp qua cửa thê tử, mỗi ngày đi ra bị một đám người lớn tiếng khen hay cùng reo hò, bị vô số nam nhân chiếm ngưỡng. Hỏi qua người ta lão công không có. Căn cứ vào lý do như vậy, nạ si đã có thể danh chính nôn thuận hủy bỏ mỗi ngày lộ diện nghi thức. Dù cho rất nhiều dân chúng cũng không quá mua trướng, nhưng gả đi nữ nhân, nước đã đổ ra, bọn hắn nếu là vì thế sinh ra bạo động, vậy liền không khỏi quá không nói đạo lý. Đương nhiên, chủ yếu là xin uy danh còn đặt ở nơi đó, để vương đô dân chúng căn bản không dám phản kháng. chí ít, xin lại như thế ném ra một câu. Nếu như các vị quả thực là muốn để ta xuất giá thê tử cho các ngươi mỗi ngày thưởng thức mà nói, vậy ta chỉ có thể xin mời ma tộc cùng thần tộc bạn bè vì ta chủ trì công đạo. Lời này vừa nói ra, mọi người còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể tắt chống ngưng chiến. Nếu không, không cần ma tộc ra mặt. Chỉ cần thần tộc nữ thần một câu xuống tới, dân chúng cũng không dám lại tiếp tục náo sự. Đối với nạ si, bọn hắn là ước mơ, là hướng tới, là cổ nhiệt. Nhưng đối với thần, bọn hắn là tín ngưỡng, là sùng bái, là phục tù. Đây chính là người của thế giới này cùng kiếp trước người khác nhau. Ở trong thế giới này, mọi người đối với thần tín ngưỡng là thâm căn cố đế, vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngỗ nghịch thần ý. Có xét thấy đây, mọi người chỉ có thể im tiếng, không còn náo sự. Cái này khiến nạ si có chút trợn mắt hốt mồm, càng có chút tức hồn hện. Làm sao ta trước kia cũng không có nghĩ tới một chiêu này. Một chiêu này, không chỉ có xìn có thể sử dụng, nàng cũng có thể dùng được không. Luận cung thần tộc quan hệ, xìn đều không có nạ si tốt như vậy chứ. Sớm biết, ta cũng xin nhờ nữ thần giúp ta phát cái nói. Nạ si vì chính mình trước đó ngu xuẩn cảm thấy hào não. Nói thì nói như thế, hiện tại, có đủ loại này nguyên nhân, nạ si cũng coi là thoát ly khổ hại không còn giống trước đó bận rộn như vậy, cần xử lý nhiều như vậy làm việc, càng không cần lại lo lắng một ngày không lộ diện, dân chúng liền sẽ bạo động. Chết để trở nên thanh nhàn, cái này khiến vị công chúa điện hạ này lại là sinh ra một loại thuộc tính, đó chính là dính người. Tại đã không có quá nhiều chuyện dưới tình huống, nạ sĩ đã không muốn lại tự mình một người lưu tại trong tẩm cung ngẩn người, mà là biểu thị, vô luận xin muốn đi đâu, nàng đều muốn đi theo cùng đi. Xin thật không có cự tuyệt, nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy liền cùng ta cùng đi một chuyến chứ sao? Thế là, xin mang theo nạ si, cùng rời đi tầm cung. Nạ si thì là mang tới thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Đây là ta vì chính mình xây dựng kỵ sĩ đoàn, cũng là tương lai ta thoát ly vương thất về sau, duy nhất có thể mang đi đồ vật. Nạ si bản nhân là như thế biểu thị. Xin vì thế ngạc nhiên qua. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đồ cưới? Nhìn xem cái kia từng cái rất cung kính theo tới, dáng dấp là như vậy xinh đẹp như hoa các nữ kỵ sĩ. Xin há hốc mồm, trở mặc Tốt ta Đồ cưới này, rất được tâm ta Đầu thật đau nhức, trở về bên này về sau Sự tình quả nhiên trở nên nhiều hơn Không có chút nào đến thanh tịnh O, o Trưng 466 Tại Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn Hộ Tổng Giới Xin cùng nạ xì si rời đi vương cung Duyến lưu tại trong vương cung Bởi vì, xin chuyến này đi cũng không xa Ngay tại vương cung bên cạnh Tọa lạc lấy vương cung đảo giữa hồ. Trừ tòa này vương quốc vương thành bên ngoài, chỉ có một tòa công trình kiến trúc. Đó chính là thần điện. Xin mục đích hôm nay, chính là tiến về thần điện nội điện. Ngươi nghĩ được chưa? Tiến về thần điện trên đường, nạ xỉ hướng về xin tiến hành sau cùng xác nhận. Tiến vào nội điện cơ hội chỉ có một lần, có thể thu hoạch được lĩnh nộ cơ hội cũng chỉ có như thế một lần, ngươi xác định hiện tại liền muốn dùng xong. Nói tới chính sự, lại là có người ngoài ở bên theo tùy tùng, nạ xỉ cũng không dám giống trong phòng một dạng giải phóng thiên tính của mình mà là tiến nhập công chúa hình thức, trở nên nghiêm nghị lại là nhạt. Bất quá, nạ sĩ không có kéo ra cùng xỉn ở giữa khoảng cách, hai người đi trên đường thời điểm, bả vai cùng bả vai đều là tiếp xúc với nhau, cái kia không có chút nào phòng bị thân cận tư thái, hoàn toàn chính là tại nói cho người khác biết, vị công chúa điện hạ này cùng xỉn quan hệ như thế nào. Xỉn liền liếc qua bên cạnh một mực tại hướng về bên này hành lễ, cũng mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ và người ghen tị bọn họ, một hồi về sau, thu hồi ánh mắt, Ta xác định nhất định cùng khẳng định. Xin liền không có bỏ đi chủ ý, đối với nạ xin nói, ta tin tưởng cơ hội này với ta mà nói là càng sớm dùng xong càng tốt. Không phải xin chỉ vì cái trước mắt, mà là tại không có bình cảnh, lại không cần lo lắng tiềm lực hao hết dưới tình huống, cơ hội này, sớm sử dụng cùng muộn sử dụng, xác thực không có quá lớn khác nhau. Xác thực, nếu là không cân nhắc bình cảnh cùng cực hạn vấn đề, cơ hội này lúc nào sử dụng đều có thể, dù sao tiếp xúc lý thời điểm. Sẽ không bởi vì ngươi ở vào cực hạn hoặc bình cảnh trạng thái liền có thể nhiều một chút thu hoạch, mặc kệ là tại cái nào đẳng cấp, cái nào giai đoạn, mỗi người tại tiếp xúc lý thời điểm lấy được linh ngộ cùng thu hoạch đều là giống nhau. Nạ si một bên gật đầu tán thành, một bên nhưng cũng nói như vậy. Nhưng nếu là ở vào bình cảnh cùng cực hạn trạng thái có chỗ linh ngộ, vậy thì tương đương với là nhiều hơn một phần ngoại lực tương trợ, như thế sẽ rất dễ dàng đột phá, cũng sẽ để mình đã bị ép khô tiềm lực một lần nữa đạt được tỉnh lại. Cơ hội như vậy thế nhưng là rất khó được. Nói cách khác, tiến vào nội điện về sau, cá nhân lĩnh ngộ được đồ vật là sẽ không tăng nhiều hoặc là biến thiếu, có thể ở vào bình cảnh hoặc là cực hạn trạng thái lúc đó có những lĩnh ngộ này, như vậy, trừ lĩnh ngộ bên ngoài, tự thân bình cảnh cùng cực hạn cũng sẽ bừng lòng, từ đó đạt được đột phá. Đã như vậy, mọi người tự nhiên là đều muốn lựa chọn tại đạt tới bình cảnh hoặc là cực hạn lúc lại tiến vào nội điện, đến thu hoạch phần này lĩnh ngộ. Nhưng mà, nếu là không có bình cảnh cùng cực hạn vấn đề, Vậy cái này phần lĩnh ngộ chính là như vậy nhiều, sẽ không gia tăng, càng sẽ không giảm bớt. Bởi vậy, ta tin tưởng ta sự lựa chọn này là chính xác. Xin hướng về nạ si như thế biểu thị ra. Nạ si cũng không có nói thêm cái gì. Nếu như đổi lại người khác, ta khẳng định sẽ khuyên nhiều hai câu, nhưng ngươi nói, sắc thực không cần quá lo lắng. Nạ si là nghĩ như vậy. Bởi vì xin là chân chính dũng giả. Dũng giả vốn là tiền đồ vô lượng, tiềm lực phi phàm Cho dù là kém nhất dũng giả đều chí ít có thể tự nhiên mà vậy trưởng thành đến truyền kỳ cấp Sẽ không kém hơn ạ lì đì ạ bao nhiêu Mà xin đâu Tiêm lực của hắn, nạ sĩ cũng không quá rõ ràng Nhưng chỉ từ hắn thánh kiếm lực lượng liền có thể nhìn ra được Đây tuyệt đối là còn mạnh hơn chính mình được nhiều Thánh kiếm là từ dũng giả khái niệm này bên trong đản sinh lực lượng Nó mạnh yếu hay không, cùng thân là căn nguyên của nó dũng giả là cùng một nhịp thở Dũng giả tiêm lực càng mạnh, thiên phú càng cao Cái kia thánh kiếm lực lượng liền càng cường đại. Xin thánh kiếm trọn vẹn dùng ba cái phong ấn hoàn đều không thể bị hoàn toàn phong ấn, lại đi vào thế giới này bất quá mấy tháng mà thôi, thực lực cũng đã hoàn toàn không kém chính mình, cái này khiến Nạ Sĩ vạn phần khẳng định, chính mình cái này người trong lòng tiềm lực tuyệt đối là khó mà đoán chừng. Như vậy, xin tiềm lực muốn hao hết, chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên, đối với xin làm sự lựa chọn này, Nạ Sĩ cũng không có cảm thấy có quá nhiều không ổn, chỉ là tạm thời nhắc nhở một chút. Liền lựa chọn tôn trọng xin cách làm. Thế là, nạ sĩ liền dẫn xỉn, dẫn thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người, cùng đi đến thần điện. Tại trước khi tới đây, nạ sĩ đã sớm phái người tới thông báo. Dưới tình huống như vậy, khi xin cùng nạ sĩ lại tới đây lúc, thần điện ngoài cửa lớn, lại có một nhóm lớn người tại chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn, nên đón bọn hắn đến. Mà vì người cầm đầu, chính là dù lễ Hoan nên người đi vào thần điện, bệt bá tức hành. Dù lễ liền dáng tươi cười chân thành tiến lên mà đến hướng về xỉn hòa ái dễ gần hành lễ. Giáo hoàng bệ hạ. Xin ngược lại là có chút kinh ngạc mà nói, lại là ngài tự mình đến nên đón sao. Này làm sao có ý tốt đâu. Hắn là thật không nghĩ tới, du lệ sẽ đích thân tới đón tiếp. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đây cũng là chuyện đương nhiên. Khanh cùng nạ si điện hạ một dạng, đều là cùng thần tộc có thâm hậu nguồn gốc người. Đã như vậy, vậy chính là ta các loại nhất hẳn là tôn kính quý khách. du lệ đương nhiên giống như mà nói, chớ nói chi là, Lần này khanh còn chuẩn bị tiến vào nội điện, nội điện là trí cao thần lưu lại côi bảo, mỗi lần sử dụng nó, đều cần thân là giáo hoàng đồng ý của ta mới được, ta tới đón tiếp hai vị, lại thích hợp bất quá Vậy liên phiền phức giáo hoàng bệ hạ. Xin nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, chỉ là nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Xem ra khanh rất gấp a du lệ không khỏi mỉm cười, lại là như vậy nói, đã như vậy, khanh liền cùng ta tới đi, nữ thần đại nhân cũng đang chờ ngươi. Nữ thần... Xin lập tức ngâng lên lông mày. Nạ sĩ lúc này mới lên tiếng. Là Á Nhi Mạ Đại Nhân? Hay là Lý Đạt Đại Nhân? Nạ sĩ liền tranh thủ thời gian hỏi một câu như vậy. Trước mắt sẽ xuất hiện tại trong thần điện nữ thần, đại khái chỉ có hai vị này có mặt xin cùng nạ sĩ lệ đính hôn thần tộc đỉnh điểm. Chỉ là, hai vị này nữ thần bên trong, thế nhưng là có một vị khả năng còn tại ghi hận chuyện này đại tiểu thư A. Nạ sĩ liền muốn biết, đến cùng là vị nào nữ thần dự định thấy mình hai người. Dụt lễ lập tức nở nụ cười khổ. Hai vị nữ thần đều tại. Dụt lễ liền mang đến như thế một cái không biết là tốt hay xấu tin tức. Có án nghị mà đại nhân tại. Nếu như lì đạt đại nhân không kiểm soát, hẳn là có thể khống chế lại trạng diện a. Nạ sì nhắc tới lên không biết có phải hay không là đang cầu khẩn lời nói tới. Có thể đây cũng là không thể làm gì a. Phải biết, lần này mặc kệ là Eset, sẽ là hay là lì lịt đều không ở nơi này. Ba vị này không tại, vậy ai có thể chế trụ lì đạt đâu? Chí cường nữ thần cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Tại Eset sẽ là cùng Lý Lật đều không có ở đây dưới tình huống có thể thông qua lực lượng đến ngăn được ở ly đại người cũng đã không tồn tại. Kể từ đó nà xì -si muốn không lo lắng đều không được. Ngược lại là xỉn một mặt đầy không thèm để ý yên tâm đi. Xin lợi dụng không sợ giọng điệu cười nói Lý Lật đã đem chân ấn phó thác cho ta Eset cũng tại trên người của ta lưu lại một đạo ma lực lại đã lưu lại rất lâu. Nếu như ta thật ở chỗ này xảy ra chuyện, vậy các nàng khẳng định sẽ trong nháy mắt đến nơi này. Một câu, để tất cả mọi người ở đây đều nuốt một hơi. Đặc biệt là lấy rũ lệ cầm đầu thần trước giả, thay đổi cả sắc mặt. Lý lịt nữ thần đem chính mình chân ấn phó thác cho khanh. Rũ lệ cực kỳ giật mình. Không có cách nào. Đó cũng không phải là có thể tùy tiện cho ra đi đồ vật. Làm người thần tộc tồn tại chi hạch, nữ thần chân ấn cùng các nàng tồn tại cùng một nhịp thở. Chân ấn hoàn hảo như vậy Cho dù là chết đi, mặc kệ mấy lần, thần tộc nữ thần đều có thể chuyển sinh phục sinh, khác nhau chỉ là gần cùng chậm vấn đề. Chân ấn bị hủy, cái kia mặc kệ nữ tử này thần cường đại đến mức nào đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, trừ phi trí cao thần vận dụng vô thượng vĩ lực tiến hành cứu vớt, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chân ấn mặc dù có thể phó thác ra ngoài, cả đời lại chỉ có thể phó thác ra ngoài một lần. Có thể có được chân ấn phó thác. Vậy liền chứng minh người này cùng nữ thần này quan hệ đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tuyệt đối tin lại tình trạng, có thể nói là hoàn toàn vận mệnh thể cộng đồng. Một người sinh, thì hai người đều sinh. Một người chết, thì hai người đều chết. Như vậy quan hệ, chỉ sợ so vợ chồng đều muốn càng thêm thân mật một bậc A. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xỉn đạt được lì lịch lớn nhất tin cậy. Khó trách. Khó trách làm so sánh ma nhân tà thần, vị kêu lì lịch sẽ ở đối mặt lì đặt lúc đều không chút do dự đứng ra. Che trở xỉn. Có quan hệ như vậy ở bên trong, vậy liền không có chút nào đủ là lạ. Chỉ là, tại dù lễ bọn người vì thế giật mình thời điểm, xin bởi vì đề cập đến chân ấn sự tình, ngược lại nhớ tới một kiện chuyện vô cùng trọng yếu tình tới. Nói đến, nạ ngươi, xin chuyển hướng nạ Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nạ si tựa hồ cũng đem một cái chân ấn phó thác cho chính mình. Nhưng là, cái gọi là chân ấn rõ ràng chính là thần tộc nữ thần đặc thù tồn tại chi hạch. Nazi thân là một kẻ nhân loại, tại sao phải có được chân ấn loại vật này, xin vẫn luôn cảm thấy rất không minh bạch. Lúc đầu, trở lại Vương đô trước đó, xin là muốn liền chuyện này hỏi một chút Nazi, si, có thể sau khi trở về liền trở thành cả nước công địch, bị ép trở thành chọn rẻ thứ nhất ưu tiên người dự khuyết, bị nhiều như vậy con em quyền quý cho để mắt tới, dẫn đến xin lập tức bị cuốn vào báo tố trung tâm nhất, đều không dành bận tâm chuyện này. Cho tới bây giờ, xin mới nhớ tới chuyện này, theo bản năng liền muốn hỏi một chút Nazi. Nhưng mà, tại xin đề cập chuyện này trước đó, nạ si liền giống như biết hắn muốn làm cái gì, vội vàng mở miệng đánh gãy. Đi vào trước đi, đừng để hai vị nữ thần đợi lâu. Nạ si vừa mở miệng, một bên hướng về xin ngáy mắt. Xin lúc này mới kịp phản ứng, chuyện này, cũng không thích hợp tại dưới loại trường hợp này bị đề cập. Vậy chúng ta đi vào đi. Ngay sau đó, xin không cần phải nhiều lời nữa, hướng về dù lệ gật đầu ra hiệu. Như vậy, hai vị mời đi theo ta đi dút lễ đệ xuống trong lòng giật mình hít sâu một hơi cười cười chợt mới mang theo xin cùng nàsi cùng một chỗ tiến nhập thần điện Trung quanh thần chức giả lập tức đuổi theo kịp giống như là bồi thần đồng dạng cung kính lại điệu thấp làm thần tộc tại nhân giới đại hành giả thần điện vô luận là tại cái nào quốc gia đều là không kém hơn vương cung vương thành chỗ nhất là vương đô thần điện nó chính là khởi công xây dựng tại dũng giả chi quốc mỹ chặt thủ đô thần điện chính là nhân loại phương diện thần trước giả toàn bộ dạng này vương đô thần điện Mặc kệ là quy mô hay là trang hoàng, đều không kém hơn ngồi trùng tại trên đảo giữa hồ Vương Cung. Tại Du Lệ cùng một chúng thần điện thần chức giả bọn họ dẫn đầu xuống, xin cùng nạ xì liền một đường đi qua từng đầu huy hoàng lại rộng rãi hành lang gấp khúc, hướng thần điện trô sâu mà đi. Du Lệ làm chủ nhà, tựa hồ là cân nhắc đến xin là lần đầu tiên tới quan hệ, ngược lại là cho xin đã làm nhiều lần giới thiệu. Thần điện tác dụng chủ yếu nhất là làm thần tộc cùng nhân tộc câu thông cùng giao lưu cầu đối, cho hai tộc cung cấp một cái thích hợp nơi hợ Nó không chỉ có lấy mở ra thông hướng thần giới cửa tác dụng, trong ngày thường chính yếu nhất làm việc, chính là dùng cho cho các nữ thần vì nhân tộc con mới sinh tiến hành chúc phúc. Nhân tộc một khi có con mới sinh dáng lâm, cái kia ở tại trang tròn về sau, đều phải đưa đến trong thần điện đến, tiến về chúc phúc ở giữa. Ở nơi đó, thần tộc nghi thức sẽ tự nhiên mà nhưng tác dụng đứng lên, đánh giá ra hải tử tiềm lực cùng am hiểu phương hướng về sau, lại liên thông thần giới, để ti trưởng lĩnh vực cùng đứa bé này am hiểu phương hướng nhất trí nữ thần dáng lâm Cho nó chúc phúc. Nhìn, bên kia chính là chúc phúc ở giữa. Dụ lệ chỉ hướng một tòa nhìn phi thường thần bí lại hùng vĩ điện đường. Xin có thể từ bên kia cảm nhận được mịt mờ ma lực ba động, chứng minh dụ lệ vừa mới nói tới đều là thật, nơi đó xác thực có thần tộc nghi thức tại tác dụng. Sau đó, dụ lệ lại nói như vậy. Trừ cái đó ra, thân điện cũng có còn lại một chút tồn tại ý nghĩa. Thí dụ như, cung cấp người tín ngưỡng nhập giáo. Thí dụ như, thu dưỡng hữu duyên cô nhi cùng hải tử. Lại thí dụ như là thân hoạn các loại nghi nan tạm chứng người tiến hành trị liệu. Lại đến chính là vì những người tín ngưỡng này cùng cô Nhi Hải Tử cung cấp một chút trợ giúp cùng bồi dưỡng, giống như là do thần tộc sáng tạo hồi phục ma pháp cùng thần thánh hệ ma pháp các loại, liền đều là chỉ có tại thần điện mới có thể tập được, bởi vậy, hoạn có khó có thể dùng khỏi hẳn nghi nan tạm chứng người thường xuyên xẻ gia nhập thần điện, thậm chí là tại trong thần điện sống lâu cùng tính dưỡng. Nói, Dụ Lệ nhìn về hướng Na Sỉ, cười lên tiếng Nạ xì điện hạ muốn hay không đi trước gặp một lần lì ạ nạ vương phi đâu. Nghe vậy, xin lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Nói đến, mụ mụ ngươi tựa như là tại trong thần điện tính dưỡng A. Xin cũng nhìn về hướng nạ xì. Mẫu thân đúng là nơi này. Nạ xì tựa hồ đã sớm nghĩ đến mẹ của mình, trên mặt khó được tại công chúng trường hợp hạ xuống hiện ra một vòng dáng tươi cười tới. Từ một màn này liền có thể nhìn ra được, nạ xì cùng mình mẫu thân quan hệ rất tốt. Muốn đi qua nhìn xem sao. Xin nghĩ nghĩ. Có chút chủ trừ đề nghị, ta nhớ được nàng giống như đã sinh cái gì bệnh, một mực tại nơi này tĩnh dưỡng à? Ừm, đó là một loại tiên thiên tính người yếu, tại mâu thân ra đời thời điểm liền một mực cùng với nàng. Nạ sỉ có chút đau lòng nói, lúc đầu, người yếu mâu thân thậm chí là không được phép sinh dục có thể nàng lại vô luận như thế nào đều muốn vì vương thất lưu lại dòng dõi, cuối cùng chẳng những sinh ra dịa tỷ còn tại cách năm liều lĩnh sinh ra ta, dẫn đến thân thể trở nên cực độ suy yếu cuối cùng chỉ có thể tiến vào thần điện tinh dưỡng, không có khả năng lại rời đi. Như vậy phải không? Vậy vị này mẫu thân, thật đúng là vĩ đại a. Hôm nay viết 2 trường, 1 trường 4.000 chữ, cũng coi là có cái bàn giao. Hy vọng ngày mai có thể bình an vô sự gõ chữ đi. Ai? Trường 469 Đối với mẫu thân của Nạ Sì, xin hiểu rõ không nhiều. Thậm chí, ngay từ đầu thời điểm, xin còn tưởng rằng mẫu thân của Nạ Sì đã không coi ở đây. Nếu không sẽ không cho đến nay đều không có gặp qua nàng. Mặc kệ là trước kia cùng nạ sĩ trung đụng thời điểm cũng tốt, tại chính thức trường hợp bên dưới cùng vương thất lui tới cũng được, thậm chí là tại cùng nạ sĩ lệ đính hôn bên trong, vị vương phi này đều chưa từng xuất hiện qua, kể từ đó, xin khó tránh khỏi sẽ thêm muốn một chút. Thẳng đến về sau, xin mới biết được, vương phi là ôm bệnh tại thân, quanh năm đợi tại trong thần điện tĩnh dưỡng cùng tiếp nhận trị liệu, đã là đồng đẳng với nửa xuất gia quan hệ. Cho nên, Chính mình mới sẽ một mực đều không có nhìn thấy vị vương phi này. Hiện tại, thông qua nạ si miêu tả, xin phát hiện, vị vương phi này thân thể tựa hồ so với chính mình tưởng tượng được kém hơn chút, nếu không chẳng lẽ ngay cả nữ nhi của mình lệ đính hôn đều không có có mặt. Vậy mình có phải hay không nên cùng nạ si cùng đi thấy đối phương một mặt đâu? Xin vì thế cảm thấy do dự. Nạ si có vẻ như đã nhận ra phần này do dự. Ngươi sẽ không phải là sợ sệt nhìn thấy ta mẫu thân A. Nạ si liền nháy ngáy mắt. Có chút giống như cười mà không phải cười. Khu khu. Xin lung túng ho khan hai tiếng, lại là hoàn toàn không thừa nhận, nói, ta sợ cái gì? Chính mình sẽ sợ nhìn thấy mẹ vợ sao? Nói đùa. Lấy mình bây giờ bức cách, ngay cả ản xì quốc vương này đều chấn trụ, chẳng lẽ còn chấn không được một cái vương phi? Không tồn tại. Ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm, nạ xì thanh âm sâu kín truyền đến. Vậy chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút mẫu thân như thế nào? Nạ xì lời nói. Làm cho xin biểu lộ từ xấu hổ biến thành mất tự nhiên Ta liền biết Nạ si lập tức híp mắt lại Ánh mắt có vẻ hơi xem thường thằng đem xin thấy có chút không ngóc đầu lên được Có thể xin quả thật có chút thật không dám đi gặp vị vương phi này Nguyên nhân không gì khác Thân thể yếu như vậy Nếu là ta không cẩn thận nói nhầm Đem nàng tức giận đổ Cái kia chẳng phải sai lầm sao Xin nói thầm một tiếng Đây chính là hắn đang lo lắng sự tình Cùng hẳn xỉ cái kia lập trường rõ ràng quốc vương khác biệt Vương Phi bây giờ đã tương đương với nửa xuất gia, đối với Vương quốc quốc chính cũng là ôm không chút nào tham gia nửa kia thái độ, vô cùng phát hệ. Nói cách khác, đối với xin mà nói, vị này chỉ là mẫu thân của Nà Si, chính mình mẹ vợ, sẽ không bị sự thành tiểu của mình chấn nhiếp, càng sẽ không bởi vì chính mình năng lượng sau lưng liền như thế nào như thế nào, chính là một cái phi thường phổ thông mẫu thân mà thôi. Mà xin dám đối người khác cười đùa tí tưởng, đi theo bên ngoài đối thiên đối địa đối vũ trụ càng có thể ở trước mặt ạn sỉ như vậy có lực lượng, tất cả đều là bởi vì tự thân các loại ủy vào. Nhưng đối mặt vị vương phi này lúc, xin những cái kêu ủy vào liền vô dụng, tăng thêm đối phương người yếu nhiều bệnh, cùng nạ xì quan hệ lại rất tốt bộ dáng xin đã có thể nhìn thấy chính mình nhìn thấy đối phương lúc không có chút nào lực lượng bộ dáng Nói cách khác, vị này tại xin nơi này, càng có người hơn là nạ xì thân nhân lập trường, dẫn đến xin cái này chưa lập gia đình con rể nên đón đến trễ khẩn trương cảm giác. Dù sao Hắn cũng là lần thứ nhất kết hôn A. Hẳn là A. chí ít, xin không cảm thấy chính mình kiếp trước sẽ là gái đã đã kết hôn đã kết hôn nam tử. Người cái tên này. Nạ xỉ có chút tức giận, coi như số người gặp may đi. Mẫu thân đối với ta gả cho hạ người gì chuyện này mặc dù không phải không thèm để ý, nhưng lại không giống người khác như vậy. Quá mức coi trọng gia thế cùng năng lực các loại phương diện. Nàng chỉ để ý ngươi có phải hay không ta thực tình người ưa thích. Cho nên, tại ta trả lời nàng về sau, nàng liền yên tâm đồng ý không có làm qua bất kỳ phản đối, cũng không có đưa ra qua muốn gặp ngươi một mặt ý nghĩ. Nghe vậy, xin không tự chủ thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt, không cần hiện tại lập tức đi gặp mẹ vợ. Đương nhiên, mẹ vợ này hẳn là sớm muộn cần gặp. Dù nói thế nào, chính mình cũng ăn hết đối phương chồng 17 năm rau xanh, không đi chào hỏi mà nói, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nhưng bây giờ liền đi gặp nói, khó tránh khỏi có chút đột nhiên. Chờ tiểu gia ta chuẩn bị xong đằng sau. Lại đi hảo hảo bái phòng bái phòng vị này mẹ vợ đi. Quyết định dạng này chủ ý về sau, xin lại đối nạ si vừa mới lời nói sinh ra một người hiếu kỳ Mẫu thân ngươi hỏi ngươi có thật lòng không thích ta thời điểm, ngươi là thế nào trả lời. Xin liền vì này sinh ra lòng hiếu kỳ Nô. Nạ si một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức đột nhiên trở nên đỏ bừng. thấy thế, xin không có cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại như cùng ở tại nói một hì dõi một dạng, có chút nghiền ngẫm lên tiếng. Đến, nói một chút chứ sao. Xin liền treo tức giống như nói, ngươi là thế nào trả lời? Nói đến cho lão công ta nghe một chút. Nạ sĩ dùng sức đánh sỉn một chút, lấy đó chính mình xấu hổ. Thật tình không biết, giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đã hoàn toàn bị ở đây người khác nhìn ở trong mắt. Mắt thấy xin cùng nạ sĩ thế mà như thế không coi ai ra gì đùa dở lên, nạ sĩ còn một bộ đỏ mặt thẹn thùng bộ dáng, tất cả mọi người là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, vị kia nạ sĩ điện hạ thế mà cũng có như vậy thiếu nữ tâm một mặt. Du lệ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, càng nhiều hơn là vui mừng. Trước đó, rất nhiều người đều cho là xin cùng nạ sỉ ở giữa kết hợp quá mức vội vàng, căn bản không tình cảm chút nào cơ sở có thể nói. Cho dù xin trước đó cùng nạ sỉ có một chút bí mật giao tình, hai người nhận biết cũng bất quá mới ngắn ngủi mấy tháng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, chẳng lẽ nhân tộc đệ nhất mỹ nữ liền bị công hám sao? Mọi người tự nhiên là sẽ không tin tưởng điểm này. Bởi vậy, rất nhiều người đều cho là nạ sỉ sẽ chọn xìn. Thứ nhất là bởi vì xin năng lượng sau lương xác thực rất khủng bố, tự thân năng lực cũng rất ưu tú, xem như tại đông đảo Anh Kiệt bên trong chỗ hết tài năng. Thứ hai là bởi vì cái kia hai nạn gợi ý làm nàng không thể không lựa chọn lấy chồng, vừa rồi đối với cùng mình quan hệ không tệ xin nhìn với con mắt khác. Dưới tình huống như vậy, không có mấy người tin tưởng xin cùng nạ si ở giữa là có cảm tình. Dù là tại ở lễ đính hôn, xin cùng nạ si ở giữa ân ái không khí đã nhanh phá trận, xin càng là ở trước mặt tất cả mọi người hôn nạ si. Tuyên cao chủ quyền, rất nhiều người hay là không nguyện ý tin tưởng hai người có tình cảm cơ sở, ngược lại cảm thấy đó là tại gặp dịp thì chơi. Dù lệ trước đó đồng dạng bao nhiêu có phương diện này ý nghĩ, đây là không thể làm gì. Càng là có thể lý giải đến nạ sỉ ưu tú, kiến thức đến nạ sỉ mỹ lệ, người kia bọn họ thì càng sẽ cho rằng, đây là một đóa cao lĩnh chi hoa, tuyệt không có khả năng tùy tiện luôn hãm. Dù lệ rất rõ ràng nạ sỉ tại vương quốc địa vị, rõ ràng hơn thần tộc đối với nạ sỉ thiên vị. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ theo bản năng cho là, nạ sỉ sẽ chọn xỉn, hơn phân nửa không phải là bởi vì tình cảm. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, dù lẽ biết, chính mình sai. Hai người này đúng là lưỡng tình tương duyệt, có phi thường nồng hậu dậy đặc tình cảm cơ sở, mới có thể lựa chọn cùng một chỗ. Nếu không, đổi lại người khác, cho dù có thể cùng nạ sỉ trở thành vợ chồng trước ấy, vậy cũng không có cách nào cùng chung đụng được tự nhiên như thế lại tùy ý, nạ sỉ càng sẽ không triển lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Khiến cho người mở rộng tầm mắt Hai người này là hàng thật giá thật chân ái a. Dụ lệ hơi xúc động Đồng thời cũng vì nạ sĩ cảm thấy cao hứng Hắn tạm thời xem như nhìn xem nạ sĩ lớn lên Nạ sĩ lại cùng thần tộc lui tới mất thiết Tự nhiên liền cùng thần điện lui tới mất thiết Thường xuyên cùng dụ lệ có chô gặp nhau Tăng thêm dụ lệ cùng vương phi giao tình không tệ Người khác kỳ thật không biết Bí mật thời điểm Nạ sĩ có đôi khi thậm chí sẽ gọi hắn một tiếng dụ lệ ra ra đầu Có xét thấy đây Dũ lệ đối với nạ sỉ cũng coi là rất bảo vệ, có lẽ không đến đem nó coi là cháu gái ruột đến đối đai tình trạng, nhưng đem nó coi là cháu nuôi đến đối đai trình độ nói là tuyệt đối có. Như vậy, nhìn thấy xin cùng nạ sỉ lưỡng tình tưng duyệt, dũ lệ không cảm thấy vui mừng, cảm thấy cao hứng, đó là không có khả năng. Liên quan, dũ lệ nhìn xem xin ánh mắt đều trở nên có chút khác biệt, so trước đó càng thêm hiền lành hóa ái. Mà lúc này đây, mặc kệ là xin, nạ sỉ hay là dũ lệ đều quên. Tại trong thần điện, không chỉ có nạ xỉ thân sinh mâu thân, càng có đem nó coi như con đẻ, tương đương với mâu thân giống như tồn tại nhân vật. Không cho phép ngươi khi dễ ta nạ xỉ, ngươi cái này phôi đạm. Nương theo lấy một câu nói như vậy ngữ, một bóng người như là đã tùy thời mà động thật lâu đồng dạng, nhìn thấy xin cùng nạ xỉ một mực tại lẫn nhau đùa giỡn, rốt cục nhịn không được từ thần điện nội bộ và ra. Trừ lý đặt bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Chỉ là, khi thấy lý đặt lao ra thời điểm. Mặc kệ là xìn hay là nạ xì, si, cũng đều theo bản năng hô một tiếng. Cẩn thận. Hai người thanh em vừa mới rơi xuống, công kích mà đến lì đặt liền phi thường thuận lợi để cho mình chân phải lừa gạt đến chân trái của chính mình. A. Tiếng kinh hô vang lên. Bành. Quầng âm thanh động đất truyền ra. Thành công vặn ngã chính mình lì đặt liền hung hăng đem khuôn mặt nện ở trên mặt đất, lại thuận vọt tới trước tư thế, một đường ma sát sàn nhà, trượt đến xin cùng nạ xì si trước mặt. Ô ô đau quá. Một giây sau. Lý Đạt tiếng khóc truyền vào trong thai của mọi người. Lý Lủy Đạt nữ thần, rú lệ luôn cuống. "Đừng nói là rú lệ, chung quanh tất cả thần chức giả đều lâm vào bối rối. Không có không có sao chứ?" Nạ Sí si liền vội vàng tiến lên, đỡ dậy Lý Đạt. "Ta liền biết." Xin thì là bưng bít lấy mặt mình, không đành lòng nhìn thẳng. "Hôm nay vận mệnh nữ thần ra sân phương thức vẫn như cũ như vậy làm cho người đầu đen rau muống không có khả năng." Chỗ cho nên ta liền để ngươi đừng chạy nhanh như vậy a. Ả Nhi Mạ cuối cùng đổi theo, nhìn xem lệ vung vung bụng mặt bị nạ sỉ nâng đỡ Lì Đạt, giống như nguyền rủa không được nữ nhi phạm ngu xuẩn mụ mụ một dạng. than thở, gặp qua Ả Nhi Mạ nữ thần, Tuy hành mà đến Thánh Kiếm Kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ rốt cục phản ứng lại, nho nhau, nhau hướng về Ả Nhi Mạ một chân quỳ xuống, dày đặc hành lễ. Các ngươi thật đúng là không có trở về a. Xin ngược lại là một bên bất đắc di thở dài, một bên tiến lên mà đến, hướng Ả Nhi Mạ đáp lời. Vốn là muốn đi thẳng về, nhưng Lì Đạt không nguyện ý. Ta cũng chỉ có thể lưu lại. A Nì Mạ cười khổ, nhưng vẫn là hướng về xỉn gật đầu ra hiệu, nói, ta nghe nói, ngươi hôm nay chuẩn bị tiến vào nội điện, thật sao? Là như vậy. Xỉn không có quanh co lòng vòng, nói, khó được có như thế một cái tăng trưởng thực lực cơ hội, không cần thì phí. Xác thực. A Nì Mạ mỉm cười, nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền tiến vào nội điện mà thôi. chương 470, ta liều mạng với ngươi. chương 470, ta liều mạng với ngươi. Nội điện làm trí cao thần lưu cho nhân loại côi bảo, mục đích đúng là dùng để bồi dưỡng được sắc nhân tài. Đã như vậy, đến từ thế giới khác dũng giả lại thế nào khả năng không có sử dụng tới nội điện đâu. Xin sẽ đến nội điện, cái này cũng không có xuất phát từ Ani mà đoán trước. Nhưng tựa như Ani mà nói tới một dạng, nàng không nghĩ tới xin lại nhanh như vậy tới. Lịch đại dũng giả đều là đến đột phá truyền kỳ cấp, tiến vào đẳng cấp 90 về sau mới có cảm giác thực lực tiến bộ quá chậm, sẽ nghĩ tiến vào nội điện lợi dụng nội điện lĩnh ngộ đến để thăng thực lực. A Nì Ma nhìn xem xin ánh mắt bao hàm thâm ý, nhất là được vinh dự lịch đại mạnh nhất dũng giả Mỹ Trác, hắn càng là tại đạt tới đẳng cấp 100 sinh mệnh cực hạn về sau mới tiến nhập nội điện, mượn nhờ nội điện lĩnh ngộ nhất cử đột phá cực hạn, siêu phàm phát thủ. Dưới tình huống như vậy, A Nì Ma tự nhiên là coi là, xin sẽ ở đẳng cấp cao một chút thời điểm mới có thể tiến vào nội điện, không nói giống như Mỹ Trác, đạt tới cực hạn cấp đẳng cấp một mới tiến vào nội điện. Tối thiểu đợi đến truyền kỳ cấp đẳng cấp 90 về sau, xin mới có thể tiến vào nội điện, đây chính là ả nì mạ trước đó ý nghĩ. Ai có thể nghĩ, xin thế mà nhanh như vậy liền tới. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng đẳng cấp không cao, hiện tại hẳn là ngay cả đẳng cấp 60 cũng còn không có đạt tới A. Ả nì mạ tùy tiện xem thấu xin đẳng cấp. Đây là ả nì mạ quyền năng một phần lực lượng. Bởi vì nàng là sinh mệnh nữ thần quan hệ, thế gian vạn vật trạng thái cập thân chỗ cấp độ. Vị nữ thần này là có thể bằng vào cặp kia chưa bao giờ mở ra qua con mắt lập tức thấy rõ ràng. Đây là nhằm vào sinh mệnh bản thân thăm dò, bất kỳ cái gì phương thức đều không thể giấu giếm, cũng không cách nào che lấp. Cho nên, ả ní mạ là từ lần thứ nhất lúc gặp mặt bắt đầu liền biết được xin cấp bậc chân thật. Xin nhẹ gật đầu. Cấp bậc của ta so với những cường giả chân chính kia tới nói, hoàn toàn chính xác không cao lắm. Xin lúc mai, nói, nhưng ta cho là... Không cần đợi đến chuyển kỳ cấp hoặc là cực hạn cấp về sau mới tiến vào nội điện, như thế đã quá muộn Đương nhiên, đây là đối với xin mà nói. Đối với những người còn lại mà nói, xin lựa chọn, có lẽ cũng không quá sáng suốt. Gấp gáp như vậy làm gì? Ly đặt một bên bị nạ xỉ vịt, một bên xoa mặt mình, còn mang theo hai hàng nước mắt, trứng mắt xỉn, nói, nóng lòng cầu thành không phải chuyện gì tốt, thực lực của ngươi đã không thấp, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là các loại, thừa dịp bây giờ còn có thể chính mình trưởng thành. Nhiều cố gắng một chút, đừng lãng phí cả đời chỉ có một lần cơ hội. Ồ, oh. xin lông mày nhíu lại, cười nói, nữ thần đại nhân đây là đang quan tâm ta sao? Mới không phải. Ly đặt xù lông, liên tục hét lên, ta là vì nạ sỉ suy nghĩ, nếu là ngươi về sau hối hận, cả ngày đều là một bộ thảm hề hề biểu lộ, ảnh hưởng đến ta nạ sỉ tâm tình, cái kia lại nên làm cái gì? Đây cũng là không cần nữ thần đại nhân ngươi quan tâm, ta có ý nghĩ của mình. Xin không có bị đả kích. Ngược lại mới thẳng như nói, mặc dù không biết ta về sau có thể hay không cả ngày đều là một bộ thảm hề hề biểu lộ, nhưng ngươi bây giờ dáng vẻ là rất thảm hề hề, nhờ ngươi hảo hảo khiêm tốn một chút, đừng ảnh hưởng đến ta nạ xỉ tâm tình a. Ngươi, ly đạt khó thở, chỉ vào xỉn, lớn tiếng nói, ta mới không có thảm hề hề, còn có nạ xỉ là của ta. Đây thật là bản thân cảm giác tốt đẹp, không biết là cái gì để cho ngươi như thế có tự tin, để cho ngươi cảm thấy mình bây giờ không phải là thảm hề hề đâu. Xin cơi tủm tìm nói, còn có, nạ si phải là của ta mới đúng. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Ly Đạt nổi giận, kêu gào nói, là của ta. Ngươi cái gì a ngươi? Xin meo mắt lại, bình chân như vậy mà nói, là của ta chính là ta, ngươi là đoạt không đi. Ly Đạt đương nhiên sẽ không đồng ý. Ta, ta, ta, ta, mới không phải ngươi, là của ta. Tốt ta, là của ngươi, không phải, là của ngươi. Đây chính là ngươi nói. Ai? Tại một trận kịch liệt, ngây thơ, cãi lộn qua đi, lì đặt thuận lợi chúng xỉn tinh rượu, càng ngây thơ, cái bấy bị xỉn cho ném vào, cả người đều ngốc ở nơi đó. Xỉn thì là cảm khái vạn phần giống như vươn tay, sờ lên lì đặt đầu. Đứa nhọn ngốc, rõ ràng là toàn thế giới lớn tuổi nhất lao nữ nhân, nhưng quả nhiên vẫn là cái lại ngốc vừa nát hài tử a. Như vậy gọn gàng dứt khoát kích thích, để lì đặt tại chỗ bộc phát. A nha nha nha, ta liều mạng với ngươi. Lý Đạt lập tức giống con bị chọc giận mèo trắng nhỏ một dạng, Dương Anh múa vuốt nhào về phía xỉn. Xin thưa ơ, một bàn tay sửa sang lấy móng tay, một bàn tay chẳng biết lúc nào đưa ra ngoài, đè lại Lý Đạt chán, đem nó ngăn lại. Lý Đạt không ngừng công kích, hai tay lung tung bắt vùng, lại bởi vì xỉn đè xuống đầu của nàng quan hệ, căn bản rút ngắn không được khoảng cách, chỉ có thể để hung mãnh cơ hai tay tại xỉn trước mặt làm lấy nhân thể gáo lại nạo vận động, sừng suốt không đụng tới xỉn trên thân đi. Hai người cứ như vậy náo loạn lên. Đem người chung quanh đều cho thấy chóng Dù lệ đợi đến là hai mặt nhìn nhau Không biết làm sao Không biết nên làm thế nào mới tốt Nạ sỉ là một mặt đau đầu Giống như là nhìn xem hai đứa bé một dạng Than thở À nỉ mà cũng là thấy một trận trận mắt hốt mộn Cuối cùng cùng thẳng đến giấu ở chỗ tối nạ đủ là cùng một chỗ Đồng thời cười khổ Trong lòng cũng là cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi Bởi vì Đây cũng là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Có nhân loại dám cùng lì đặt như thế tranh phong tương đối Lại hai người còn giống hải tử đồng dạng tiến hành ngây thơ không gì sánh được đùa giỡn, khiến cho người không thể tin được đây hết thể đều là thật. Tin tưởng, cảnh tượng này, nếu là bị ngoại nhân thấy được, khẳng định sẽ bị dọa đến tại chỗ quay hàm đều rơi đầy đất ta. Nhưng bất kể như thế nào, xin sắc thực không có đối với lì đặt vị này, trí cường nữ thần thể hiện ra một tơ một hào e ngại, lì đặt cũng là như đứa bé con giống như phát ra tính tình, đây đều là hiện thực. Kết quả, đám người kinh ngạc phát hiện, giữa hai người này bầu không khí. Thế mà vô cùng ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Bầu không khí kia, đơn giản tựa như là tương giao nhiều năm hảo hữu tại vui đùa ấm ý, hoặc là toàn gia đang chơi đùa đồng dạng, để cho người ta có loại thấy được huynh muội cái nhau cảm giác. Cũng không lâu lắm, không làm gì được xỉn Ly Đạt vừa khóc. Nạ si, ngươi nhìn, hắn khi dễ ta, hắn là phôi đạo. Ly Đạt từ bỏ xỉn, ngược lại nhào về phía nạ si trong ngực, ủy khuất lốp bốp cáo lên chả tới. Không có không có chuyện gì, Ly Đạt đại nhân. Xin chỉ là đang cùng ngươi nói đùa mà thôi. Nạ si chỉ có thể ôm Lì Đạt, vô lưng của nàng, an ủi lưng lên. Xin nhịn không được đầu đen rau muống. Còn coi như con đẻ nữ nhi đâu, đây rốt cuộc một bên nào là nữ nhi a? Lập trường đều hoàn toàn điên đảo, thân. Hoa. Lì Đạt lập tức khóc đến càng thương tâm. Đây là bị khí khóc. Mặc dù đây khả năng là một sự thật, nhưng ngươi không thể nói ra được a. Không biết cái này rất để cho người ta thương tâm sao? Được rồi. Ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Nạ sĩ thật muốn hung hăng đánh xìn hai lần. Nàng cũng biết, muốn cho xìn cái này không đáng tin cậy ra hỏa cỡ nào tôn kính nữ thần, đó là sự tình không có khả năng. Tưởng tượng lúc trước, chính mình cùng hắn vừa lúc gặp mặt, ra hỏa này tại biết mình chân diện mục về sau, không phải cũng không lưu tình chút nào đối chính mình sao. Cái này vô pháp vô thiên dũng giả, đơn giản. Xem ra, hay là để lì đặt lưu tại nơi này, bồi tiếp nạ sĩ ruột thì tốt. A Nì Mạ vẫn như cũ cười khổ, sau đó nhìn về phía Dù Lệ, nói, ta đến mang bẹt túc bá tước tiến về nội điện, các ngươi ngay ở chỗ này, chăm sóc vận mệnh thần cùng nạ xì điện hạ đi. Vâng. Dù Lệ hơi kinh ngạc dáng vẻ, tựa hồ đối với A Nì Mạ dự định tự thân vì xin dẫn đường một chuyện cảm thấy thật bất ngờ, lại không nói gì, túi đầu đồng ý. Ta không có ý kiến. Xin tự hồ cảm thấy không quan trọng, chỉ là nhìn về phía nạ xì, si, nói, vậy ta liền chính mình đi qua đi. Ừm. Nạ sĩ gật đầu đáp ứng, nói, ta chờ ngươi ở ngoài. Vậy chúng ta đi. Ả Nì Mạ nghiêng người sang, hướng xin nhường đường một dạng, nhắm mắt lại cười nói, đến nội điện trước đó, ta sẽ cùng ngươi tốt nhất giới thiệu một chút cái này mẫu thần lưu cho nhân tộc côi bảo. Làm phiền ngươi. Xin lúc này mới hướng về Ả Nì Mạ thi lễ một cái. Thế là, đám người ngay tại chỗ tách ra. Nạ sĩ cùng khóc sức mướt lì đặt cùng một chỗ, tại dù lễ chiêu đái bên dưới tiến về đợi ngồi sảnh. Xin thì tại Ani Ma dẫn đầu xuống, hướng nội điện phương hướng mà đi. Nà Đu là nhìn thoáng qua tách ra hành động hai bên. Vậy ta cũng lưu lại đi. Xin bên kia có Ani Ma tại, cũng không thành vấn đề. Chính mình vừa vận thừa dịp bây giờ nhìn nhìn những phương hướng khác tình huống. Thì như nhà lệ phỉ rụt bên kia. Chúng ta đến. Khi một câu nói như vậy từ Ani Ma trong miệng truyền ra lúc, Xin ngừng cước bộ của mình. Lúc này, Xin cùng Ani Ma cùng nhau đi tới thần điện chỗ sâu nhất. Nơi này không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, giống như là một mảnh lộ thiên quảng trường một dạng, vô cùng bao la. Nơi này chính là nội điện. Xin có chút kinh ngạc. Đưa mắt nhìn lại, mảnh này bắt ngát quảng trường liền không có cái gì, có chỉ là một cái đứng ở giữa quảng trường cửa mà thôi. Đúng thế. Cửa. Có một cánh cửa lẻ loi trơ trọi đứng ở quảng trường chính giữa, nhìn hết sức quỷ dị. Cánh cửa kia nhìn giản dị tự nhiên, như là một cái tích bụi đã lâu cửa đá, trên cửa cũng không có bất kỳ trang trí chỉ khác lấy một chữ lý đây chính là có thể trực tiếp liên thông thế giới chi lý cửa ani mạ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng thông qua cánh cửa này người đem tiến vào một không gian khác nơi đó chính là nội điện cũng là cách thế giới chi lý gần nhất địa phương từ nơi đó người có thể trực tiếp tham dò đến lý vận hành lấy phương thức trực tiếp nhất nhìn thấy thế giới vận chuyển phương thức cũng đắm chìm tại trong đó thu hoạch được một lần cảng nộ căn cứ lần này cảng nộ người sẽ thu hoạch được bình thường khó có thể tưởng tượng thu hoạch Khả năng này là đẳng cấp đột nhiên cất cao, cũng có thể là là kỹ năng đột nhiên tập được, thậm chí có thể là kỹ năng độc hữu đột nhiên thức tỉnh, có thể nói là hết thể đều có khả năng. Tôi bảo này không biết vì nhân tộc nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả, có một ít thậm chí khi tiến vào nội điện trước không có chút nào nổi danh, thực lực cùng tiềm lực đều thường thường không có gì lạ, kết quả lại đạt được không giống bình thường càng ngộ, từ trong trong điện đi ra về sau lập tức một tiếng hót lên làm kinh người, đột nhiên tăng mạnh, trở thành bị ghi chép tại trên sử sách vĩ đại tồn tại. Nói, A Nhi Mạ chuyển hướng xin, Nếu như ngươi thật đã nghĩ kỹ, vậy liền đi qua đi. Đi qua đem cánh cửa kia cho đẩy ra tới. Trưng 471, Lý. A Nhi Mạ lời nói mới vừa vặn rơi xuống, xin cũng đã nâng lên bộ pháp, hướng về cánh cửa kia vị trí đi đến. Đây là đang trong bất chi bất giác làm ra sự tình. Ngay từ đầu thời điểm, xin còn vì cánh cửa kia cứ như vậy lẻ loi trơ chọi đứng lặng tại mảnh này bao la giữa quảng trường mà cảm thấy quỷ dị. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao. Càng là nhìn xem cánh cửa kia, Xỉ liền càng là có loại thân cận cảm giác, tựa như là cánh cửa kia đang kêu gọi lấy chính mình đi qua một dạng, để Sỉn không nhịn được nghĩ tiến lên. Bởi vậy, tại A Ni Mạ lời nói xong đồng thời, Sỉn cơ hồ là theo bản năng phóng ra bộ pháp, hướng cánh cửa kia vị trí đi đến. Thấy cảnh này, A Ni Mạ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó, A Ni Mạ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Sỉn ánh mắt trở nên thâm thúy không ít. Giờ khắc này, Ả Nì Mạ nhớ tới đêm qua nạ đủ là tới bên này lúc, thừa dịp dỗ dành đi lì đặt trong lúc đó, hướng mình nâng lên một kiện làm cho người khiếp sợ sự tình. Cái kia gọi xin dũng giả rất có thể nắm giữ mẫu thần chúc phúc. Đây chính là nạ đủ là nói cho Ả Nì Mạ sự tình. Xin có được trí cao thần chúc phúc. Tin tức này, nếu là xuất hiện tại thần tộc, thậm chí là xuất hiện ở nhân tộc cùng ma tộc bên trong, đều đủ để gây nên kinh thiên động địa gần sóng. Tạm thời bất luận phía sau này biểu tượng ý nghĩa là cái gì? Vẹn vẹn là nắm giữ lấy chúc phúc này, xin tại thần, nhân, ma tam tộc bên trong địa vị đều sẽ trở nên không giống bình thường. Hơn nữa, còn là xa so với hiện tại càng thêm không giống bình thường tình trạng. Đặc biệt là ở trong thần tộc, một khi tin tức này truyền ra, xin tất nhiên sẽ nhận toàn bộ thần tộc cung bái. Đây không phải nói đùa, mà là thật sẽ cung bái. Thần tộc vốn là phi thường trọng thị giai cấp bộ tộc, từ tam đại nữ thần đến thượng cấp thần, lại từ thượng cấp thần đến hạ cấp thần, địa vị cùng đẳng cấp rõ ràng lại không thể ngẫu nghịch. Cho dù là ty trưởng lấy cường đại lĩnh vực, có được thực lực cường đại hạ cấp thần, tại không có chút điểm sức chiến đấu thượng cấp thần trước mặt, đều được rất cung kính hành lễ, cũng tiếp nhận thượng cấp thần điều khiển. Mà loại này giai cấp bên trên tuân theo, một khi đến trí cao thần trước mặt, càng là sẽ có vẻ dày đặc. Dù sao, toàn bộ thần tộc đều là nguồn gốc từ tại trí cao thần Nis, trí cao thần Nis chính là thần tộc người sáng tạo, chúng thần chi mẫu, thần tộc chi vương, không có khả năng không chịu đến thần tộc quỳ bái. Dưới tình huống như vậy, có thể tưởng tượng được, một khi xỉn có được trí cao thần chúc phúc sự tình bại lộ, cái kia thần tộc sẽ đối với hắn như thế nào? Người chúc phúc vốn là có lấy nữ thần một nửa khác thuyết pháp, lại thuyết pháp này càng là đến cao vị thần nơi đó liền càng chân thực. Cho nên, nếu là xỉn có được trí cao thần chúc phúc một chuyện bị thần tộc các nữ thần biết được, vậy các nàng nhất định sẽ tại kích động cùng cuồng nhiệt bên trong đem xỉn coi là tín ngưỡng đầu nguồn, đối với hắn biểu thị thần phục. Bởi vì... Điều này đại biểu lấy chi cao thần không có vứt bỏ thần tộc, chi cao thần mặc dù lâm vào ngủ say, hắn người chúc phúc lại xuất hiện, thần tộc khẳng định là sẽ nghĩ tận trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn. Có xét thấy đây, vừa biết được tin tức này thời điểm, ả nỉ mạ không thể tránh khỏi chấn kinh, tăng thêm phía sau chuyện biểu tượng ý nghĩa, ả nỉ mạ liền càng thêm nhận thức đến, dũng giả này xuất hiện, khẳng định nhận tàng có đại bí mật. Hiện tại, dũng giả này xuất hiện ở đây, cũng tiếp xúc đến chi cao thần tự tay chế tạo ra, lưu cho nhân tộc bảo. Cái kia không có khả năng không có sinh ra một chút kỳ diệu phản ứng. Phải biết thế giới là trí cao thần sáng tạo, thế giới này lý cũng là trí cao thần chế định xuống pháp tắc. Có được trí cao thần chúc phúc người, cái kia nhất định tương đương với đạt được thế giới che chở. đã như vậy, dũng giả này tiếp xúc đến lý về sau, có lẽ sẽ đạt được xa so với người khác thu hoạch lớn hơn. A ni mà nghĩ đến điểm này, đây là một cái có thể có được thế giới chiếu cố cùng thiên ái nhân loại. A ni mà liền nhìn chăm chú lên xỉn bóng lưng. Trong lòng có nhận thấy ngộ, có lẽ hắn sẽ trở thành từ trước tới nay thu hoạch được lớn nhất thu hoạch nội điện lĩnh ngộ người, cái kia cũng nói không chừng. A Ni mà không khỏi vì thế sinh ra một chút chờ mong. Đáng tiếc, Xỉn không biết đây hết thảy. Hắn chỉ là tuần hoàn theo trong lòng huyền hoặc khó hiểu run sợ một hồi cùng dẫn đạo, đi vào trên cánh cửa kia. Ngay sau đó, Xỉn như có điều suy nghĩ vươn tay, để cho mình tay chạm đến trên cửa chữ lý. Một giây sau, ầm ầm Phảng phất bị phủ bụi mấy ngàn, vài vạn năm di tích bị mở ra một dạng, cửa đá đột nhiên run lên, mang theo một trận nặng nghề tiếng oanh minh, chậm rãi mở ra. Trong môn xuất hiện không phải cửa một bên khác phong cảnh, mà là một cái giống như vòng xoáy đồng dạng, tản ra cổ lão, tang thương, khí tức thần bí. Xin có thể cảm giác được, trong lòng mình rung động càng thêm kịch liệt. Thế là, xìn không chút do dự phóng ra bộ pháp, tiến nhập trong môn. Đây là một cái yên tĩnh vô cùng thế giới. Đây là một cái không gì sánh được thế giới hắc ám. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, xìn mới phát hiện, chính mình đi tới như thế một cái không hiểu thấu thế giới, lại như là chìm vào trong biển đồng dạng, nhẹ nhàng nổi lơ lửng, không có cảm nhận được chút nào trọng lực cảm giác, liền thân thể trọng lượng đều không cảm giác được. Loại cảm giác này, rất giống xin lúc trước vừa mới bị nghỉ ẻn triệu hoán, còn không có làm dũng giả bị tỉnh lại, bị chuyển sinh, bị phục sinh thời điểm, loại kia chỉ còn lại có linh hồn cùng ý thức giống như cảm giác. chỉ là không thể tưởng tượng nổi chính là chẳng biết tại sao xin trong lòng không có bất kỳ cái gì bất an cùng tâm thần bất định ngược lại có loại trở lại mẹ thai giống như an tâm cảm giác đột nhiên một trận kỳ diệu ba động truyền đến cái kia tựa như là thanh âm cái kia cũng tựa như là ma lực xin giống như phúc trí tâm linh một dạng ngẩng đầu nhìn về phía đen xì trên không giống bị dẫn đường giống như động tác lộ ra là như vậy tự nhiên cũng liền trong nháy mắt này thiên địa đại biến cong đầu tiên Ánh sáng xuất hiện. Đó là nguồn gốc từ tại một bóng người ánh sáng. Đạo thân ảnh kia giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng, lại tốt giống như một mực tại nơi đó đồng dạng, tiến nhập xin tầm mắt. Xin mở to hai mắt. Chí cao thần, Nis. Không sai. Đạo thân ảnh kia, chính là xìn tại thánh vực bên trong thấy qua chí cao thần, Nis. Không giống với lúc kia một mực tại ngủ say bộ dáng, giờ này khắc này Nis là hoàn toàn thanh tính. Nàng toàn thân tỏa ra quan mang, thoạt nhìn là như vậy thần thánh. Nàng dáng người nghiêm nghị lại mỹ lệ, thoạt nhìn là mê người như vậy. Dạng này nàng lại là giống như cao cao tại thượng thần minh, bệ nghệ giống như nhìn qua phía dưới, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Cái kia, chính là hàng thật giá thật thần ánh mắt. Trong lúc đó, nữ thần giơ tay lên. Vừa khoát tay này, toàn bộ thế giới hắc ám đều giống bị chiếu sáng một dạng, bắt đầu phát sáng. Bầu trời xuất hiện, đại địa xuất hiện, hải dương xuất hiện, mặt trời cũng xuất hiện. Toàn bộ không gì sánh được thế giới hắc ám. Cứ như vậy cực kỳ đột nhiên hóa thành một mảnh sinh cơ bừng bừng thiên địa. Xin lập tức minh bạch, Ta nhìn thấy đây hết thảy chính là trí cao thần nị tại sáng tạo thế giới lúc quan cảnh. Đây là hết thẻ bắt đầu, càng là thế giới khởi nguyên. Toàn năng nữ thần chính là từ giờ khắc này bắt đầu sáng tạo thiên địa, sáng tạo thế giới, để cái này tên làm nị vộ kẹn sở thế giới xuất hiện. Xin tận mắt thấy nữ thần tại trong lúc giờ tay nhấc chân sáng tạo ra mặt trời. Hắn cũng tận mắt thấy nữ thần tại vung lên một chút ở giữa sáng tạo ra mặt trăng. Tinh thần, dương rậm, núi cao, dòng nước, từng loại sự vật, đều tại vị này toàn năng nữ thần sáng tạo dưới, dần dần xuất hiện. Xin thấy là như si như say. Không có cách nào. Ở trong quá trình này, vị nữ thần này không chỉ là tại sáng tạo đủ loại sự vật mà thôi, càng là tại chế định đủ loại phát tắc. Quả táo một khi thành thục, tất nhiên sẽ tuần hoàn theo trọng lực rơi xuống. hỏa diễm nhất định sẽ thiếu đốt lại bị nước cho rội tắt. Cây cối cần ánh nắng cùng thổ nhưỡng. Sinh mệnh cần hô hấp cùng ẩm thực. Sau đó là sinh, lão, bệnh, từ các loại đủ loại quy tắc, đều tại vị này có được không người có thể địch vĩ lực nữ thần trong tay, bị từng cái chế định hoàn thiện. Đó chính là thế giới này phát tác, thế giới này quy tắc, đó là cái gọi là lý. Nữ thần liền trong biên chế chế lấy lý phát tác, thậm chí ở trong đó gia nhập đủ loại khái niệm. Thì như, đẳng cấp. Thì như, kỹ năng. Những này, đều là lý bên trong một bộ phận. Xin làm tận mắt nhìn thấy một màn này người, liền phảng phất hóa thân thành trí cao thần bản tôn giống như, mặc dù không bị khống chế biên chế lấy các loại lý pháp tắc, căn bản không hiểu nó nguyên lý, nhưng lại tựa như dung nhập vào trong đó đi một dạng, sinh ra đủ loại càng nộ. Nguyên lai còn có thể dạng này. Đây mới là đẳng cấp. Đây mới là kỹ năng. Nó nguyên lai là như thế vận hành sao. Diệu A. Xin tựa như triệt để dung nhập công việc này bên trong đồng dạng. Một hồi bừng tỉnh đại ngộ, một hồi nghi hoặc không hiểu, một hồi mặt mày hớn hở, một hồi sầu mi khổ kiểm, đem đủ loại cảm xúc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chờ đến xỉn một lần nữa hoàn hồn, kịp phản ứng hết thảy lúc, hắn kém chút bị hù dọa. Không biết chừng nào thì bắt đầu, thế giới đã hoàn toàn định hình. Ma trí cao thần nị sĩ liền lơ lửng tại xỉn trước mặt, như cùng sống đến đây đồng dạng, nhìn chằm chằm xỉn. Lộc cộc. Xin nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọn. Nữ thần lại là nhìn như không thấy. Ánh mắt thần bí lại thâm thúy. Cái kia ánh mắt, không giống như là đang nhìn trước mắt xỉn, mà giống như là đang nhìn tương lai xa xôi. Trận. Hết thể nhân quả nhân duyên, đều là nhìn tạo hóa. Lưu lại một câu như vậy như tiếng trời lời nói, trí cao thần nị biến mất không thấy gì nữa. Chờ. Xin theo bản năng lên tiếng, chuẩn bị giữ lại, lại là đột nhiên nên đón một trận trời đất quay cuồng, Thế giới tại sụp đổ. Thiên địa tại tan rã, Pháp tắc tại tiêu tán. Nhật nguyên không còn sáng chói. Xin chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đều như là bị ném đi một dạng, bị ném ra một phương thế giới này. Cuối cùng, cùng hết thể chung quanh cùng một chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Ông. Trên quảng trường, trong môn trong vòng xoáy, một trận rung động đống nhiên xuất hiện, làm cho quang huy như xa, lập loè mà lên. Trở về rồi. A ni nhìn thấy màn này, thần sắc khẽ động. Trong môn vòng xoáy liền xoay tròn, chỉ chốc lát, đem một bóng người trò phun ra. Xin từ trong vòng xoáy lướt đi, bàn chân rơi xuống đất, sau một lúc lui về sau, thân hình vừa đứng vững. Chương 472: Mệnh lý. Ầm ầm. Khắc lấy chữ Lý Đại môn lần nữa nhấc lên một trận tiếng vang nặng nề, chậm rãi đóng lại. Cổ lão, tang thương, khí tức thần bí cũng là biến mất không thấy gì nữa, để mảnh này bắt ngát quảng trường khôi phục vắng lặng. Xin lúc này mới rốt cục phản ứng lại, lắc lắc đầu của mình, đem một chút cảm giác hôn mê từ trong não đuổi ra ngoài. Không có sao chứ? Ả Nì Mạ đi tới xìn bên người, dựng lấy bờ vai của hắn, chuyển hướng xìn con mắt không có mở ra, lại làm cho người có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lo lắng. Không có việc gì. Xìn giống như dễ chịu một điểm, thở ra một hơi đồng thời, lẩm bẩm nói, câu nói kia là có ý gì à? Nghe vậy, ngay tại quan sát đến xìn Ả Nì Mạ hỏi thăm lên tiếng. Lời gì? Ả Nì Mạ liền có chút quan tâm bộ dáng. Xìn theo bản năng liền muốn cùng Ả Nì Mạ giải thích một chút, lại kịp thời phanh lại không có đem trí cao thần nịt cùng chính mình nói câu nói kia nói ra. Trực giác nói cho xỉn, chuyện này, tốt nhất đừng tùy tiện nói cho người khác nghe. Bởi vì, trí cao thần nịt cuối cùng nói ra câu nói kia, xỉn luôn cảm giác, đây không phải là ai cũng có thể nghe được. Cho nên, xỉn hơi lo nghĩ, hướng về ma hỏi, ta đi vào bao lâu? Ở bên trong trong điện, xỉn cũng cảm giác, chính mình giống như chờ đợi thật lâu dáng vẻ. Có thể ma lại là nói. Một phút đồng hồ, À Nỉ Mạ nói khẽ, nội điện bên trong dòng thời gian cùng ngoại giới dòng thời gian là không giống với, mặc kệ lĩnh ngộ người ở bên trong trong điện chờ đợi bao lâu, ngoại giới đều vẹn vẹn sẽ đi qua một phút đồng hồ. Thật sao? Xin bật cười nói, vậy thật đúng là một cái phòng thời gian đâu. Phòng thời gian? À Nỉ Mạ nghi ngờ nói, đó là cái gì? Không có gì. Xin qua loa tới, đổi chủ đề giống như mà nói, ta muốn, ta hẳn là lĩnh ngộ hoàn tất. Cái đề tài này, Thành công hấp dẫn A Ni Mạ lực chú ý. Thu hoạch như thế nào? A Ni Mạ vội vàng hỏi thăm. Nàng có chút hiếu kỳ, lấy xin tình huống, đến cùng có thể ở bên trong trong điện đạt được bao nhiêu lĩnh ngộ, đạt được bao nhiêu thu hoạch. Nếu như không có đoán sai, cái này thu hoạch hẳn là rất kinh người mới đúng. Nhưng này giống như không phải đẳng cấp phương diện tăng lên. A Ni Mạ có thể bằng vào chính mình quyền năng thăm dò đi ra, xin đẳng cấp vẫn như cũ là 59, cũng không có bởi vì tiến vào nội điện liền thu hoạch được tăng lên. Cái này chứng minh xỉn thu hoạch hẳn là tại địa phương khác. Là lĩnh ngộ kỹ năng gì đâu. Hay là đạt được tiền nhân không sở hữu gặp qua lĩnh ngộ. À nị mạ đối với cái này cảm thấy chờ mong cùng hiếu kỳ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, xin biểu lộ lại là có chút vi diệu. Thu hoạch của mình lớn sao? Nên tính là rất lớn a, Chỉ là, trước tiên ta hỏi ngươi a, à, à nị mạ. Xin sắc mặt kỳ gì nói, tiến vào nội điện, cũng là có khả năng thức tỉnh kỹ năng độc lưu đúng không? Xin đưa ra như thế một vấn đề. Đúng. A Nì Mạ nhẹ gật đầu, nói, Quá khứ có rất nhiều người ưu tú tộc đều từng ở bên trong trong điện thu hoạch được đối với kỹ năng độc hữu linh ngộ, từ đó đã thức tỉnh tự thân kỹ năng độc hữu, đó cũng không phải một cái bí mật. Cũng thế. Nạ Sì -si cũng nói qua chuyện này, xin tự nhiên không có quên. Nhưng xin lại là tại xác định điểm này về sau, hỏi một cái để A Nì Mạ hơi kinh ngạc vấn đề. Vậy nếu như ta nói là nếu như A... Xin biểu lộ vẫn còn có chút vi diệu, làm cho hắn như vậy hỏi, nếu như một người đã đã thức tỉnh kỹ năng độc hữu, vậy hắn tiến vào nội điện về sau, có khả năng lại thức tỉnh một cái kỹ năng độc hữu sao? Lời này vừa nói ra, A Nỉ Mạ tại chỗ cứ thế tại nơi đó, lại thức tỉnh một cái kỹ năng độc hữu. Chẳng lẽ? Xin, ngươi. A Nỉ Mạ tựa hồ sắc mặt biến, xin mím môi một cái, bất đắc dĩ giống như tiếp tục hỏi, có khả năng sao? A Nỉ Mạ trầm mặc, một hồi về sau Ả Nì Mạ sâu kín lên tiếng. Trên lý luận tới nói, đây là một kiện không có khả năng phát sinh sự tỉnh. Ả Nì Mạ nói như thế, mặc kệ là thần tộc, nhân tộc hay là ma tộc, nó cả đời ở trong đều chỉ có khả năng thức tỉnh một cái kỹ năng độc hữu, không có khả năng có được cái thứ hai. Thần tộc cũng vậy sao? Xin trầm ngâm một lát, toàn tức nói, ta nhớ được thần tộc quyền năng thì tương đương với nhân tộc cùng ma tộc kỹ năng độc hữu a. Mà trong thần tộc, không thiếu nữ thần đều là có được số nhiều ti trước. Vậy có phải hay không nói rõ các nàng có được số nhiều quyền năng, số nhiều kỹ năng độc hữu đâu? Nếu là có một tên nữ thần ti trưởng lấy nước, lại ti trưởng lửa cháy, vậy có phải hay không liền chứng minh nàng đồng thời có được thao túng lửa cùng thao túng nước quyền năng, có được hai loại kỹ năng độc hữu rồi? Xin ý tứ chính là như vậy. Có thể a ni mạ lắc đầu. Xác thực, thần tộc nữ thần có không ít có được số nhiều ti trức, nhưng có thể làm cho các nàng thực hiện ti trức quyền năng vẫn như cũ chỉ có một cái. A nị mà giải thích như vậy nói, tỷ như nữ thần Lilith, nàng là đồng thời ti trưởng lấy tà ác cùng hỗn loạn ma thần, nàng quyền năng chính là có thể khiến người lâm vào điên cuồng, rơi xuống làm tà vật lực lượng, không, có cái thứ hai quyền năng tồn tại. Ngụ ý chính là, cho dù có khác biệt tác dụng, kỹ năng độc hữu cũng chỉ có một cái. Liên Lấy xin tới nói, hắn kỹ năng độc hữu thiên ân là có bao nhiêu chủng hiệu quả? Thăng cấp lúc, toàn năng lực loại hình để thăng làm cực đại nhất. Thăng cấp lúc Điểm số kỹ năng thu hoạch số lượng là lớn nhất giá trị. Tất cả kỹ năng thu hoạch điều kiện xuống làm thấp nhất. Tất cả kỹ năng thăng cấp điều kiện xuống làm thấp nhất. Thiên ân liền chọn vẹn có được dạng này 4 cái hiệu quả, đã chứng minh kỹ năng độc hữu hiệu quả cũng không đơn nhất. Thân tộc quyền năng chính là như vậy, mỗi một cái nữ thần đều chỉ có một cái, nếu là có số nhiều ti trước vậy liền chứng minh nữ tử này thần quyền năng cũng có được số nhiều hiệu quả cùng lực lượng, khiến cho nàng có thể đồng thời hoàn thành hai cái lĩnh vực trước bởi vậy thế gian này tất cả sinh mệnh cũng có thể thức tỉnh kỹ năng độc huy, nhưng lại có lại chỉ có một cái. Anhị mạn nhìn xem xỉn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Dựa theo dạng này lý luận, đối với ngươi hỏi thăm vấn đề, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như một người đã đã thức tỉnh kỹ năng độc huy, cái kia khi hắn tiến vào nội điện về sau, không có khả năng lại thức tỉnh một cái kỹ năng độc huy. Chỉ ít, tại nghỉ bổn tẹn sở trong vô số tuyết nguyệt, chưa bao giờ có người thức tỉnh qua hai cái kỹ năng độc huy. Bao quát tam đại nữ thần. Lục đại ma nhân, cùng lịch đại dũng giả. Lời ấy lời này, làm cho xin yên lặng. Kỳ thật, xin rất muốn hỏi, cái kia ma vương cùng Chí cao thần lại là như thế nào? Nhưng cẩn thận ngắm lại, hai vị kia căn bản chính là ngoài quy cách tồn tại, chỉ sợ căn bản không có cái gì kỹ năng độc hưu nói chuyện. Tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cấp bậc tồn tại là siêu việt sinh mệnh cực hạ, đột phá đẳng cấp 100 siêu phàm cá thể, đã không có đẳng cấp khái niệm, cũng không có kỹ năng khái niệm. Nhưng cho dù là tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cấp bậc tồn tại, như trước vẫn là có kỹ năng độc hưu khái niệm, bằng vào kỹ năng độc hưu lực lượng để chiến đấu. Như vậy, tại tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân phía trên ngoài quy cách tồn tại, cũng chính là ma vương cùng chí cao thần, các nàng khả năng không có kỹ năng độc hưu khái niệm, hoặc là nói siêu thoát ra khái niệm này. Đối với các nàng tới nói, một cái là lực lượng cực hạn một cái là toàn năng hóa thân, căn bản không có có được kỹ năng độc hưu lời nói này. Xin luôn cảm thấy chính là như vậy. Có xét thấy đây, vấn đề này, xin không hỏi đi ra. Cảnh giới kia cách mình cũng quá xa, thậm chí cách ả nhĩ mạ loại tồn tại này đều quá xa, có khả năng chính nàng cũng không biết làm như thế nào trả lời. Dưới tình huống như vậy, xin từ bỏ hỏi thăm. Đi thôi. Xin hướng về ả nhĩ mạ nói ra, chuyến này mục đích đã đạt tới, ta muốn trở về tìm nạ xì. Ả nhĩ mạ bình tĩnh nhìn chăm chú lên xỉn, giống như dự định xem thấu thứ gì. Xin lại là không cần phải nhiều lời nữa, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Anima nhìn xin bộ dáng này hồi lâu, sau đó mới nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Anima trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười ôn nhu. Ừm. Xin con lấy cười một tiếng, khí định tần nhàn. Ngay sau đó, hai người cùng rời đi quảng trường này. Cùng sau lưng Anima, xin cuối cùng nhìn một cái cái kia phiến rừng rững tại quảng trường chính giữa cửa, ngay sau đó thăm dò trong đầu của mình. Ở nơi đó, có một đoạn tin tức hiện hiện. 10. Mệnh lý. Kỹ năng độc hữu. Sử dụng lúc, nhưng đối với trước mắt nắm giữ kỹ năng tiến hành biên chế. Sử dụng lúc, cần tiêu hao tương ứng điểm số kỹ năng làm đại giới. Sử dụng lúc, chỉ có thể đối với thông thường kỹ năng phát huy tác dụng nhất định. Sử dụng lúc, xem biên chế nội dung tiến hành tăng phúc hoặc là cắt giảm. Vĩnh cửu hữu hiệu, không cách nào lấy bất luận phương thức nào hủy bỏ. 10. Nhìn xem đoạn tin tức này Xin không phản bác được. Trong lòng của hắn, chỉ còn lại có một câu. Ta hợp này, xem ra là càng mở càng lớn. Thần điện, đợi ngồi sảnh. Tại cái này chuyên môn dùng để để cho người ta chờ trong điện thính. Lúc này, không có còn lại người không có phận sự, có chỉ là đi theo xin cùng một chô đến đây Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng lấy rủ lệ cầm đầu một đám thần chức giả. Bọn hắn cung kính đợi ở một bên, nghe ngồi ở phía trước nạ si cùng ly đặt đối thoại, tựa hồ ngay tại xấu hồ bên trong. Xin cung ả ní mạ đồng thời trở về, ngay sau đó liền nghe được dạng này một đoạn đối thoại. Nạ si chan, ngươi đừng tìm cái kia phôi đạm kết hôn có được hay không? Lì đặt nữ thần. Đáp ứng ta đi, hắn thật là một cái rất xấu rất xấu phôi đạm. Không có chuyện, xin chỉ là. Ngươi không cần cho hắn nói tốt, hắn không đáng ngươi làm như thế. Thế nhưng là. Ngươi liền đáp ứng ta đi, ta thế nhưng là ngươi chủ thần a hơn nữa còn là ty trưởng vận mệnh nữ thần, nghe ta chuẩn không sai. Ai. Lý Đạt liền thao thao bất tuyệt giống như khuyên lơn nà xỉ, để nà xỉ làm một mặt khó xử thêm bất đắc dĩ, một bộ không biết nên làm thế nào mới tốt bộ dáng. Xin lông mày nhíu lại, nhìn xem không ngừng nói chính mình nói xấu, thuyết phục nà xỉ cùng mình ly hôn Lý Đạt, trong lòng như có điều suy nghĩ đã biến mất, chỉ còn lại có một trận tức giận cười. Thế là, xìn tại chỗ vọt tới, một cái thiết chảo công xử xuất, trực tiếp trúng đích lì đặt đầu. Ta mới rời khỏi một hồi mà thôi, ngươi lại dám cong ta nệ ra góc tưởng. Xin bắt đầu vì mình thiết trảo công thực hiện vô thượng công lực. Đau quá, đau quá, đau quá. Mau buông ta ra. Người đổ vô lễ này." Lý Đạt kêu thảm lên. "Lý Đạt đại nhân." "Lý Đạt nữ thần." Mọi người xung quanh náo nha đều lên tiếng kinh hô. Đợi ngồi sảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Thực sự là nhìn xem một màn này, A Nhi mà không biết lần thứ mấy cười khổ. Ngày mai số 14, như trước đó nói tới như vậy, mà làm theo cái kiểm tra lại Hy vọng lần này có thể hết thảy thuận lợi cùng thành công đi. Hôm nay chỉ có thể càng một chương này. Hy vọng bạn bạn bọn họ thứ lỗi một chút ta. Oh, oh. Chương 473, không cẩn thận đâm chết. Một trận rối loạn về sau, Ly Đạt rốt cục có thể từ xỉn trong tay giải thoát đi ra, chạy đến ạ nỉ mạ bên người, trốn đi. Liên nói ngươi là cái phôi đạo. Ngươi quả nhiên là cái phôi đạo. Cả ngày khi dễ ta. Thô bạo. Vô lễ. Ly Đạt liền tránh sau lưng ạ nỉ mạ. Hướng về xỉn teo gạo. Người còn nói. xin bóp một chút năm đấm, khoa tay hai lần, để lì đặt chấn kinh giống như đem thân thể co lại đến ả ní mạ sau lưng, cũng không dám ra ngoài nữa. ngươi bất tranh cái đi, lì đặt. Ả ní mạ tức giận đối với sau lưng lì đặt nói. Nạ xỉ cũng tới đến xỉn bên người, nắm chặt tay của hắn, đem hắn khoa tay lấy năm đấm đè xuống tới. Thế nào? Đã kết thúc rồi à, Nạ xỉ liền cố ý nói sang chuyện khác dáng vẻ. Xin có thể nhìn ra nha đầu này tựa hồ thở dài một hơi, hiển nhiên cũng là bị lì đặt cho phiền đến, cũng không dám nói, cũng không dám có chỗ biểu thị, cho tới bây giờ mới xem như được cứu vớt. Xin rất muốn nói, ai bảo ngươi bày ra như thế một vị chủ thần đâu. Bất quá, hắn cũng biết, thân là người chúc phúc, nạ xì si khẳng định là không muốn tại lì đặt trước mặt quá lung túng, cũng để lì đặt quá lung túng, cho nên liền tùy ý nạ xì si đi. Ta bên này đã kết thúc. Ngay sau đó, xin chi tiết nói cho nạ xì. Si, Kết quả, nà sĩ còn không có hỏi cái gì, Lý Đạt liền từ ạ nhì mạ sau lưng thò đầu ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định không có gì tốt thu hoạch. Lý Đạt liền phí hết tâm tư bẩn thỉu lấy xỉn. Nhưng trên thực tế, Lý Đạt lại có loại cảm giác, xỉn giống như đạt được cái gì ghê gớm lĩnh nộ bộ dáng. Có lẽ người khác không có phát hiện, có thể Lý Đạt lại phát hiện, xỉn khí tức trên thân cùng khí chất đều trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm. Loại kia phảng phất cùng thế giới hòa làm một thể hoặc là nói là cùng thế giới chi lý hòa làm một thể giống như tự nhiên tư thái, để lý đặt đúng là có loại thấy được chính mình mẫu thần cảm giác. Ta cũng thật sự là vắng đầu, một kẻ nhân loại mà thôi, làm sao có thể cùng mẫu thần một dạng đâu. ly đặt thầm cười khổ, đồng thời không chịu được sinh ra từng kia tịch liêu. Cùng lý đặt có cảm giác giống nhau còn có một người. Đó chính là cùng tự nhiên hòa làm một thể nạ đù lạ. Loại cảm giác này, nạ đù lạ liền kinh nghi bất định giống như nhìn xem xỉn. Thân là tự nhiên nữ thần. Nạ đủ là đối với xỉn biến hóa cảm thụ được rõ ràng nhất. Không nói những cái khác, từ xỉn trên thân phát ra cái chủng loại kia để cho người ta không nhịn được nghị thân cận khí tức, giờ này khắc này bên trong, đúng là trở nên so trước đó nồng nặc rất nhiều. Cái này khiến nạ đủ là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cũng rất là giật mình. Kỳ thật, à nì mà sao lại không phải như vậy. Cảm giác của nàng không có lý đặt cùng nạ đủ là rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể phát giác được xỉn sinh mệnh khí tức sinh ra một chút biến hóa. Lại liên tưởng đến xìn vừa mới hỏi mình vấn đề, a ni mạ trong lòng nhịn không được có một cái suy đoán lớn mật. Bởi vậy, a ni mạ mới là cái kia đối với xìn biến hóa nhất là cảm thấy giật mình người. Trái lại xìn, hoàn toàn không có phát hiện trên người mình biến hóa, chỉ là do dự một chút, chất mô phỏng cái nào cũng được giống như đối với lỷ đặt bẩn thiệu đáp lại một câu. Nha, có thể nói như vậy. Xin liền không có ý định đối với cái này tiến hành phản bác, cũng hoặc là nói đúng không muốn nhầm vào chuyện này thảo luận tiếp dáng vẻ. Đáng tiếc! Hắn đang nói láo a Hắn đang nói láo sao? Hắn đang nói láo đâu? Ly đát, nạ đủ lạ cùng án y mạ trong lòng ba người đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngay cả nạ xì đều không chịu được lật ra một cái lứa mắt. Người khác không hiểu rõ người này, nạ xì chẳng lẽ còn không biết hay sao? Mặc dù mình không có xâm nhập hiểu qua xỉn, nhưng xỉn lại sâu vào giải qua chính mình a Nếu bị xâm nhập hiểu rõ, nạ xì tự nhiên cũng rõ ràng, xỉn đến tuột cùng có sở chứng gì? lại có cái gì điểm yếu. Cho nên, nạ si có thể nói rất khẳng định, nếu gia hỏa này khiêm nhường như vậy, vậy liền vừa vặn chứng minh hắn đạt được cái gì kinh thiên động địa thu hoạch. Cái này khiến nạ si một bên cảm thấy hiếu kỳ, một bên lại cảm thấy cao hứng. Vị hôn phu của mình có thể được đến đại thu hoạch, đối với nạ si mà nói, chẳng lẽ còn có thể là kiện không đáng cao hứng sự tình sao. Chỉ là, nạ si cũng đã nhìn ra, xỉ si tự hồ không quá muốn cho chuyện này ra ánh sáng dáng vẻ. Xem ra, hắn thu hoạch Lớn đến chính hắn đều có chút bị hù dọa, mới có thể không dám bị người khác biết. Đương nhiên, nữ thần cùng công chúa ý nghĩ, những người khác là không biết. Du lệ liền đối với xin cười cười. Ta tin tưởng bệ khanh nên được đến không tệ thu hoạch. Du lệ hướng về xin cúc lệ giống như mà nói, ta liền đại biểu thần điện chúc mừng khanh. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Xin miết miệng lên, trả du lệ thi lễ. Mặc dù lần này nội điện chi hành thu hoạch sát thực vượt quá dự liệu của hắn, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Kết quả khẳng định là tốt. Chính là cái này treo càng mở càng lớn, để xin không chịu được có chút trong lòng run sợ, sợ sẹt chính mình có thể hay không lúc nào liền bị thế giới ý chí cái gì cho xoa sạch. Còn tốt, nịp bộ kèn sở không có cái gì thế giới ý chí loại hình đồ vật, có lời nói chính là trí cao thần nhị, vị kia đều đã ngủ say ngàn năm, hẳn là sẽ không đi ra làm chính mình mới đúng. Nghĩ tới đây, xin lại nghĩ tới ở bên trong trong điện nhìn thấy Nis sự tình. Hết thể nhân quả nhân duyên, đều là nhìn tạo hóa sao xin nói thầm hai câu, ân, hay là không hiểu rõ. được rồi, nếu không hiểu rõ, vậy cũng chớ hiểu rõ đi. chính mình là người thô hảo, không phải cái gì chí nhiều hơn yêu bức vương nhân vật chính, không thích hợp nghị quá nhiều, dễ dàng phí tế bào não. dù sao, tiếp tục tăng thực lực lên là được rồi. chỉ có đem thực lực tăng lên đi lên, đó mới có thể tiếp xúc đến hết thảy, cũng giải quyết hết thảy tất cả. đây chính là năng lực tiếp nhận qua mạnh chỗ tốt rồi a. đằng sau. Xin cùng Nạ Xi cùng một chỗ dẹp đường hồi phủ, rời đi thần điện. Ly Đát Còn muốn làm những gì? Tiếp tục chia rẽ Xin cùng Nạ Xi dáng vẻ, cũng là bị ạ nhi mạ cho ngăn cản. Nữ thần này vẫn như cũ tặc tâm bất tử, để Nạ Xi dù sao cũng hơi đau đầu. Ta nói, ngươi liền trực tiếp đi đem nàng đuổi đi, để nàng về thần giới đi không phải sao? Xin ngược lại là lật ra một cái liếc mắt, như thế khuyên qua Nạ Xi. Đối với cái này, Nạ Xi càng là tức giận. Đây chính là chủ thần của ta, hay là thần tộc đỉnh điểm? Tam giới trí cường giả, ngươi cho rằng ta là ngươi, thật sự có thể vô pháp vô thiên nói lung tung sao? Tại lỵ đặt trước mặt, nạ sĩ liền hay là rất thận trọng cùng cẩn thận. Chắc hẳn cái này không đơn thuần là bởi vì lỵ đặt quyền cao chức trọng vấn đề, đồng thời cũng là bởi vì nạ sĩ đối với lỵ đặt bản thân là nắm lấy tôn kính thái độ a. Mặc dù theo ý của ngươi giống như rất không đáng tin cậy, nhưng lỵ đặt đại nhân nương tựa theo tự thân quyền năng, cho tới nay đều tại dẫn dắt đến nhân loại đi hướng chính đồ, vì nhân loại nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài. Hào kiệt cùng anh hùng. Làm thần tộc đỉnh điểm, Tam đại nữ thần liền riêng phần mình gánh vác đối với nhân tộc dẫn đạo. Sinh mệnh nữ thần A Ni mà phụ trách dẫn đạo thú nhân tộc, là thú nhân tộc cao nhất tín ngưỡng. Tự nhiên nữ thần Nã Đủ là phụ trách dẫn đạo tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, là tinh linh tộc cùng ải nhân tộc cao nhất tín ngưỡng. Mà vận mệnh nữ thần lì đạt phụ trách dẫn đạo chính là loài người. Nói cách khác, đối với nhân loại mà nói, vận mệnh nữ thần chính là cao nhất tín ngưỡng, không, có cái thứ hai. Mà lại Dù là có đôi khi sẽ mất khống chế bạo tẩu, nhưng Lý Đạt Đại Nhân sứ mệnh cảm giác cùng lòng trách nhiệm tại toàn bộ trong thần tộc đều là lớn nhất, tiếp tục che chở nhân loại dòng dõi gần vạn năm, trong đó cũng bao gồm Lịch Đại Dũng giả, Lịch Đại Dũng giả đều là đến từ thế giới khác nhân loại. Nếu là nhân loại, cái kia Lý Đạt liền sẽ đối bọn hắn gánh chịu dẫn đạo trách nhiệm. Nạ sỉ tại sao phải như vậy tôn trọng, tôn kính Lý Đạt đâu? Không đơn thuần là bởi vì Lý Đạt Đại Nhân là của ta chủ thần, càng là bởi vì chúng ta mỉm chặt vương thất thiên tổ. Thảo phạt ma vương mạnh nhất dũng giả, kỳ thật chính là tiếp nhận lì đạt đại nhân chúc phúc, thậm chí trở thành lì đạt đại nhân đệ tử người. Nạ si hướng xin tiết lộ dạng này bí ẩn. Nói cách khác, lì đạt đối với nhân loại, đối với vương quốc thậm chí là đối với vương thất dũng giả hậu duệ tới nói, đều là một cái phi thường đặc thù đại nhân vật. Cho nên, mặc kệ là ta, ria tỷ hay là phụ vương, tại lì đạt nữ thần trước mặt, đều có chút không ngẩng đầu được lên A. Nạ si cười khổ, để xin cũng không biết nói cái gì cho phải. Nữ thần phế vật kia, quả nhiên chỉ có lai lịch dọa người đến không được. Còn Dũng Giả thụ nghiệp tân sư. Dũng Giả mì chặt tại nàng nơi đó đều học xong cái gì? Sẽ không phải là đất bằng quảng A. Ma Vương chẳng lẽ là bởi vì Dũng Giả mì chặt hung thần ác sát nhào về phía chính mình, kết quả đối phương lại ngã sắp xuống, vừa rồi bị giật nảy mình, dẫn đến bị ngã đổ Dũng Giả trong tay quăng bay đi thánh kiếm cho không cẩn thận đâm chết. Có hình ảnh cảm giác, một bên ở trong lòng không ngừng đầu đen rau mu Xin liền một bên đem nạ si cho đưa về vườn cung. Về phần hắn chính mình, tự nhiên là chỉ có thể không nhìn nạ si bất mãn, một mình về nhà. Không có cách nào. Mệnh lý, đột nhiên xuất hiện này thứ hai kỹ năng độc hữu, xin nhất định phải hào hảo nghiên cứu một chút mới được. Thế là, xin ngựa không ngừng vó về tới nhà bếp, tại cùng trong nhà đám người lên tiếng chào hỏi về sau, chui vào gian phòng của mình. Mệnh lý, kỹ năng độc hữu, sử dụng lúc.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 Xin như có điều suy nghĩ một chút, chậm xem xét từ bản thân tất cả kỹ năng tới. Trải qua một phen tìm tòi, xin có chô minh bạch. Cái này kỹ năng độc hữu, hiển nhiên là dùng tại khác kỹ năng trên người lực lượng. Xin liên có một chút phát hiện. Đầu tiên, cái này tên là mệnh lý kỹ năng độc hữu cùng thiên ân khác biệt, chính là một cái kỹ năng chủ động. Thiên ân hiệu quả đều là bị động, chủ yếu là dùng tại thăng cấp, học tập cùng trưởng thành bên trên, khi xin thăng cấp hoặc là cần tập được, tăng lên kỹ năng thời điểm. Nó hiệu quả mới có thể bày ra. Mệnh lý lại là khác biệt, cần xin căn cứ tự thân ý chí tiến hành sử dụng. Mà khi xin sử dụng mệnh lý thời điểm, hắn phát hiện, chính mình đúng là có thể đối với mình nắm giữ kỹ năng tiến hành trình độ nhất định biên chế. Cái gì biên chế đâu? Các phương diện đều có. Tỉ như, xin có thể đối với mình nắm giữ kỹ năng tiến hành xuyên tạc, để nó có được càng cường đại hơn hiệu quả, hoặc là tăng thêm một chút lúc đầu không có hiệu quả. Giống thuần gian na động kỹ năng này nó lúc đầu hiệu quả là nhận lúc công kích có thể phát động một loại thuẫn gian di động năng lực xin sử dụng mệnh lý đối với hắn tiến hành xuyên tạc lúc lại có thể đem nó hiệu quả cải biến là tùy thời tùy chỗ có thể phát động loại trạng thái này điều này có ý vị gì mang ý nghĩa một khi cải biến thành công xin lập tức liền có thể có một loại tùy tâm sở dụng tiến hành thuẫn gian di động năng lực có được có thể so với lẹ xì ạ dịch chuyển không gian một dạng lực cơ động cùng di động lực cái này khiến xin có chút kích động thế nhưng là trên đời không có bữa trưa miết phí Sử dụng mệnh lý đối với thuấn gian na động tiến hành biên chế, biên chế mục đích là hiệu quả xuyên tạc, biên chế nội dung có thể thực hành, tiêu hao điểm số kỹ năng, 100. Dạng này một đoạn tin tức xuất hiện, nói cho xỉn, sử dụng mệnh lý đối với kỹ năng tiến hành biên chế, cũng không phải là không có đại giới. Nó cần căn cứ biên chế nội dung tiêu hao tương ứng điểm số kỹ năng, lại biên chế vượt qua phần, tiêu hao lại càng lớn. Vẹn vẹn là đem thuấn gian na động hiệu quả từ nhận lúc công kích có thể phát động cải thành tùy thời tùy chỗ có thể phát động liền cần tiêu hào 100 điểm số kỹ năng, nếu như lại đem nó cải thành có thể tùy tâm sở dụng trong nháy mắt đến thế gian bất kỳ ngóc ngách nào lợi nói, nó tiêu hao điểm số kỹ năng cao đến dò người. Cho nên, điểm số kỹ năng không đủ người, căn bản không chơi nổi dạng này kỹ năng độc hưu. Ta cũng có chút không chơi nổi a. Xin im lặng. Điểm số kỹ năng là cái gì? Đây chính là chỉ có tại thăng cấp thời điểm mới có thể thu hoạch được, lại đạt được số lượng hoàn toàn ngẫu nhiên, thấp nhất thời điểm chỉ cần một chút, cao nhất thời điểm cũng chỉ có 100 điểm đủ vật. Vật như vậy, người khác lấy ra thăng cấp chính mình kỹ năng đều ngại không đủ dùng, còn lấy ra phung phí tiêu hào, làm sao có thể có khả năng. Nếu là đổi một người, sợ là đạt được cái này kỹ năng độc hữu đều không có biện pháp phát huy ra nó chân chính phạm quy tính A. Xin coi là tốt, nhờ có thiên ân cái này kỹ năng độc hữu, mỗi lần thăng cấp Hắn đều có thể thu hoạch được cao nhất 100 cái điểm số kỹ năng, thăng cấp kỹ năng lúc, vô luận là thang dạng gì kỹ năng, thăng một cấp đều chỉ cần muốn một cái kỹ năng điểm số, hiện tại đã luyện đầy mười mấy cái kỹ năng, lại vẹn vẹn tiêu hao mấy trăm điểm số kỹ năng, trước mắt còn có mấy ngàn điểm số kỹ năng, có thể xưng kinh người, cho nên còn có thể chơi đùa mệnh lý cái này kỹ năng độc hữu. Nhưng là, sử dụng mệnh lý cái này kỹ năng độc hữu, trừ có điểm số kỹ năng tiêu hao làm đại giới bên ngoài, còn có còn lại phương diện hạn chế. Thí dụ như, nó kỹ năng đối với thông thường kỹ năng có hiệu quả, không cách nào đối với kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù làm ra biên chế. Thí dụ như, nó vẹn vẹn đối với xin nắm giữ kỹ năng hữu dụng, không cách nào chống rông sáng tạo kỹ năng. Lại thí dụ như, nó đối với một cái kỹ năng biên chế cũng có nó hạn chế, nếu là đổi quá mức tại mặt không toàn không phải, sẽ tại chỗ mất đi hiệu lực. Trừ cái đó ra, nó cũng sẽ xem biên chế kỹ năng nội dung tiến hành tăng phúc hoặc là cắt giảm. Nếu là đem một cái kỹ năng hiệu quả đổi qua khoa trường, tỷ như đem kháng tính kỹ năng tổn thương suy yếu tăng lên tới 100% hoàn toàn chống cự, vậy nó là làm không được. Sẽ chỉ xem kỹ năng đó tiềm lực, đem nó có thể suy yếu tổn thương tăng lên tới trên lý luận cực hạn, có thể là 80%, cũng có thể có thể là 90%, cũng tuyệt đối không thể nào là 100%. Nhìn như vậy đến, cái này kỹ năng độc hữu hay là thật khó khăn chơi. Xin dù sao cũng hơi tiếc đối. M.M. Cảm giác sự tình trở nên phức tạp. Có chút lo lắng a, ai? Chương 474, đến tổt cùng đều xảy ra chuyện gì? Bởi vì cái gọi là bật hợp nhất thời thoải mái, một mực bật hợp lại có thể một mực thoải mái. Xin mặc dù đối với mình treo càng mở càng lớn một chuyện cảm thấy không phải rất hài lòng, nhưng thật đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nói lên một câu, thật là thơm. Nếu như mệnh lý có thể lại ra sức một chút, để hắn trực tiếp đổi cái vô địch kỹ năng đi ra, Ngay cả trí cao thần đều có thể như gà đất cho sành làm thịt một loại kia, vậy hắn khẳng định sẽ một bên run lầy bầy, một bên không chút dò dự làm như vậy. Hiện tại mệnh lý xuất hiện không ít hạn chế, xìn mặt ngoài phong khinh vấn đạm, kỳ thực trong lòng tiếc nuối muốn chết. Nói thì nói như thế, cái này kỹ năng độc hữu hay là rất phản quy. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là có thể đem thuấn gian na động hiệu quả cải thành tùy thời tùy chỗ có thể phát động, vậy liền giá trị về giá vé. 100 điểm số kỹ năng có thể đổi lấy trong nháy mắt di động thần kỹ, xin sẽ chỉ cảm thấy đáng giá. nhưng mệnh lý có thể làm được giống như không chỉ là đối với đã có kỹ năng cải biến, xin liên lại làm một cái nếm thử. sử dụng mệnh lý đối với thuấn gian na động cùng cận thân né tránh tiến hành biên chế, biên chế mục đích là kỹ năng dung hợp, biên chế nội dung có thể thực hành, tiêu hao điểm số kỹ năng 10. đúng thế, mệnh lý không chỉ có là có thể đối với hiện hữu kỹ năng tiến hành xuyên tạc, còn có thể đem khác biệt kỹ năng tiến hành dung hợp. Một khi kỹ năng tiến hành dung hợp, cái kêu bởi vậy đản sinh kỹ năng mới liền sẽ kết hợp ban đầu hai cái kỹ năng hiệu quả, có thể là trở nên mạnh hơn, có thể là dung hợp bước phát triển mới hiệu quả, đáng giá người chờ mong. Huống hồ, sắp hiện ra có kỹ năng tiến hành dung hợp, còn có một cái chỗ cực tốt. Chỗ tốt này chính là, dung hợp về sau đản sinh kỹ năng mới, đẳng cấp sẽ xuống làm ban đầu cấp 1. Nói cách khác, chỉ cần dung hợp kỹ năng... Cái kia sinh ra mà ra kỹ năng mới chẳng những có khả năng giữ lại trước kia hai cái kỹ năng cường độ, còn có thể tiếp tục đi lên trên cấp, trở nên càng thêm cường đại. Điều kiện tiên quyết là dung hợp hai cái kỹ năng tương tính không có khả năng quá kém, nếu không chẳng những sẽ không giữ lại ban đầu kỹ năng cường độ, còn có thể để hiệu quả hạ xuống, thậm chí căn bản dung hợp không được. Căn cứ dung hợp kỹ năng số lượng cùng giữa lẫn nhau tương tính, khó dễ độ các loại, dung hợp cần thiết điểm số kỹ năng cũng sẽ tương ứng biến hóa. Tương tính tốt. Dung hợp cần thiết điểm số kỹ năng sẽ khá thiếu. Tương tính kém, dung hợp cần thiết điểm số kỹ năng sẽ khá nhiều. Xin liên lục lọi ra mệnh lý đủ loại sử dụng phương thức, gộp giải nó cực hạn, điều kiện, đại giới các loại, cuối cùng làm ra một cái tổng kết. Cái này kỹ năng độc hữu với ta mà nói, tác dụng phi thường lớn. Chính là chuyện như vậy. Vừa đến, xin điểm số kỹ năng coi như nhiều, chỉ cần chớ làm loạn, liền đủ sức cầm cự mệnh lý tiêu hao. Thứ hai. Có được thiên ân cái này kỹ năng độc hưu xỉn vốn là phi thường dễ dàng tập được đủ loại kỹ năng, cho đến nay tập được kỹ năng cũng rất nhiều, lại có chút lộn xộn. nếu như có thể dùng mệnh lý chỉnh lý cũng tăng lên, kia đôi chính mình thực lực tăng trưởng là phi thường kinh khủng. Như vậy, tiếp đó, chính mình nên làm cái gì, xỉn đã có một chút lập kế hoạch. Không hề nghi ngờ, ta hai cái kỹ năng độc hưu là hệ tâm. Sử dụng thiên ân đến không ngừng tập được kỹ năng mới, tái sử dụng mệnh lý đến không ngừng chỉnh lý, dung hợp. Xuyên tạc lấy được kỹ năng, để kỹ năng trở nên càng thêm cường đại, hoặc là càng thêm hoàn mỹ. Đã như vậy, ta liền phải nghĩ biện pháp tập được đủ loại kỹ năng. Xin đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào? Ta phải tìm nạ xì giúp đỡ ta, để nàng lấy các mối quan hệ của mình cùng quan hệ, giúp ta tìm một đống đại sư tới. Đây là xin vẫn muốn làm sự tình. Một mực đến nay, xin đều cảm thấy, chính mình có được thiên ân dạng này có thể cấp tốc tập được đủ loại kỹ năng, nếu là chỉ nước chảy bèo trôi. Không biết lúc nào mới có thể căn cứ tự thân một chút hành động đến tập được kỹ năng mà nói, cái kia không khỏi quá tốn thời gian. Giống bây giờ, xin đã cơ bản đã không còn kỹ năng mới có thể tập được, bởi vì hắn đã đem một chút hành động làm đến đầu, tại không đầu không đuôi tình huống dưới, không biết nên khai thác dạng gì hành động mới có thể tập được kỹ năng mới. Cho nên, xin vẫn muốn tìm một cơ hội, thỉnh giáo một chút đại sư, để bọn hắn đem hữu dụng kỹ năng dạy cho chính mình. Có đại sư mang mà nói, Vậy mình liền biết nên khai thác những hành vi kia đến tập được kỹ năng, mà không phải nước chảy bèo trôi đi thu hoạch. Bây giờ, có mệnh lý cái này kỹ năng độc hữu về sau, xin ý nghĩ này liền càng thêm mánh liệt. Đem có thể tập được kỹ năng đều học xuống tới, lại thống nhất chỉnh lý quy hoạch, đến lúc đó, còn sợ không có cách nào tập được một thân thần kỹ sao. Nghĩ tới đây, xin khó tránh khỏi có chút phấn khởi. Mặc dù đã thức tỉnh cái thứ hai kỹ năng độc hữu chuyện này, xin lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới, càng hoàn toàn không ngờ rằng. Đến mức thậm chí bị đánh một trở tay không kịp, nhưng nó đến, đối với xỉn tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Tuy nói, cái này cái thứ hai kỹ năng độc hưu vẫn như cũ là trưởng thành hình, không phải chiến đấu hình, không có cách nào trong chiến đấu tăng lên xỉn thực lực, có thể cái này kỹ năng độc hưu dùng đến tốt, hoàn toàn có thể sáng tạo ra một nhóm không kém hơn bất luận cái gì kỹ năng độc hưu thần kỹ. Xỉn có thể tưởng tượng được, đợi đến chính mình thành kỹ năng thành hình, đôi kia thực lực tăng lên có bao kinh người. Duy nhất cần lo lắng chính là điểm số kỹ năng có đủ hay không vấn đề. Điểm số kỹ năng đầy đủ, vậy thì cái gì thần kỹ cũng có thể sáng tạo ra tới. Điểm số kỹ năng không đủ, vậy liền chỉ là tại người xin nói mộng mà thôi. Xem ra nhất định phải hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Xin có chút ngồi không yên. Thế là, xin nhảy dựng lên, chạy ra gian phòng của mình. Ngươi để cho ta giúp ngươi tìm một đám có thể dạy ngươi kỹ năng đại sư. Nạ xí nhìn xem vội vã đột nhiên chạy đến tìm chính mình xin. Nghe nó đột nhiên nói lên sự tình, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không sai. Xin liên tục gật đầu, nói, đây đối với ta thực lực tăng lên có trợ giúp. Một câu, để nạ sĩ si biết, chính mình không có cách nào cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Dù là không biết là chuyện gì xảy ra, có thể nếu xin đều nói như vậy, vì hắn, nạ sĩ si cũng phải tận tâm tận lực mới được. Ngươi cần nắm giữ kỹ năng gì đại sư? Nạ sĩ si hướng về xin làm ra hỏi thăm. Xin không hề do dự làm ra trả lời. Bất luận cái gì? Xin như vậy nói, chỉ cần là trong tay nắm giữ ta không có tập được kỹ năng người, liền đều có thể. Xin liền quyết định, sẽ có khả năng tập được kỹ năng đều cho học xuống tới. Dạng này, đối với mình tốt chỗ, mới là lớn nhất. Vì thế, xin không chỉ có tìm nà si, còn tìm e sẹt cùng anima. Để cho ta giúp ngươi tìm một nhóm có thể dạy ngươi ma tộc chuyên dụng kỹ năng người. E sẹt nhận được xin điều thỉnh cầu này, như mày. Ngươi cần một nhóm có thể dạy ngươi thần tộc chuyên dụng kỹ năng người. Án ý mà cũng bởi vì việc này cảm nhận được kinh ngạc. Hai người cũng không biết, xin vì cái gì đột nhiên tìm tới cửa, đưa ra thỉnh cầu như vậy. Xin không có nhiều lời. Các ngươi giúp ta là được rồi, ta hữu dụng. Xin chỉ là vẻ mặt thành thật như thế hướng về hai người nói. E xét cùng án ý mà đối với cái này cảm thấy nghi hoặc không hiểu, lại bởi vì xin vẻ mặt nghiêm túc kia, cuối cùng đều đồng ý xuống dưới. Mặc dù, các nàng không biết, xin một kẻ nhân loại, đến tuột cùng vì sao muốn tập được ma tộc cùng thần tộc mới có thể tập được chuyên dụng kỹ năng, lại làm như thế nào đi tập được, nhưng nhìn xỉn dáng vẻ, tựa hồ có ý nghĩ của mình. Mà chuyện này đối với hai người tới nói cũng không tính nhiều khó khăn, thân là ma tộc cùng thần tộc đỉnh điểm, các nàng chỉ cần một câu xun dưới, người hưởng ứng chính là vô số. Chuyện này đối với các nàng mà nói liền bất quá là tiện tay mà thôi. tăng thêm cùng xỉn ở giữa giao tình, hai người liền đều không có lý do làm ra cự tuyệt. Kết quả là. Theo hệ xét cùng án ý mà ra lệnh một tiếng, ma tộc cùng thần tộc hai phe cũng bắt đầu hành động. Bởi vì chọn rể đại hội quan hệ, vương đô tụ tập đông đảo quyền quý. Những quyền quý này lúc đầu từ ở nhân giới các quốc gia, có thể nói là nhân tộc từng cái quốc gia, từng cái trong chủng tộc mệnh mệnh. Tại xin cùng nà xỉ lễ đính hôn kết thúc về sau, những quyền quý này bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về, nhau nhau đều đã chuẩn bị rời đi vương đô. Như vậy dưới tình huống. Vương đô gần nhất vẫn luôn có xe ngựa xa hoa cùng kỵ sĩ đoàn trùng trùng điệp điệp từ từng cái phương hướng cửa thành xuất hiện, lại trùng trùng điệp điệp rời đi, làm cho gần nhất ồn ào không ngừng, náo nhiệt không ngừng. Vương đô dần dần khôi phục, lúc đầu yên tĩnh. Nhưng mà tại cái này yên tĩnh phía dưới, rất nhiều người đều bén nhạy phát giác được, lại có mới mạch nước ngầm xuất hiện. Chỉ vì chúng quyền quý nhau nhau rời đi trong vương đô, đoạn thời gian gần nhất bên trong, chẳng biết tại sao lại là xuất hiện một thất một thất người. Bọn hắn có là vương quốc cảnh nội cao thủ nổi danh, đức cao vọng trọng đại sư. Bọn hắn có là ma tộc đội quân mũi nhọn, từng cái cũng đều dũng manh thiện chiến. Bọn hắn còn có chính là trong ngày thường khó gặp nữ thần, như là thần minh tập thể giáng lâm một dạng, toàn diện đều xuất hiện tại trong thần điện, xuất hiện tại trong vương đô. Cuối cùng, những người này đều có một cái cộng đồng mục đích. Đó chính là nhà bệnh thúc. Vương đô quý tộc cùng rất nhiều người hữu tâm nhau nhau chú ý tới hiện tượng này. Lần này lại là làm gì? thần. Nhân, ma tam tộc cao thủ cùng nhân vật nổi danh không hẹn mà cùng tề tụ nhà bế tục. Những cái kia trong ngày thường xem thường chúng ta những quý tộc này sẽ chỉ kết giao tình, làm giao tế gia hỏa, chẳng lẽ cũng chạy tới cùng bế tục bá tước tạo mối quan hệ rồi. Luôn cảm thấy có cái gì chuyện chúng ta không biết đang phát sinh. Một đám quý tộc cùng người hữu tâm đều vì này cảm thấy buồn bực cùng bất an. Buồn bực là nguồn gốc từ tại không hiểu, nguồn gốc từ tại nghi hoặc. Bất an thì là bọn hắn không biết, lần này... Xin lại dự định làm ra yêu thiêu thân gì. Bọn hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai nhà Lục si cả. Cho nên, phái người tới hỏi thăm một chút tin tức đi. Tốt nhất có thể thu mua nhà bệ tục những cái kia nữ bột người hầu, từ các nàng trong miệng bộ tin tức. Tại nhà bệ tục chung quanh thiết hạ nhãn tuyến, tùy thời giám thị. Vừa có tình báo gì, lập tức trở về thông báo gia tộc. Trong lúc nhất thời, từng cái vương đô quý tộc đều hạ mệnh lệnh như vậy. Nhà bệ tục lập tức một lần nữa trở thành vương đô tiêu điểm. Đổi lấy rất nhiều tham dò cùng ám động. Không chỉ có là những quý tộc này, chính là vương thất đều chú ý tới đây hết thảy. Cái này xin lại dự định làm gì? Ản si không chỉ một lần đến đây hỏi thăm nạ si. Vị hôn phu của ngươi cũng không tránh khỏi quá không an phận đi. Nạ si. Diệp cũng lần lượt hướng về nạ si tức giận lên án. Ngay cả vị vị ẩn, nghi cả, lũ mị giả ba người đều đối với xin hành động cảm thấy vô cùng không hiểu. Hai mặt nhìn nhau không chỉ một lần. Hắn đến cùng muốn làm gì? Không biết. Luôn cảm thấy có chút sợ sệt. Vì vị ẩn, nghi cạ, lũ mị ra ba người liền kinh ngạc kinh ngạc, buồn bực buồn bực, khiếp đảm khiếp đảm. Về phần nạ si, ẹ e sẽ cùng á nghi mà ba người càng là nghi hoặc không thôi. Các nàng ngược lại là biết xin dự định làm gì. Chỉ là một lần qua tìm nhiều người như vậy học tập kỹ năng, hắn học được sao? Còn có ma tộc mới có thể tập được sử dụng kỹ năng, hắn vừa chuẩn chuẩn bị làm sao học? Vị này dũng giả. Giống như luôn luôn ưa thích làm một chút ngoài người ta dự liệu sự tình đâu. Nạ si, ẹ cùng án ni mà liền đều ở trong lòng trầm tư. Khẳng định là có âm như gì. Ly đạt thì là như vậy hừ hừ lấy, giống như đặc biệt không quen nhìn xìn làm một chút thần thần bí bí chuyện bộ dáng Chỉ có một mực đi theo xìn nạ đủ lạ, triệt để chấn kinh. Ngay từ đầu thời điểm, nạ đủ lạ cũng không biết xìn những cử động này, đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy xìn lập nên lần lượt kỳ tích giống như, nàng ngậm cũng tròn vắng. Cái này, Nà Đu là liền trợn mắt ước mồm nỉ non. Đây là cá nhân sao? Được vinh dự hoàn mỹ nhất, nhất là hoàn mỹ, nhất có nhân khí nữ thần tựa như dạng này bị hù dọa. Kết quả, cũng không lâu lắm, cỗ này mạch nước ngầm bị triệt để dỡ bão. Nguyên nhân, thì là vô cùng đơn giản. Lúc đầu, những này thụ mệnh mà đến các tộc hảo thủ là mang theo kiêu ngạo cùng vinh quang, đến đây chấp hành Nà Xi, E Sét cùng A Ni Mạ ba người chỉ thị. Nhưng cũng không lâu lắm. Những người này từng cái từ trong nhà bệt nước mắt chảy mà ra. Ta không thể ra sức. Nạ xì điện hạ. Ngài vị hôn phu thực sự thật là đáng sợ. Ta đã không có bất kỳ vật gì có thể dạy hắn. Còn xin ngài mời Cao Minh khắp đi. Một đám đến từ vương quốc các nơi cao thủ nhao nhao vọt tới vương cung, thanh lệ câu hạ hướng về nạ xì như thế biểu thị. A, nạ xì một mặt không rõ ràng cho lắm. E xét bên kia cũng kém không nhiều. Nhân loại kia là chuyện gì xảy ra? Quá kinh khủng. Hắn không phải người. Rõ ràng chính là ma tộc mới có thể tập được cùng sử dụng kỹ năng, vì cái gì hắn lập tức liền học xong a? Cùng hắn so ra, chúng ta đơn giản chính là phế vật a. Ô ô, quá đả kích người, ta muốn ma giới. Nhân giới thật là đáng sợ. Một đám nguyên bản cực kỳ tâm cao khí ngạo cao thủ ma tộc liền nhao nhao sụp đổ đồng dạng, hướng Eset quỳ xuống, thỉnh cầu nàng để cho mình trở về. A. Eset cả người đều giật mình ở nơi đó bất động. Còn lại chính là Anima. Nàng bên kia phong cách vét thỉ cùng còn lại hai bên so sánh, hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp, từng cái nữ thần toàn diện tề tụ tại á ní mà chung quanh, thậm chí tụ tập tại lì đặt bên người, liệu dữ lên tiếng. Đây tuyệt đối là một cái phát hiện lớn. Chơi hạ lột. Nguyên lai like trong nhân loại còn có như thế yêu nghiệt thiên tài sao? Lì đặt đại nhân. Xin ngài tranh thủ thời gian cho tên nhân loại kia chúc phúc đi. Tên nhân loại kia tuyệt đối là có thể so sánh nạ si điện hạ, thậm chí là siêu việt nạ si điện hạ. Siêu Việt lịch đại dũng giả thiên tài. Bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này a. Một đám ương ương yến yến không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu liền vang vọng toàn bộ thần điện, để a ni ma cùng ly đặt đều mộ quyền. Một ngày này, rất nhiều người đều không chịu được nhìn trời reo họ một tiếng. Đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì. Hôm nay đổi mới 2 chương 4.000 chữ đi. Qua mấy ngày liền về thăm quyến, đến lúc đó sẽ tranh thủ thời gian hồi phục bình thường đổi mới. Hy vọng bạn bạn bọn họ thứ lỗi a. O, o. Chương 475 tiên mệnh Chương 475 tiên mệnh Trong ngáy mắt, thời gian nửa tháng đi qua Trong thời gian nửa tháng này, Vương Đô có thể nói là lại đại đại náo nhiệt một lần Các quốc gia quyền quý mặc dù rời đi, nhưng tại Nạ Si, ẹ cùng án ý mà đám người triệu tập dưới Đến từ các nơi trên thế giới có danh nhân vật bọn họ từng cái tới, lại từng cái đi Tại trong Vương Đô từ từ náo động lên một chút phong ba Từ từ, rất nhiều người cũng đều biết Những người này đi vào vương đô mục đích cũng là vì dạy vị kia đầu ngọn gió chính thịnh bệ thúc bá tức chính mình sở hội kỹ năng. Chỉ là, bọn hắn vội và đến, lại vội và đi, quả thực làm cho rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Nhưng xin lại đối với ngoại giới các loại ồn áo không quan tâm, vẫn luôn im lìm trong nhà, nhận lấy đến từ ngũ hồ tứ hải các lộ hảo thủ giáo sư, lấy tiếp tục đem người khác dọa chạy tốc độ, học xong mỗi loại kỹ năng. Đương nhiên, xin không phải ai đến cũng không có cự tuyệt chiếu đơn thu hết có một ít kỹ năng là hắn không cần, hắn đương nhiên sẽ không học. Tỷ như ma pháp kỹ năng, coi như học xong, không có chú ngữ, xỉn cũng không sử dụng ra được ma pháp đến, hắn cũng không muốn lại cùng lúc trước như vậy im lìm tại trong biển sách khổ đọc, cho nên tất cả ma pháp kỹ năng đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn có một số hiệu quả phát sinh trung điểm, lại hoặc là có cao cấp hơn thượng vị kỹ năng kỹ năng, xỉn đồng dạng sẽ không đi học, đây chẳng qua là đang lãng phí điểm số kỹ năng mà thôi. bởi vậy. Xin mỗi lần học tập kỹ năng đều sẽ tiến hành một phép lựa, xác nhận đối với mình hữu dụng, mới có thể đi học. Đáng tiếc, có một ít kỹ năng điều kiện học tập là xin không cách nào thỏa mãn, cho dù xin nhìn chúng kỹ năng đó đều bất lực. Tỷ như anh linh thủ vệ loại kỹ năng này, chỉ có đi ra vì gia tộc hy sinh trung thần đại gia tử đệ mới có thể tập được, xin là vô luận như thế nào đều học không được loại kỹ năng này. Mặc dù có thiên ân tại giảm xuống học tập độ khó, có thể độ khó về độ khó, điều kiện về điều kiện ngay cả học tập điều kiện đều không thể thỏa mãn, cái kia nói thế nào cho không dễ dàng học đâu. Cùng loại dạng này kỹ năng, xin đều chỉ có thể tiếp nối từ bỏ học tập. Nhưng mà, liền xem như dạng này, xin mỗi ngày tập được kỹ năng cũng là có thể xương dọc lượng, làm cho hắn thanh kỹ năng lấy một cái tốc độ kinh người tích lũy lấy số lượng. Những kỹ năng này, cuối cùng đều bị xin lấy ra dung hợp. Mặc dù, xin mệnh lý cũng có thể tiến hành kỹ năng hiệu quả xuyên tạc, nhưng xin phát hiện, một chút kỹ năng tiến hành dung hợp về sau. Đúng là đồng dạng có thể đưa đến cùng xuyên tạc giống nhau kết quả, cũng chỉ cần rất ít điểm số kỹ năng. Cầm trước đó thuần gian na động đến nêu ví dụ, đem nó xuyên tạc là có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành thuần gian di động cần 100 cái điểm số kỹ năng, nhưng khi xin đem thuần gian na động cùng nẻ tránh tiến hành dung hợp lúc, nó dung hợp về sau đàn sinh hiệu quả, thế mà cùng người trước giống nhau như lúc. Mà dung hợp cần thiết điểm số kỹ năng chỉ có 10. Lại hai cái kỹ năng dung hợp qua đi sẽ giữ lại lúc đầu cường độ kỹ năng đẳng cấp lại xuống làm cấp một đợi đến xình mới đạn sinh kỹ năng một lần nữa lên tới cấp 10 về sau kỹ năng này hiệu quả không thể nghi ngờ càng đến càng thêm cường đại. Kể từ đó, xình tự nhiên càng có khuynh hướng sử dụng mệnh lý đến dung hợp khác biệt kỹ năng, để kỹ năng đó trở nên mạnh hơn, cũng càng có tiềm lực. Dạng này còn có thể tiết kiệm điểm số kỹ năng cơ sao mà không làm đâu. Tăng thêm tổ hợp khác biệt kỹ năng sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đều là không biết, nhìn đang không ngừng nếm thử bên trong cũng thời gian dần trôi qua tìm được một phần niềm vui thú. Mỗi khi có cường lực kỹ năng sinh ra lúc hắn đều sẽ vì đó khoa tay múa chân. Mỗi khi kỹ năng dung hợp thất bại hoặc là dung hợp về sau ngược lại bởi vì tương tính quan hệ hiệu quả không tăng phản giảm lúc, hắn đều sẽ cảm thấy vẻ bại. May mắn, sử dụng mệnh lý đối với kỹ năng tiến hành biên chế không chỉ có thể xuyên tạc kỹ năng hiệu quả cùng dung hợp khác biệt kỹ năng còn có thể đem đã dung hợp kỹ năng một lần nữa chia tách cũng sẽ tiêu hao điểm số kỹ năng đều cho thu hồi nếu không một chút thất bại nếm thử sẽ chỉ làm xỉn tổn thất nặng nề trái lại kỹ năng xuyên tạc xoan giải kỹ năng hiệu quả về sau liền không có cách nào hủy bỏ sẽ tiêu hao điểm số kỹ năng thu hồi lại có xét thấy đây so với xuyên tạc kỹ năng xỉn liền càng có khuynh hướng dung hợp kỹ năng đây là chuyện rất bình thường trong thời gian nửa tháng này xỉn liền không ngừng tại học tập kỹ năng cùng nếm thử kỹ năng trong dung hợp vượt qua Có đôi khi cũng đều vì điểm số kỹ năng, đem một chút đã tập được kỹ năng cho quên đi, không ngừng điều chỉnh chính mình thành kỹ năng. Sau đó, tại nửa tháng sau này hiện tại, rốt cục không có người lại tiến vào nhà bệnh bên trong, dạy xin kỹ năng. Cái này mang ý nghĩa một sự kiện. Đó chính là, xin đem chính mình nên học kỹ năng cùng có thể học được kỹ năng, đều cho toàn diện học được. Cuối cùng kết thúc sao? Trong vương cung, đưa tiến cái cuối cùng bởi vì bị đả kích mà lung lay sắp đổ rời đi đại sư. Nạ xì một bên thở dài một hơi, một bên nỉ non. Cuối cùng kết thúc. E xét cũng đuổi đi một cái nước mắt chảy ma tộc, xoa chính mình huyệt thái dương, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Hiện tại, dũng giả kia thế nào đâu. À nỉ mà mắt thấy một đám sợ hai thán phục bên trong nữ thần trở lại thần giới, nói một mình lấy. Ly đạt thì xưa nay chưa thấy không nói một lời lấy, ngắm nhìn nhà bê tốt phương hướng, như là có thể cảm giác được cái gì giống như. Ly Ly đại nhân. Nhà bê tốt dinh thự bên trong, trong một gian phòng là sì si ạ khẽ gọi một tiếng lili lili đồng dạng chính không nói một lời lấy nằm ngoài cửa sổ bên trên nhìn qua phía ngoài đạo thân ảnh kia đôi mắt có chút chớp động cùng lili làm lấy một dạng chuyện còn có vị vị ẩn lì cạ cùng Lũ mỹ dạ xin tiên sinh hắn lì cạ cùng Lũ mỹ dạ đều tại gian phòng của mình cửa sổ bên trên ngắm nhìn phía ngoài đạo thân ảnh kia tựa hồ vì đó nín thở hắn giống như trở nên không giống nhau lắm vị vị ẩn cũng đem ánh mắt ném đến sân nhà bên trong. Sắc mặt dần dần biến ảo. Giống. Nhà bên tục trên không, dính giống như đang vì cái gì chúc mừng, lại hình như đang vì cái gì phân chấn một dạng, ở Mỹ gào thét. Hô. Không người có thể thăm dò chỗ tối, nạ đủ là cũng chậm rãi thở ra một hơi, tại gần nhất khoảng cách nhìn xem người kia, cuối cùng, lầu bầu lấy lên tiếng. Có lẽ, ta chứng kiến đến một cái áp đảo mị chặt phía trên dũng giả đang sinh ra. Câu nói này, không có bất kỳ một người nào có thể nghe thấy. Bao quát đứng tại sân nhà bên trong xỉn. Đồng dạng như vậy. Lúc này, Tần liền nhắm mắt lại, trên người có một trận quang diễm từ từ phai nhạt xuống. Trong đầu của nó, từng đoạn tin tức không ngừng hiện hiện. Cùng loại dạng này tin tức, liền không ngừng xuất hiện tại xỉn trong đầu. Tần rốt cục tập trung kỹ năng chi trưởng, tại dài đến nửa tháng học tập cùng nếm thử bên trong, thành công dung hợp ra bảy loại kỹ năng. Thế là, Tần không có chút do dự nào, là cái này bảy loại kỹ năng tiến hành mệnh danh. Đem thí tác kỹ năng số 1 mệnh danh là Ngoại Đả Thiên Mệnh. Đem thi tác kỹ năng số 2 mệnh danh là Lý Đạt Thiên Mệnh. Đem thi tác kỹ năng số 3 mệnh danh là Ngoại Kiến Thiên Mệnh. Đem thi tác kỹ năng số 4 mệnh danh là Lý Kiến Thiên Mệnh. Đem thi tác kỹ năng số 5 mệnh danh là Ngoại Giác Thiên Mệnh. Đem thi tác kỹ năng số 6 mệnh danh là Lý Giác Thiên Mệnh. Đem thi tác kỹ năng số 7 mệnh danh là Luân Hồi Thiên Mệnh. Nương theo lấy xỉn quyết định, xỉn trong đầu, lúc đầu bị lấp đầy thành kỹ năng đống nhiên triển khai, đem Sỉn giờ này khắc này có kỹ năng toàn bộ hiện ra đi ra. 10. ngoại đà thiên mệnh kỹ năng chủ động nắm giữ vũ khí lúc xem vũ khí lực lượng cùng hi hữu độ cầm vũ khí tính năng sẽ thu hoạch được ba mươi lần tính năng tăng phúc cũng có được hoàn mỹ kỹ xảo tay không trạng thái lúc xem trước mắt tình trạng cơ thể tự thân nhục thể sẽ thu hoạch được ba mươi lần lực lượng tăng phúc cũng có được hoàn mỹ kỹ xảo tiến vào lúc chiến đấu có thể bài trừ hết thể tập niệm trong nháy mắt đem tinh khí thần điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái dưới bất kỳ tình huống gì thực hiện phá phẳng phá ma, phá hư hiệu quả, đặc thù dung hợp, có duy nhất tính, không thể phục chế, không thể chuyển thụ, không thể học tập. 10. Lý đả thiên mệnh, thường trú kỹ năng, gặp lúc công kích, khi tổn thương ở vào kỹ năng trong phạm vi chịu đựng, đem có thể hoàn toàn tiến hành triệt tiêu. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, sức thừa nhận càng mạnh. Gặp lúc công kích, khi tổn thương ở vào kỹ năng phạm vi chịu đựng bên ngoài, thì có thể theo tiếp nhận công kích số lần, dần dần đề cao sức thừa nhận. Gặp chí mạng lúc công kích. Thông qua tiêu hao ma lực, có thể cưỡng chế tính duy trì sinh mệnh tồn trụ. Lâm vào thụ thương trạng thái lúc, thông qua tiêu hao ma lực, có thể cấp tốc hồi phục tổn thương. Đặc thù dung hợp, có duy nhất tính, không thể phục chế, không thể truyền thụ, không thể học tập. 10. Ngoại kiến thiên mệnh, kỹ năng chủ động. Tại trong phạm vi nhất định không nhìn không gian hạn chế, tự do thuẫn gian di động. Tại trong phạm vi nhất định không nhìn địa hình hạn chế, tự do tốc độ tăng lên. Tại trong phạm vi nhất định không nhìn hoàn cảnh hạn chế. Tự do chuyển đổi vị trí. Đẳng cấp càng cao, phạm vi càng rộng. Đặc thù dung hợp, có duy nhất tính, không thể phục chế, không thể chuyển thụ, không thể học tập. 10. Lý kiến thiên mệnh. Thường chú kỹ năng. Cực lớn biên độ tăng lên ma lực số lượng. Cực lớn biên độ tăng lên ma pháp uy lực. Cực lớn biên độ tăng lên ma lực không chế tính. Cực lớn biên độ tăng lên ma lực tốc độ khôi phục. Đặc thù dung hợp, có duy nhất tính, không thể phục chế, không thể chuyển thụ, không thể học tập. 10. Ngoại giác thiên mệnh. Kỹ năng chủ động. Đối với nguy hiểm, địch ý, ma lực, bấy giờ, nguyên rùa, tạ ác cùng mặt trái lực lượng tiến hành cảm giác. Đối với sinh mạng, vũ khí, đạo cụ cùng ma pháp vật phẩm tiến hành xem xét. Đối mặt cảm giác, khữu giác, thính giác, vị giác, xúc giác cùng trực giác tiến hành tăng lên. Đối với ảnh hưởng, ngăn cản, che đậy, ẩn nấp cùng tính nhắm vào che lấp tiến hành dòng ra. Đặc thù dung hợp, có duy nhất tính, không thể phục chế. Không thể chuyển thụ, không thể học tập 10. Lý giác thiên mệnh Thường chú kỹ năng Tại ẩn dấu, ẩn nút, mai phục các loại trạng thái lúc Đối với mùi, tiếng hít thở, tiếng bước chân thậm chí là cảm giác tồn tại tiến hành trình độ nhất định tiêu trừ Nhưng đối với hoàn cảnh chung quanh cùng bốn bề còn lại cá thể có hiệu quả Tại ẩn dấu, ẩn nút, mai phục các loại trạng thái lúc Lực công kích thu hoạch được tăng lên trên diện rộng Tại ẩn dấu, ẩn nút, mai phục các loại trạng thái lúc Công kích độ chính xác thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Tại ẩn dấu, ẩn nút, mai phục các loại trạng thái lúc tự động lẩn tránh ma pháp tính chất thăm dò. Đặc thù dung hợp có duy nhất tính, không thể phục chế, không thể truyền thụ, không thể học tập. 10. Luân hồi thiên mệnh. Kỹ năng đặc thù. Kỹ năng đó bị sử dụng lúc đem xem điều kiện tăng lên người sử dụng lực lượng, tăng lên lực lượng biên độ xem tiêu hao ma lực tiến hành quyết định. Cao nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Lâm vào nguy hiểm cục diện lúc. Kỹ năng đó đem tự động bị kích phát. Đặc thù dung hợp, có duy nhất tính, không thể phục chế, không thể truyền thụ, không thể học tập. 10. Bảy đại kỹ năng, liền tại xỉn trong đầu, hoàn toàn hiện ra bọn chúng hiệu quả. Tam đại kỹ năng chủ động được mệnh danh là ngoại kỹ năng. Ba đại thường chú kỹ năng được mệnh danh là lý kỹ năng. Thiên lấy tử ở thiên ân. Mệnh lấy tử ở mệnh lý. Về phần còn lại chữ, thì chỉ là vì phân chia mới lấy mà thôi. Tăng thêm lấy cực hạn biến thiên cầm đầu. Dung hợp đông đảo tăng phúc tăng lên hình kỹ năng, từ đó ngoại ý muốn đạn sinh kỹ năng đặc thủ, luân hồi thiên mệnh. Bảy đại thiên mệnh kỹ năng, chính là xin nửa tháng này tới thành quả. Xin liền đem nửa tháng này đến tập được tất cả kỹ năng đều dung hợp thành cái này bảy đại kỹ năng, đem chính mình điểm số kỹ năng cho phung phí không còn. Còn lại không có dung hợp kỹ năng, chỉ còn lại có một cái hoặc là không cách nào dung hợp, hoặc là dung hợp cần thiết điểm số kỹ năng cực lớn ma kiếm kỹ năng còn có ma pháp giao phó cùng ma pháp thiên thể cái này hai đại ma pháp kỹ năng thôi. Nói cách khác, hiện tại xỉn, trừ thiên ân, mệnh lý, trí cao thần chúc phúc cái này tam đại kỹ năng bên ngoài, vẹn vẹn có được bảy đại thiên mệnh kỹ năng, hai đại ma pháp kỹ năng cùng một cái ma kiếm kỹ năng. Hết thể 13 cái kỹ năng, hợp thành xỉn bây giờ một thân thực lực. Xỉn không biết, mình bây giờ thực lực đến tổt cùng như thế nào. Hắn chỉ biết là, tại trải qua nửa tháng này cố gắng đằng sau, mình bây giờ... Đoán chừng có thể dễ dàng treo lên đánh nửa tháng trước chính mình. Xin liên thuận tiện liếc qua đẳng cấp của mình. Nhìn thấy đẳng cấp này, Xin cười. Có lẽ, tại những cái kia đẳng cấp 90 trở lên truyền kỳ cấp cường giả trong mắt, mình bây giờ đẳng cấp vẫn như cũ rất thấp. Nhưng là, Xin rất rõ ràng, ở trong thế giới này, đẳng cấp 70 trở lên liền có thể trở thành một phương đến cường giả, đủ để trở thành bất kỳ chỗ nào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Nói cách khác, xin đẳng cấp rốt cục đạt đến được xưng là cường giả trình độ. Nửa tháng tới tăng lên, đây chính là kết quả sau cùng. Đã như vậy, ta phải tìm người đi theo ta luyện tay một chút mới được. Xin làm ra dạng này phát biểu. Quanh người, kinh người ma lực khí tức lóe lên liền biến mất. Trong vương đô, vô số người đều tại trong thời khắc này bị kinh động. chương 476, đối thủ của ta xuất hiện. chương 476, đối thủ của ta xuất hiện. Cô này ma lực là. Giờ khắc này, trong vương đô, từng cái cường giả lần lượt ngẩng đầu lên. Nhìn về hướng nhà biệt phương hướng, những người này hoặc là đẳng cấp 80 trở lên tồn tại, hoặc là có được cực kỳ cường đại kỹ năng độc hữu hoặc là bén nhạy trực giác chiến đấu người, cho nên cũng đều đã nhận ra cô này kinh người ma lực. Chỉ là, cô này ma lực mặc dù kinh người, lại quá nội liễm cùng mịt mờ, nếu không phải có được tương đương thực lực tồn tại mà nói, căn bản là không có cách phát giác. Dưới tình huống như vậy, cái kia từng người từng người cường giả tại chỗ minh Bạch, Đây là khiêu khích. Đúng thế. Đây là khiêu khích. Ma lực chủ nhân, ngay tại khiêu khích lấy trong vương đô cường giả, tựa hồ đang biểu thị tự thân không kiêng nghề gì cả cùng bàng bạc chiến ý. Nhất là xin người quen bọn họ, dễ như trở bàn tay liền phân biệt ra được cỗ này ma lực chủ nhân là ai. Hắn lại muốn làm cái gì? Nạ xì đứng lên, một mặt đau đầu. Thực sự là... À ní mà cũng là cười khổ mà lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuốn vọng tự đại. Ly đặt ngược lại là hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với này rất khinh thường bộ dáng nhưng cũng có tốt một chút người tại neo mắt lại về sau, đột nhiên khởi hành, không chút do dự hướng nhà biệt thức phương hướng mà tới. Náo nhiệt trong vương đô, một trận không muốn người biết phong ba ngay tại dần dần triển khai. Khu quý tộc Trải qua thời gian nửa tháng, nguyên bản bị cực quang lưu tinh vũ cho san thành bình địa cái này một vương đô Tây Khu, bây giờ đã một lần nữa dựng lên từng tòa kiến trúc hùng vĩ vật. Bởi vì thế giới này có ma pháp, còn có ma pháp đạo cụ phụ trợ quan hệ, muốn kiến tạo một tòa xa hoa dinh thự. Cần thiết thời gian là không có chút nào răng rớt. Trong vương cung thậm chí có một ít cung đình kiến tạo sư, có trong tay nắm giữ thổ địa hệ ma pháp, có thể có được kiến tạo phương diện tương quan kỹ năng, thậm chí là có người có nên phương diện kỹ năng độc hưu, có thể cực kỳ nhanh trong tiến hành kiến trúc làm việc, vì vương quốc kiến thiết cung cấp lớn vô cùng trợ giúp có bọn hắn xuất thủ, một cái quý tộc khu, chỉ cần không đến thời gian 10 ngày liền có thể hoàn toàn trùng kiến. Cái này có lẽ cũng là xin đem khu quý tộc cho san thành bình địa về sau Vương quốc không chút trách cứ quan hệ của hắn A. Không đơn thuần là bởi vì xìn hậu trường đủ cứng, càng là bởi vì không có xuất hiện thương vong gì mà nói, chỉ là một chút công trình kiến trúc bị phá hủy mà thôi, còn không hình thành nên cái gì tội lớn. Mà tại khu quý tộc bị san thành bình địa về sau, vương cung phương diện liền nhận lãnh trùng kiến làm việc, đem cung đình kiến tạo sư bọn họ đều cho phái đi ra. Cho nên, nửa tháng sau hiện tại, khu quý tộc đã sớm bị trùng kiến hoàn tất, không chỉ có hoàn toàn không gặp được lúc trước bữa cùng Hoàng Còn mơ hồ so với quá khứ khu quý tộc càng thêm hào hoa. Nhưng mà, không biết là vô tình hay là cố ý, ở vào khu quý tộc chính trung tâm nhà biệt túc bốn phía, tựa hồ trở nên rộng rãi rất nhiều. Giống như là là ám chỉ đối với nhà biệt túc kiêng kỵ một dạng, bản vị tại nhà biệt túc chúng quanh quý tộc nhau nhau đều không hẹn mà cùng lựa chọn đem nhà mình dinh thự trùng kiến tại địa phương xa một chút, dẫn đến nhà biệt túc bốn phía xuất hiện một mảng lớn bao la quảng trường. Quảng trường này, cuối cùng bị phân chia đến nhà biệt bê túc bên trong bị coi là nhà bệnh lãnh địa một bộ phận. Nói cách khác, xin nhà chiếm diện tích trở nên so trước đó càng rộng. Lúc này, xin liền từ nhà mình cửa chính đi ra, đi tới quảng trường này phía trên. Thật đúng là tới không ít người đâu. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, xin dễ như trở bàn tay phát hiện từng đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Tại ngoại giác thiên mệnh tác dụng dưới, xin không chỉ có có được đối với nguy hiểm, địch ý, ma lực, bấy giờ, nguyên rùa, tạ ác cùng mặt trái lực lượng cảm giác, ngay cả thị giác. Khíu giác, thính giác, vị giác, xúc giác cùng trực giác các loại ngũ giác thậm chí là giác quan thứ 6 đều trở nên chưa từng có cường đại, tăng thêm còn có thể dòm ra ảnh hưởng, ngăn cản, che đậy, ẩn nấp cùng tính nhắm vào che lấp, trừ phi là đột phá cực hạn cấp lực lượng tại trở ngại chính mình, nếu không, hết. thể hư hào kiêm không cách nào ảnh hưởng đến xin cảm giác. Hiện tại xin liền có thể rõ ràng phát hiện, tại quảng trường này bốn phía, đã tới không ít cường giả. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn hiện thân. Tựa hồ là không biết Xỉn đang đánh tính toán gì, cho nên dự định trong bóng tối quan sát một chút dáng vẻ. Lá gan thật đúng là nhỏ. Xỉn yên lặng oán thầm hai câu. Thật tình không biết, ở chung quanh những cường giả kia tâm lý, bọn hắn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, giờ này khắc này xỉn nhìn giống như cùng trước đó so sánh không có thay đổi gì, có thể cái kia cố kinh người lại mịt mờ ma lực lại càng vượt qua cao, càng trướng càng mạnh, rất có cố núi lửa bộc phát trước cảm giác bị đè nén. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Một khi xin giải phóng cỗ này ma lực, để cỗ này ma lực buộc phát mà nói, khi đó chẳng cảnh, đến tột cùng sẽ có khủng bố. Lúc đầu, xin ma lực liền mạnh phi thường, hoàn toàn không xuất hiện ở sinh liền kinh động đến thần giới nạ sỉ phía dưới. Bây giờ, xin ma lực không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy rồi? Lúc trước hắn có mạnh như vậy sao? Là lần trước hắn còn lưu thủ rồi. Hay là trong nửa tháng này hắn đột nhiên tăng mạnh rồi. Từng cái nổi danh cường giả nhao nhao vì thế cảm thấy động dung. Không có cách nào. Không chút khách khí nói, "Xin ma lực, tối thiểu tăng vọt gấp trăm lần trở lên." Đem tất cả ma lực tăng phúc hệ kỹ năng đều dung hợp làm một, đạt được lý kiến thiên mệnh dạng này đẳng cấp cao nhất tăng phúc hệ kỹ năng, xin ma lực không chỉ có đạt được cực lớn biên độ tăng lên, cũng bởi vì đẳng cấp tăng lên tới 77 quan hệ, ma lực có một cái bước tiến dài, sẽ trở nên giống như bây giờ khủng bố. Tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Bảy đại thiên mệnh kỹ năng sinh ra, đem xin lực lượng đẩy hướng một cái khác cao phong. Có xét thấy đây, xin mới bức thiết muốn một cái đối thủ, đến xác minh một chút mình lúc này thời khắc này thực lực. Nghĩ tới đây, xin trong lòng đấu chi cùng chiến ý đều không ngừng kéo lên, dẫn đến trên thân nó ma lực trở nên càng ngày càng đáng sợ, nhưng cũng càng ngày càng mịt mờ. Cái này khiến rất nhiều cường giả cảm nhận được ngạc thở, lại để cho rất nhiều cường giả đột nhiên cái gì đều không cảm giác được, vì thế run dậy mà lên. Thế mà có thể làm cho cao như thế tăng ma lực ngược lại trở nên càng ngày càng mịt mờ. Hắn ma lực của hắn lực không chê đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Không ít cường giả lòng sinh rung động. Cảm giác không thấy, cái kia không có nghĩa là đối phương trở nên yếu đi, mà là đại biểu cho đối phương cấp độ đã nhảy lên tới chính mình không cách nào với tới độ cao. Cái này khiến rất nhiều cường giả lòng tự trọng đều hứng chịu tới đả kích, cũng làm cho rất nhiều cường giả sinh ra chạy trốn xúc động. Mà dạng này bọn hắn, tự nhiên không có tư cách khi xỉn đối thủ Nhờ cái này ban tặng, xuất hiện ở nơi này cường giả là càng ngày càng nhiều Có thể những cường giả này lại một cái hai cái cũng không dám lộ diện Chỉ dám nín thở, tê cả da đầu giống như ngắm nhìn xìn Thời gian dần trôi qua, ngay cả quảng trường bốn phía công trình kiến trúc đỉnh Đều xuất hiện từng đạo thân ảnh, ngắm nhìn xìn, không biết suy nghĩ cái gì Hắn đây là chuẩn bị làm gì Sa vù chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một tòa công trình kiến trúc đỉnh Trong lòng run sợ giống như nỉ non lên tiếng Nó bên cạnh Dục két nhìn chòng chọc vào xỉn thân ảnh, đúng là có chút dục dịch, trong mắt chiến ý cùng đấu trí bừng bừng phân trần. Đồng dạng một màn còn phát sinh ở cái khác công trình kiến trúc đỉnh bên trên. Khá lắm, thực lực tăng lên nhanh như vậy sao? Dạ Xìn Tạ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, một vòng hiếu chiến chi sắc. Ngược lại là Dạ Xìn Tạ sau lưng, chết cùng Lít nhìn xem xỉn, như là có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng ma lực mở dạng, sắc mặt không ngừng biến ảo, mơ hồ còn có chút e ngại, có chút không cam lòng. Cái này bẹt bá tước, thường thường đi ra dòa người, đến cùng dự định làm gì. Ản si thế mà cũng tới, đứng tại một tòa công trình kiến trúc đỉnh, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Ả lì đi ạ canh giữ ở Ản si bên cạnh, hoàn toàn như trước đây mà không biểu tình, ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều chầm chầm ở trên thân xỉn, không có một khắc buông lỏng. Đương nhiên, Diệu cùng xa nòi cũng tới. Thật sự có đáng sợ ma lực ở trên thân xỉn xuất hiện sao? Diệu giống như không phát hiện chút gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt chuyển hướng bên cạnh San Ngải. Đúng vậy, Diệp Điện Hạ. San Ngải trùng điệp gật đầu, nhìn xem xỉn trong mắt tràn đầy đi qua không có sợ hãi, khiến cho Jun dậy giống như mà nói, ma lực kia thật rất đáng sợ, sợ là ngay cả nạ xỉ si điện hạ đều hoàn toàn không phải là đối thủ. San Ngải đẳng cấp không cao, thiên phú lại không yếu, cho nên có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cảm nhận được xỉn trên thân cái kia cố càng ngày càng mịt mờ lại càng ngày càng kinh người ma lực, để nàng kinh hãi không thôi. Cuối cùng ngay cả rũ lệ vị này giáo hoàng đều mang thần điện phương diện một bộ phận cường giả hiển thân. chẳng lẽ đây chính là hắn ở bên trong điện thu hay sao? rũ lệ hỏa ái dễ gần trong mắt hiện ra từng vệt tinh quang, làm cho vị này dĩ vãng như là hiển hòa lao ra ra giống như nhân vật trên thân, đúng là ẩn ẩn hiện lên có thể so với ả lì đĩ hạ. rõ kết giả sĩ tạ đám người khí tức. hiển nhiên vị này thần điện giáo hoàng cũng là một tên cường giả đáng sợ, thấp nhất đều là đẳng cấp 90 trở lên truyền kỳ cấp. giống như vậy. Rất nhiều vương đô cường giả lần lượt đến, nhưng không có một lựa chọn hiện thân. Dù cho có không ít người trong mắt chiến ý đã bị trống lên, nhưng tại không có thăm dò rõ ràng xỉn dụng ý trước đó, bọn hắn đều nhẫn nhịn lại trong lòng mình rục dịch. Giống. Duy ngược lại là xuất hiện ở giữa không trung, một bên xoay quanh, một bên không ngừng gầm rú lấy, tựa hồ đang tranh cái cái gì bộ dáng. Người còn muốn đánh với ta. Xin ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung rỉn, tức giận cười mắng lên tiếng, nói, tỉnh lại đi ngươi đầu này bạo lực dồn cái, ta sợ ngươi đem toàn bộ vương đô đều đốt. dù sao, con rồng này vừa nhìn liền biết là sẽ không thu liễm lực đạo chủ. giống, duyên giống như rất không cam tâm, không phục lắm đồng dạng, không ngừng gào thét. thành thật một chút, nha đầu. xin không có cách, chỉ có thể vây vây tay, để duyên xuống tới, một bàn tay đặt tại trên đầu của nó, đem tự thân ma lực rót đi vào. giống, duyên phát ra không gì sánh được phấn khởi lại thoải mái tiếng kêu. Giót vào nó thể nội ma lực liền chẳng những so với quá khứ bàng bạc nồng nặc nhiều, lại bị xỉn chuyển hóa làm càng thêm thích hợp giữ gìn hấp thu tính chất, để giữ gìn hấp thu ma lực hiệu suất so với trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đối với cái này, xỉn cũng rất hài lòng. Nguyên bản thuần hóa kỹ năng đã bị hắn tan vào lý kiến thiên mệnh bên trong, cùng ma lực thao tác loại hình kỹ năng cùng một chỗ, tạo thành lý kiến thiên mệnh một loại hiệu quả, cực lớn biên độ tăng lên ma lực không chế tính. Cái này cái gọi là ma lực không chế tính chính là chẳng những có thể hoàn mỹ thao túng ma lực, còn có thể tự do cải biến ma lực tính chất, đạt tới cùng thuần hóa kỹ năng một dạng tác dụng. Đi qua thuần hóa kỹ năng là để xỉn có thể lấy đặc biệt phương thức sử dụng ma lực, đạt tới thuần phục ma vật hiệu quả cùng mục đích, đẳng cấp càng cao, có thể thuần phục ma vật đẳng cấp liền càng cao, lại càng là có thể thuần phục hi hữu, cường đại ma vật. Nó chính là có thể căn cứ ma vật chủng loại, tự động điều chỉnh ma lực, để ma lực sinh ra biến hóa, hóa thành ma vật dễ dàng hấp thu phương thức. Ma đem thuần hóa dung nhập lý kiến thiên mệnh bên trong về sau, xin có thể chính mình để hoàn thành quá trình này, bằng vào kinh người ma lực lực khống chế, cải biến tự thân ma lực tính chất, đạt tới không chỉ có là nhằm vào ma vật chủng loại tiến hành ma lực điều chỉnh, còn có thể nhằm vào ma vật mỗi một từng cái thể khác biệt điều chỉnh ma lực tính chất. Nói cách khác, trước kia thuần hóa là một chủng tộc có một loại ma lực tính chất biến hóa mà nói, vậy bây giờ lý kiến thiên mệnh chính là nắm giữ một cái cá thể có một loại ma lực tính chất biến hóa trình độ. Người trước là không cân nhắc cá thể khác biệt, chỉ cân nhắc chủng tộc, người sau thì càng có hơn tính nhắm vào, như là sản xuất hàng loạt phẩm cùng chuyên dụng phẩm khác biệt, không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Xin nửa tháng này đến không ít suy nghĩ năng lực này, cuối cùng lục lọi ra một loại thích hợp nhất dự dình hấp thu tính chất, để dự dình hấp thu bắt nguồn từ thân ma lực đến, so với quá khứ càng thêm dễ dàng. Cái này khiến xin có loại cảm giác. Đó chính là, tiếp tục như vậy nữa, không cần bao lâu, dự dình có lẽ liền có thể phóng ra một bước cuối cùng. Từ đẳng cấp 99 tiến vào đẳng cấp 100, đạt tới chân chính cực hạn cấp, trở thành chân chính vô địch ma vật chi vương. Đến lúc đó, Duyên lại hóa người, từ ma vật chuyển thành ma tộc, chỉ sợ sẽ trở thành tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân như thế siêu thoát cấp phía dưới người mạnh nhất ta. Lợi hại, dòng của ta. Xin không khỏi khen một tiếng. Giống. Duyên đấu chi cao gầm dù lấy, khí tức trên thân đúng là kéo lên đứng lên, mơ hồ có loại dấu hiệu đột phá. Đây là. Thấy cảnh này. Những người còn lại tạm thời bất luận, Dạ Xín tạ hai mắt tỏa sáng, trở nên có chút mừng rỡ, nhìn chăm chú lên dù ánh mắt cũng có chút cực nóng. Cái này tính tình không tốt nha đầu liền muốn đột phá đến cực hạng cấp. Ngay cả nhà bệnh dục bên trong, chính thông qua gian phòng cửa sổ nhìn về phía bên này, ệ xét đều mơ hồ có chút kinh ngạc, có chút cao hứng. Dùn cũng không để ý bọn hắn, đầu rồng nhẹ rủ xuống, nhìn chăm chú lên cười nhìn xem chính mình xịn, trong mắt hiện ra kích động cùng cảm động cảm xúc tới. Nó biết Chính mình có thể đi đến một bước này, có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì xin quan hệ. Sự ngoại ý muốn này nhận lấy chủ nhân, cho thấy đủ để đưa nó hoàn toàn chết phục năng lực. Có lẽ, hắn không có vị kia Long Vương tỷ tỷ mạnh, cũng không có vị kia tà thần tỷ tỷ đáng sợ. Nhưng là, tại Duyên trong lòng, chính mình vị chủ nhân này, mới là gần như vô địch tồn tại. Giống. Duyên liên lại là gào thét lên tiếng. Nó thể nội, ma lực lấy một cái phương thức kỳ lạ vận chuyển. Đúng là để giữ gìn trên thân cái kia cố ma vật khí tức dần dần rút đi, ngược lại thời gian dần trôi qua có một kia nhân khí. Xin không có phát hiện một màn này. Bởi vì, hắn đã chuyển qua ánh mắt, nhìn về hướng một cái phương hướng, phát hỏa lên khỏe miệng tới. Xem ra, đối thủ của ta xuất hiện. Ngày mai liền về thâm quyến. Rất nhanh liền có thể khôi phục đổi mới á. Trong nhà muốn bao nhiêu há miệng, như nghiêng muốn càng cố gắng gõ chữ mới được, cho nên bạn bạn bọn họ tiếp xuống cũng muốn nhiều chi cầm Hôm nay không có cách. Chiếu cố lao bà, hay là lệ cũ canh một, ngày mai về thâm quyến hẳn là có thể bao nhiêu khôi phục một chút ta. Hy vọng bạn bạn bọn họ thứ lỗi nha. No. Chương 477, thật tốt tính toán một chút. Cục. Khi dạng này một đạo rõ ràng có thể nghe rơi xuống đất tiếng vang động mà lên lúc, tất cả giấu ở chỗ tối người nhau nhau đều kinh ngạc. Chỉ vì, xuất hiện ở trước mặt xin người, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. À lì đi à. Ản xì si liền đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía mình sau lưng, nhưng không có có thể trông thấy cái kia đạo cho tới nay đều canh dự ở bên cạnh mình kỵ sĩ thân ảnh. Đúng thế. Xuất hiện ở trước mặt xỉn đối thủ, chính là ạ lì đi ạ. Là hắn. Hắn làm sao đi ra? Chẳng lẽ? Tất cả mọi người vì thế lâm vào không muốn người biết bạo động. Lại là hắn. Dốc két cũng là biến sắc, ngay sau đó trong mắt bốc cháy lên mãnh liệt hơn chiến ý. Lần này có trò hay để nhìn. Sa vu. Dạ xín tạ cùng rủ lệ bọn người thì sinh ra ý nghĩ như vậy. Ả lì đi ạ khanh. Diễn thì che lại miệng nhỏ, liền thân bên cạnh sàn mải đều vì này giật nảy mình dáng vẻ. Ngược lại là xìn, đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Ả lì đi ạ lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Không nghĩ tới, cái thứ nhất hiện thân người lại là ngươi. Xin liền chấn an một chút muốn làm ra đe dọa gìn, ánh mắt thì ném đến đối diện. Ở nơi đó, Ả lì đi ạ ôm kiếm, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó vị này nhân tộc mạnh nhất kỵ sĩ mở miệng ta trước đó cũng đã nói đối với thực lực của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú chớ nói chi là ngươi bây giờ giống như trở nên cùng trước đó không giống với lúc trước a lì đi a liền chăm chú nhìn chằm chằm xỉn trong mắt đúng là bao nhiêu hiện ra một chút gợn sóng đến làm hắn trầm giọng nói mặc dù đối với bệ hạ có chút xấu hổ nhưng cái này tựa hồ là cái cơ hội tốt đây cũng là mục đích của ngươi à hiển nhiên a lì đi a nhìn ra xỉn ý nghĩ hắn biết xin đây là muốn tìm cái đối thủ, hảo hảo kiểm nghiệm kiểm nghiệm chính mình thực lực trước mắt. Loại cảm giác này, ạ lì đi ạ là hiểu. Lúc trước ta tiến vào nội điện, thu hoạch được đột phá, thành tựu chuyển kỳ cấp về sau cũng giống như ngươi, không kiềm chờ đợi muốn tìm cá nhân đến xác minh thực lực của mình. ạ lì đi ạ nói như thế, không, phải nói tất cả từng tiến vào nội điện cũng có thu hoạch người đi ra về sau đều là dạng này, chỉ là không giống ngươi như thế không kiêng nhẫn gì cả, thế mà trực tiếp thả ra ma lực. Đối với toàn bộ vương đô cường giả làm giả khiêu khích mà thôi. Thật sao? Xin lông mày nhữ lại, mới thản nhiên nói, nguyên lai ngươi đã biết ta từng tiến vào nội điện A. Đó cũng không phải bí mật. Ả lì đi ạ thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Xác thực. Xin cùng nạ sỉ bái phòng thần điện, cũng chuẩn bị tiến vào nội điện sự tình. Không chỉ có thánh kiếm kỵ sĩ đoán biết, toàn bộ thần điện thần chức giả đều biết. Tăng thêm xỉn thực lực bây giờ đột nhiên tiến nhanh chỉ cần là biết được nội điện tồn tại người đều sẽ liên tưởng đến hắn có phải hay không đã từng tiến vào nội điện đã như vậy đối với thực lực ngươi bây giờ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy yêu kỳ a lì đi a nhìn thẳng xỉn gàn từng chữ một bao quát ta nghe vậy xỉn híp mắt lại kỳ thật hắn vẫn có chút ngoài ý muốn mặc dù biết a lì đi a có chút chú ý chính mình nhưng xỉn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới tại chính mình nhu cầu cấp bách có người đến xác minh chính mình thực lực trước mắt lập tức Cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình người, thế mà lại là ạ lì đi ạ. Cái này một mực biểu hiện được thiết huyết lạnh nhạt, băng lãnh vô tình vương quốc chi thuẫn, lại vì thăm dò ra bản thân thực lực trước mắt, bỏ xuống thủ hộ quốc vương chức trách, chủ động hiện thân, xin làm sao có thể đủ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá. Cũng tốt. Xin không thể nín được cười đứng lên. Mà lại, cười đến vô cùng vui vẻ. Nguyên nhân không gì khác. Làm đối thủ, ngươi xác thực đúng quy cách. Thân là vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng vương thất đồng dạng dũng giả hậu duệ, hay là đẳng cấp cao tới 98 truyền kỳ cấp từng giả, A Li Đi A liền được vinh dự nhân tộc thứ nhất kỵ sĩ, không người có thể vượt qua nó. Ngay cả Nạ Xỉ còn chưa hết một lần đề cập, tại trong vương quốc, nàng duy nhất không có lòng tin thắng nổi người, chính là vị này cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Vị này cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thậm chí có thể lực áp quỷ hóa Tỉ ơ, đã từng một mực lần cận mang theo Tỉ ơ, ngay cả xin cùng Nạ Xỉ lúc trước toàn lực sống mãi với nhau thời điểm, Cái này cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đều có thể một kiếm đem hai người ma kiếm cho chặt đứt, thực lực như thế, có thể thấy được có bao kinh người. Hiện tại xin liền có thể bằng vào ngoại giáp thiên mệnh thăm dò đến ạ lý đi ạ thể nội giống nham tương giống như nóng rực vừa kinh khủng ma lực, nói cho hắn, đối thủ này cường đại cỡ nào. Không chút khách khí nói, tại hiện nay thời đại, trừ tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân như thế siêu thoát cấp bên ngoài, toàn bộ mỉ vô tẹn sơ bên trong, mạnh nhất chính là đẳng cấp này 98 cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Thực lực của hắn bị đánh giá là không chút nào kém cỏi hơn ngàn năm trước đối kháng qua thú ma nhân tộc mười tam anh hùng bất luận một vị nào, là hiện nay nhân tộc trí cường giả, vương quốc trụ cột, cho dù là dọc kẹt như thế truyền kỳ cấp cường giả đều muốn khiêu chiến hắn, hắn thực lực là có thể thấy được lồn đốm. Đối thủ như vậy, nếu như còn chưa đủ tư cách, kia cái gì mới đúng quy cách. Trước hết để cho ta xem một chút đi. A li đi a liền dẫn đầu rút kiếm ra. Để cho ta nhìn xem. Ngươi có hay không năng lực bức ta sử xuất kỹ năng độc hữu?" Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt bên trong, không khí chung quanh thay đổi, trở nên không gì sánh được nặng nề. Ả lì Dǐ ạ thể nội cái kia cố như nham tương giống như nóng rực vừa kinh khủng ma lực liền bị nó bỗng nhiên giải phóng đi ra. Ma lực kia tựa như lập tức đốt lên toàn bộ thiên địa một dạng, để trong không khí nhiệt độ cực tốc kéo lên. Thấy thế, thế Xīn không có chút do dự nào, trực tiếp rút ra thanh kiếm. Keng! Cũng liền giữa sát na này, Một thanh khổng lồ khoan nhận đại kiếm từ xỉn phía trước trùng điệp bộ tới, âm vang rơi vào xỉn rút ra trên thanh kiếm, khơi dậy gõ chung giống như điếc tai tiếng vang. Hung Hậu Kình Phong trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng đáng sợ làm vỡ nát xỉn dưới chân mặt đất. Bùi Từ xỉn quanh người bạo liệt, như cắt bụi một dạng, tràn ngập mà ra. A lì Đỉ ạ thân ảnh lúc này mới xuất hiện tại xỉn trước mặt, duy trì lấy chém xuống đại kiếm tư thế, cùng xin rằng có tại một hối. Một màn kia, cùng xỉn ban đầu ở vương cung trong sân đấu cùng nà sỉ sống mái với nhau bị ngăn cản về sau. A lì đì a đột nhiên đối với hắn phát động tập kích chẳng cảnh, giống nhau như lúc. Địa phương khác nhau ở chỗ. Ngươi quả nhiên trở nên so lúc kia mạnh hơn nhiều. A lì đì a nhìn chăm chú dựng lên thanh kiếm, sắc mặt nhưng thủy chung không thay đổi, thậm chí còn mang theo một kia thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không có cảm thấy cật lực sỉn. Nói ra lời ấy. Tưởng tượng lúc trước, sỉn tiếp nhận a lì đì a một kiếm này, lại là suýt nữa bị a lì a chấn thương, tiếp nhận áp lực lớn lao mà lần này xin chỉ dùng một bàn tay, chính là thành thạo điêu luyện tiếp nhận ạ lì đi ạ thăm dò tính một kích. Xin miết miệng cười cười, nói đến khi đó nợ còn không có tính với ngươi rõ ràng đâu. Khi một câu nói như vậy truyền vào ạ lì đi ạ trong thái lúc, ạ lì đi ạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì một bàn tay đột nhiên từ sau lưng nó duỗi ra, đặt tại trên vai của hắn. Xin thân ảnh liền tựa như quỷ mị đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở ạ lì đi ạ sau lưng. Vô vãn khi đó nợ lần này thuận tiện tốt tính toán một chút đi như vậy lời nói lần nữa truyền vào ạ lì đi ạ trong hai lúc ạ lì đi ạ đã là toàn thân chấn động trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ xin thánh kiếm liền bỗng nhiên chém xuống từ trên xuống dưới không lưu tình chút nào rơi về phía ạ lì đi ạ đầu với anh nhà bên trước cửa trong quảng trường tiếng nổ đùng đùng vang vọng mà lên một cỗ kinh người trùng kích kình phong ở nơi đó bộc phát nhấc lên sóng gió khơi dậy cát bụi giống như sinh ra bạo tạc Giao thủ. Bệt ba tức cùng éo bền hầu tức giao thủ. Trốn ở chỗ tôi từng cái cường giả cũng đều nhịn không được lên tiếng kinh hô. À lì đi à. Ản sỉ cũng nín thở, lực chú ý đều bị đột nhiên buộc phát chiến đấu hấp dẫn, rốt cuộc không lo được cái khác. Giống. Duyên đồng dạng thăng lên giữa không trung, nhìn xem trong tràng đột nhiên phát sinh cực chiến, phấn khởi giống như gầm rú. Dưới tình huống như vậy, trong quảng trường, bạ phong bên trong, hai bóng người giống như lẫn nhau truy đuổi lưu tình, đồng nhiên từ đó lướt đi. Ken ken ken ken ken. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau vang, như lưu tinh hai bóng người nhấc lên một trận đao quang kiếm ảnh, để thánh kiếm cùng đại kiếm lấy tốc độ đáng sợ không ngừng va chạm nhau. Cái kia mỗi một lần va chạm, đều sẽ để hỏa tinh bắn ra. Cái kia mỗi một lần giao kích, đều sẽ để khí lãng nổ vang. Xin cùng á lý đỉ ả ngay tại trong nháy mắt tiến nhập kịch chiến trạng thái, giống như lôi đỉnh đối với phích lịch, cây kim so với cọng dâu, thậm chí là sao hỏa đụng phải trái đất trong khoảnh khắc buộc phát ra làm cho người kinh hại sức chiến đấu, mà tại trận kịch chiến này bên trong dẫn đầu chiếm cứ thượng phong người chính là xin bệnh bệnh bệnh chỉ gặp xin thân ảnh không chỉ có như là sao chổi cực tốc, lại còn như ảo ảnh giống như lơ lửng không cố định. Một hồi tại ạ lĩ đỉ ạ bên trái xuất hiện, một hồi tại ạ lĩ đỉ ạ bên phải xuất hiện, một hồi xuất hiện ở phía trước, một hồi xuất hiện ở sau lưng, trong nháy mắt mang theo vô số đạo tàn ảnh, giống như là hợp thành một chi quân đoàn một dạng. Đối với Alidia tiến hành tấn công mạnh, nếu có thể thuấn gian di động, Alidia tại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đã đổi sắc mặt. Thuấn gian di động, đó là một loại phi thường cao đẳng năng lực, trên cơ bản chỉ sẽ xuất hiện ở trên thân không gian ma pháp xứ, không có học được không gian ma pháp chiến sĩ là gần như không có khả năng trong tay nắm giữ loại năng lực này. Alidia ngược lại là nghe nói qua có một ít truyền kỳ cấp cường giả tại dưới cơ duyên xảo hợp tập được một chút nên phương diện kỹ năng. Có thể những kỹ năng kia bình thường đều có trình độ nào đó hạn chế, hoặc là nhất định phải gặp công kích mới có thể phát động, chỉ có thể dùng tại né tránh bên trên, hoặc là trong điều kiện đặc biệt mới có thể sử dụng, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có cái nào chiến sĩ có thể giống như vậy, tùy tâm sở dụng thuân gian di động. Đây chính là cùng không gian trực tiếp liên hệ năng lực, ngay cả thần ma hai tộc cao thủ đều rất khó chạm đến. Ma xìn, có vẻ như liền nắm giữ loại này có thể xương thần kỹ năng lực. Không không chỉ có là cái này một loại thần kỹ mà thôi trong chớp nhoáng này bên trong xín bày ra kiếm kỹ đồng dạng có thể sương thần kỹ. bệnh xín liền đống nhiên xuất hiện tại ạ ly đi ạ trước mặt trong tay thánh kiếm như là dưới đêm trăng hồ quang trong chớp mắt chém ra vô số đạo kiếm ảnh chạm kích kia lúc nhanh lúc chậm lúc nặng lúc nhẹ khi thì thường thường không có gì lạ khi thì giấu giếm sát cơ phảng phất chạm kích bản thân có được linh tính giống như để ạ ly đi mấy lần phán đoán sai ứng đối thời cơ cùng lực đạo Như vậy vô cùng kỳ diệu kiếm kỹ tăng thêm thuần gian di động năng lực khiến cho ạ lì đì ạ đúng là trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Nếu không phải đẳng cấp đủ cao, thực lực đủ mạnh, kinh nghiệm thực chiến càng là sung túc, ạ lì đì ạ dám khẳng định mình đã bị cái kia đáng sợ chạm kích cho chém ngã xuống đất, căn bản sẽ không có sức hoàn thủ. Nguyên lai like ngươi đã mạnh như vậy à? ạ lì đì ạ biết mình không có khả năng lại lưu thủ, không chút do dự lựa chọn buộc phát ma lực hội tụ lên ma kiếm tới. Nhưng mà ngay tại trong cùng một thời gian cái kia vô số đạo trong kiếm ảnh có một đạo đột nhiên phá vỡ không khí giống chí mạng độc hạt vi thư đồng dạng trung điệp điểm vào ạ lì đi ạ hội tụ ma kiếm trên đại kiếm bảnh ạ lì đi ạ cái kia ngay tại hội tụ bên trong ma kiếm trong nháy mắt tiêu tán ma lực bị sinh sinh đánh tan cái gì ạ lì đi ạ không dám tin vào hai mắt của mình lúc này xin thanh âm mới truyền đến không có gì tốt kinh ngạc xin nói như thế muốn xử xuất ma kiếm mà nói Cơ bản nhất điều kiện chính là tại trên vũ khí hội tụ đầy đủ ma lực, hình thành ma lực chi nhận. Đã như vậy, chỉ cần có đầy đủ nhãn lực, thân thủ nhanh nhẹn, cao đẳng cấp kiếm, kỹ cùng cường đại ma lực lực không chế, vậy liền có thể tại đối thủ ma kiếm hình thành trước, lợi dụng tự thân ma lực, thông qua vũ khí va chạm, sẽ hình thành bên trong ma kiếm cho đánh tan, khiến cho nó không cách nào thành công ngưng tụ. Đây là hiện tại xình mới có năng lực. Ngoại đà thiên mệnh khiến cho hắn có được không thể địch nổi hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu. Các loại vũ khí kỹ năng đều đã đạt tới thần vực. Ngoại giác thiên mệnh mang tới năng lực nhận biết cùng giác quan cường hóa cũng thỏa mãn xỉn trong lúc kịch chiến có vô thượng nhãn lực. Ngoại kiến thiên mệnh cũng là làm xỉn có được thuấn gian di động năng lực, có được đầy đủ nhanh nhẹn cùng tốc độ. Lại thêm lý kiến thiên mệnh mang tới không có gì sánh kịp ma lực không chế tính, cuối cùng khiến xỉn hoàn thành cái này một kinh người cử động. Ta xác thực trở nên cùng trước đó không giống với lúc trước. Xin thanh âm trở nên giống như cười mà không phải cười. Chủ quan lời nói thế nhưng là sẽ gặp nạn a. Ạ lì đi Ạ đoàn trưởng. Nói chuyện trong lúc đó, xin đã là lách mình đến Ạ lì đi Ạ hướng trên đỉnh đầu, như một đạo sét đánh đồng dạn đáp xuống, trong tay thánh kiếm giơ cao. Đối với Ạ lì đi Ạ đầu, đánh xuống nhấc lên tiếng nổ một kích. Keng. Trong lúc vội vàng, Ạ lì đi Ạ chỉ tới kịp nâng lên trong tay khoan nhận đại kiếm, ngăn tại phía trên đỉnh đầu chính mình. Ngay sau đó liền tại một đạo vang rội không gì sánh được tiếng đánh dưới, bị một cỗ lực đạo kinh khủng đánh bay. Đánh tới hướng mặt đất. Có qua có lại, đây là trả lại ngươi trước đó. Xin thanh em lúc này mới một lần nữa vang lên. Bành. Ả lì đi ạ thân ảnh liền nện vào mặt đất, kích thích một trận bụi cùng trùng kích đồng thời, bị nát bấy mặt đất trôi nhấc lên đá vụn cho mai một. Ả lì đi ạ. Ản si nhịn không được kinh hô thành tiếng. Sao lại thế? Diệp cũng kinh ngạc lên tiếng. Đoàn trưởng, Lần này, đổi lại sàn mài che lại miệng nhỏ của mình. Về phần những cái kia giấu ở chỗ tối các cường giả, đã nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia ạ ly đi ạ thế mà bị như thế giải quyết. Cái này, cái này sao có thể. Đã về thâm quyến Á. Ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới, hôm nay liền sớm một chút càng xong tắm một cái ngủ. Hy vọng phía sau đừng lại có chuyện gì đi. o o chương 478, kiếm tuyệt đối tuyệt sát. Bành bành bành bành bành. Nhà bê tục trước cửa quảng trường giữa không trung cú đánh im lìm âm thanh liền còn tại vang trở lại, để từng đợt kình phong từ giữa không trung không ngừng mà nổ tung. Xin liền còn bị nhìn không thấy công kích như là bóng ra giống như đánh tới đánh lui, hoàn toàn lưu lạc làm ạ lì đi ạ đông cát. Ả lì đi ạ một lòng một ý vung quyền, để quyền kích đột phá không gian hạn chế, từ bốn phương tám hướng đánh phía xỉn, rơi ở trên thân xỉn. Xin thì hoàn toàn tránh không khỏi cái này nhìn không thấy lại xuất quỷ nhập thần công kích, tựa hồ triệt để đã mất đi sức phản kháng. Trang cảnh kia. Để rất nhiều người đều cho là, ạ lì đi ạ thắng lợi, đã không thể dung chuyển. Diệp, lùi mì dạ, lì cả nhất lưu các thiếu nữ thậm chí đã toát ra vẻ lo âu, một bộ rất muốn lao ra ngăn cản bộ dáng. Ngay cả ản xì đều sinh ra ngăn cản ý nghĩ. Không có cách, đó là con rể của mình, cũng không thể tùy ý hắn bị ạ lì đi ạ cho đánh chết ta. Cũng chỉ có ẻ xẹt mới ngắm nhìn trước cửa quảng trường giữa không trung, giống như nhìn thấy cái gì một dạng, nếp miệng lên. Xem ra, hắn đã thành thói quen. E sẽ đột nhiên nói ra lời ấy, cùng tự nhiên hòa làm một thể nạ đủ lạ cũng đang nhìn trận chiến đấu này. Một đoạn thời khắc bên trong, lông mày vì đó vẩy một cái. Trong chớp nhons này, chính là ngay tại không ngừng huy quyền A Ly ạ đều cảm nhận được một trận dị dạng. Bởi vì, chẳng biết tại sao, A Ly ạ cảm thấy công kích của mình, tựa hồ có mấy lần xuất hiện thất bại. Ảo giác sao? A Ly ạ không chịu được nghĩ như vậy. Phải biết, hắn sử dụng phục đã làm ra công kích thế nhưng là được xưng là tuyệt đối trúng mục tiêu mâu. Bình thường tới nói, không có khả năng thất bại. Cho nên, ngay đầu tiên bên trong, ạ lì đi ạ tiềm thức liền đem nó nhận định là ảo giác. Nhưng mà, ạ lì đi ạ trung quy là đẳng cấp 98 truyền kỳ cấp cường giả, đã rất tiếp cận đẳng cấp 100 cực hạn cấp, đối với mình xúc cảm là không thể nào nhận lầm. Có xét thấy đây, theo thời gian trôi qua, ạ lì đi ạ sắc mặt dần dần trở nên. Không đúng, đây không phải ảo giác. ạ lì đi ạ cảm giác được rõ ràng, công kích của mình thất bại số lần càng ngày càng ngày nhiều điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa hắn cái kia được vinh dự tuyệt đối chúng mục tiêu mâu công kích bị tránh qua tránh né. A lì đi a đống nhiên xoay người rốt cục nhìn về hướng xỉn vị trí vừa xem xét này a lì đi a mới phát hiện bị chính mình xem như đống cắt đánh tới đánh lui xỉn trên thân không chỉ có lông tóc không thường lại không biết khi nào thế mà nhắm mắt lại đúng thế xỉn nhắm mắt lại giờ khắc này xỉn đem ngoại giác thiên mệnh năng lực nhận biết cùng tự thân lục cảm vô hạn phóng đại. Mở rộng hướng mình trung quanh. Dưới tình huống như vậy, xin đem hoàn cảnh trung quanh đều cho đặt vào cảm giác của mình bên trong, như là có thể quan sát đến vùng thiên địa này giống như, rõ ràng thăm dò đến hết thảy. Gió lưu động. Đất chấn động. Người bạo động. Còn có đại khí động tĩnh đều bị xin đặt vào cảm giác của mình bên trong. Thấy được. Một đoạn thời khắc bên trong, xin liền như thế lầu bầu lên tiếng. Hắn nhìn đến cái kia từng đạo vô hình công kích, cũng nhìn đến không ngừng xuất hiện tại bốn phía Hướng về chính mình ảnh tới quyền kích, đưa chúng nó vị trí, phương hướng cùng bay tới tốc độ đều cho rõ ràng nắm giữ. Xin thậm chí cảm giác được, chính mình giống như nhìn đến một đạo thần bí thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tựa hồ cùng tự nhiên hòa thành một thể, cùng thiên địa hóa thành đồng nguyên, để xin chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được nàng tồn tại. Đó là cái gì? Có như vậy trong nháy mắt, xin vì thế ngơ ngác một chút dưới cũng rất nhanh liền bị chúng quanh không ngừng bay tới vô hình quyền kích hấp dẫn tất cả lực chú ý. Lít nha lít nhít vô hình công kích từ bốn phương tám hướng quanh tới. Thế là, xin bắt đầu có động tác. Ngay từ đầu, đây chẳng qua là rất nhỏ bé một chút động tác. Thỉ như xoay vặn eo. Thỉ như dối dối chân. Thỉ như đi dạo vòng. Lại thỉ như động động đầu. Giống như vậy, xin lấy nhỏ bé động tác, ở giữa không trung di động tới thân thể của mình. Nhưng chính là chút này nhỏ bé động tác, để xin bắt đầu thời gian dần trôi qua tránh đi đột kích công kích. Ngay từ đầu thời điểm là một lần. Bị tránh đi công kích từ từ biến nhiều. Tới về sau, xin si động tác biên độ biến lớn, thân hình cũng xuất hiện rác đại phúc độ chết đi, khiến cho hắn tránh đi công kích là càng ngày càng nhiều, trên thân tiếp nhận công kích cũng càng ngày càng ít. Tình hình này, không chỉ có là bị ạ lý đi ạ phát hiện mà thôi, còn bị giấu ở chỗ tối từng cái cấp cường giả phát hiện. Hắn hắn tránh đi ạ lý đi ạ công kích. Ản sĩ si phát hiện điểm này, chân kinh. Những người còn lại cũng toàn diện đều thần sắc biến đổi, kinh ngạc đứng lên. Ả Lì Đỉ Ả biểu lộ bắt đầu trở nên không gì sánh được ngưng trọng, lại có thể tránh đi. Vị này Kỵ sĩ Đoàn trưởng đồng dạng cảm nhận được động dung, tuyệt đối chúng mục tiêu mâu. Và hôm nay bị một cái niên kỷ nhẹ nhàng nhân tài mới nổi cho phá giải. Ả Lì Đỉ Ả sắc mặt biến huyễn, ngay sau đó trong mắt hiện hiện ngoan sắc, không khỏi không có dừng lại công kích, ngược lại tăng nhanh công kích tần suất, để quyền kích tốc độ cùng số lần đều đung nhiên cất cao một cái cấp độ. Bang bang bang bang bang. Trong lúc nhất thời. Từ xin bốn phương tám hướng bay tới vô hình công kích trở nên không gì sánh được dày đặc lại tấn mãnh âm vang rơi ở trên thân xỉn, kích thích từng đợt cú đánh im lìm tiếng vang vừa mới bắt đầu tránh đi ạ lý đi ạ phục đã công kích xin một lần nữa lưu lạc làm đống cát bị càng thêm dày đặc quyền kích cho đánh bay nhưng xin lại đối với cái này không quan tâm vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt tỉnh táo bình tĩnh một bên đem ngoại giác thiên mệnh cảm giác cùng lục cảm khuyết tán ra tiếp tục dòm ngó đến từ bốn phương tám hướng vô hình công kích. Nắm giữ phương hướng của bọn nó cùng vị trí, một bên lần nữa lấy nhỏ bé động tác, nếm thử tiến hành tránh né. Cũng không lâu lắm, xin lại quen thuộc ạ lý đi ạ tốc độ công kích, động tác bắt đầu biến lớn, tránh thoát công kích cũng một lần nữa biến nhiều. Ả lý đi ạ cắn răng, giống như muốn lần nữa để cao công kích tốc độ cùng tần suất. Thế nhưng là, xin đã hoàn toàn quen thuộc công kích của hắn. Thế là, chính là chỗ này. Xin đột nhiên mở mắt, thân hình đột nhiên hóa thành một trận tàn ảnh đồng dạng bằng tốc độ kinh người di động thân hình vậy đến tập vô hình công kích lập tức toàn bộ đều bị xỉn cho từng cái tránh đi cái gì a lì đi a nhịp tim đột ngột ngừng mà xin lại là thừa dịp trong chớp nhoáng này sử dụng ngoại kiến thiên mệnh thuẫn gian di động xuất hiện tại a lì đi a trước mặt a lì đi a lúc này mới phản ứng lại theo bản năng vung ra chạm kích để phục đả điều chỉnh chạm kích vị trí nên hướng xin nhưng xin thanh kiếm cũng đã chém xuống Phốc phấp chạm kích xé vải tiếng vang lên bị phong ấn thánh kiếm sẹt qua ạ lì đi ạ lồng ngực mũi kiếm mang theo một vòng vết máu ạ lì đi ạ ngực liền bị xỉn thánh kiếm cho mở ra tại chỗ bắn tung tóe ra màu tươi vết thương kia không lớn ạ lì đi ạ lấy phục đả sử xuất chản kích thành công chạm đến xỉn chém tới thanh kiếm nhưng xỉn đã có thể nhìn đến ạ lì đi ạ chản kích cho nên tại công kích bị ngăn lại trước đó đung nhiên vòng vo một chút thánh kiếm khiến cho thánh kiếm sát qua đạo kia phục đả chản kích để mũi kiếm một phần nhỏ chạm tới ạ lì ạ đến từ ngược đâm nhói liền khiến cho ạ Lý Đì ạ bị kích phát tiềm thức phản kích, trong tay khoan nhận đại kiếm cơ hồ là phản xạ có điều kiện chém ra. Một chém này đi qua phục đại đổi, cũng không phải là từ xỉn phía trước mà đến, mà là từ xỉn phía sau xuất hiện hung hăng đánh phía hắn. Chỉ là xin ngoại giáp thiên mệnh lần nữa thuận lợi bắt được ạ Lý Đì ạ trảm kích, Bạch! không có bất kỳ cái gì do dự, xin quả quyết sử dụng ngoại kiến thiên mệnh thuẫn di ra, hướng về hậu phương nhanh lùi lại. Xin cùng ạ Lý Đì ạ liền đồng thời tách ra cũng đồng thời nhanh lùi lại, kéo ra một đoạn cực xa khoảng cách. chờ đến bàn chân của hai người lần nữa lúc rơi xuống đất, khoảng cách giữa hai người đã kéo ra gần trăm mét. kịch chiến như vậy có một kết thúc. yên tĩnh, ở đây phương thiên địa ở giữa tràn ngập mà tới. tất cả mọi người nhìn xem xin cùng ạ lì đì ạ. đầu tiên là một trận sức người, ngay sau đó con người rung động. tí tách, ạ lì đì ạ trên ngực có chút máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra ngoài, nhỏ xuống trên mặt đất, tại mặt đất trôi nhuộn đỏ. trang cảnh kia chấn động rất nhiều trái tim con người. ạ lì đi ạ, thủ thương. Àn si mở to hai mắt. đoàn trưởng. thủ thương. san hải cũng run rẩy. thủ thương. thủ thương. ạ lì đi ạ thủ thương. tất cả mọi người ở đây một cái tiếp theo một cái nội tâm chấn động mãnh liệt. bao quát joker. bao quát dạ xin tạ. bao quát sa vũ. bao quát dù lệ. tự nhiên cũng bao quát vị vị ẩn lục mì dạ cùng lì cả. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn thế mà thật làm bị thương mỉ chặt vương quốc chi thuẫn. Nạ đu là rất kinh ngạc. Thật sự có tài. E-set cũng là nhớn mày tán thưởng. Một mực tại quan sát lấy trận chiến đấu này lì lịt trở nên mặt mày hớn hở. Đứng tại lì lịt bên cạnh là si ạ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nhân tộc trí cơn giả, liền trong trận chiến đấu này, bị xìn bị đả thương. Đây là một hạng hành động vĩ đại. Không thể nghi ngờ hành động vĩ đại. Bởi vì... Từ khi Ả Lí Đỉ Ả Thăng lên chuyển kỳ cấp về sau, hắn liền rốt cuộc không có từng bị thương. vô luận đẳng cấp hay là ngạnh thực lực đều đã vượt qua trên thế giới này tuyệt đại đa số người, gần với Tam Đại Nữ Thần cùng Lục Đại Ma Nhân Ả Lí Đỉ Ả, cho dù là cùng là chuyển kỳ cấp tồn tại, đều rất khó lại làm bị thương hắn. Tăng thêm phục đả kỹ năng độc hữu, để Ả Lí Đỉ Ả chỉ cần động động ngón tay đều có thể đem đến từ bất luận phen nào hướng công kích ngăn cản ở dưới, có được phòng ngự tuyệt đối thuận danh hiệu hắn. Liền đã có dòng dã 10 năm không có từng bị thương. Cho dù là nạ si, đang giải phóng thánh kiếm dưới tình huống, đồng dạng chưa từng từng làm bị thương ạ ly đi ạ. Có thể nói, trên thế giới này, có thể đả thương ạ ly đi ạ người, trừ tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân như thế siêu thoát cấp bên ngoài, đã hầu như không tồn tại. Cho tới hôm nay, xin hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Đồng thời, tự thân còn lông tóc không thương. Hô! Xin thở ra một hơi, ánh mắt ném đến đối diện ạ ly đi ạ trên thân trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng ý cười tới trái lại a lý đi a cảm thụ được ngực đâm nói nhìn xem nhỏ xuống máu tươi rơi vào trầm mặc hiện trường không khí trở nên so lúc trước bất kỳ lần nào đều kiểm chế đều nặng nề xem ra là ta thắng đâu a lý đi a đoàn trưởng xin thì làm ra dạng này tuyên ngôn đối với cái này không ngươi còn không có thắng a lý đi a nhàn nhạt lên tiếng không sai xin còn không có thắng Ngươi phá ta tuyệt đối chúng mục tiêu mâu, cũng phá ta phòng ngự tuyệt đối thuận, vẫn còn không có linh giáo ta một chiêu cuối cùng, kiếm tuyệt đối tuyệt sát. A Lý Địch A dị thường bình tĩnh mở miệng. Nếu như ngươi có thể đón lấy một chiêu này, ta mới có thể thừa nhận ngươi thắng. Nói như vậy A Lý Địch A trên thân ma lực trở nên rối loạn lên, kiếm tuyệt đối tuyệt sát. Xin nếu mày lập tức lại đem gián ra. Mặc dù xin chưa từng nghe qua A Lý Địch A kỹ năng độc hữu tam đại nghe đồn, biết cái gì tuyệt đối chúng mực tiêu mâu. Phòng ngự tuyệt đối thuẫn cùng kiếm tuyệt đối tuyệt sát, có thể cái này cũng không ảnh hưởng xỉn chuyện cần làm. Đó chính là, đem ạ lì đi ạ cho đánh bại. Vậy thì mời ngươi xuất ra xem một chút đi, ạ lì đi ạ đoàn trưởng. Xin đường đường chính trinh đo lấy. Ả lì đi ạ không nói nhảm. Ông, làm không khí xuất hiện rung động lúc, từ ạ lì đi ạ trên thân, từng luồng từng luồng ma lực điên cuồng tuôn ra, tuôn hướng trong tay nó khoan nhận đại kiếm. Ả lì đi ạ đem khoan nhận đại kiếm cao cao giơ lên khiến cho ma lực không ngừng hội tụ ở trên đó. Đại khí xuất hiện hỗn loạn, đại địa xuất hiện rung động. Á lì Đi ạ trên thân kiếm, màu đỏ ma lực chi nhận liền cấp tốc thành hình, cũng tăng vọt đứng lên. Ma kiếm. Thấy cảnh này, xin lập tức biết Á lì Đi ạ tiếp xuống chuẩn bị sử xuất dạng gì công kích. Thế nhưng là, rất nhanh, xin lại phát hiện không đúng. Ông. Tại không khí xuất hiện càng lớn rung động thời điểm, Á lì Đi ạ trên thân kiếm, thế mà xuất hiện thanh thứ hai ma lực chi nhận. Một giây đồng hồ về sau, thanh thứ ba ma lực chi nhận cũng xuất hiện. Ngay sau đó thanh thứ bốn, thanh thứ năm, thanh thứ sáu. Một mực đến thanh thứ mười ma lực chi nhận xuất hiện, ạ lì đỉ ạ khoan nhận trên đại kiếm, tất cả ma kiếm mới trùng điệp ở cùng nhau, hóa thành một thanh không gì sánh được ngưng thực lại đỏ thấm ma kiếm. Đây là xỉn kinh ngạc. Ả lì đỉ ạ thì cao cao dơ lên đỏ thấm không gì sánh được ma kiếm chi nhận, tỉnh táo lên tiếng. Ta phục đả không chỉ có là có thể chuyển đổi công kích phương hướng cùng vị trí, còn có thể giống như vậy, đem công kích của ta tiến hành điệt ra, để công kích cùng công kích lẫn nhau kết hợp, trở nên càng thêm cường đại. Điệt ra số lần không có hạn chế, nhưng mỗi điệt ra một lần, đều sẽ sinh ra một chút phụ tải, bình thường công kích còn chưa tính, nếu là sử dụng ma kiếm dạng này tuyệt kỹ, liền ngay cả ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể điệt ra 10 lần. Nhưng cái này điệt ra 10 lần ma kiếm chi lực, lại làm cho ta ma kiếm uy lực trở nên so với ban đầu mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đã từng, có một tên dũng giả ma kiếm bổ ra quá lớn biển, đem biển cả một phân thành hai. Ta mặc dù không có thử qua, nhưng ta cảm thấy, một kích này, hẳn là cũng có thể tạo thành một dạng hiệu quả. Đây chính là kiếm tuyệt đối tuyệt sát. Trải qua điệt ra sau này ma kiếm công kích, chính là ạ ly đi ạ vương bài, chân chính một kích mạnh nhất. Đón lấy một kích này, người mời tình thắng. Thế nào? Muốn tới sao? À lì đi à ánh mắt sáng rực nhìn về hướng xỉn. Xỉn mắt sáng lên, không nói gì, trong mắt lại kích phát ra vô tận giống như đấu chi tới. Tới sao? Đương nhiên đến. Dù sao, kiếm của ta, đồng dạng không phải tốt nhận. Xỉn siết chặt trong tay thanh kiếm, đem ma lực đột nhiên quán thâu đi vào. Cong! Bị phong ấn thanh kiếm bắt đầu tản mát ra sáng chói đến cực điểm quan mang. Nghĩ nghĩ, hay là quyết định đem ma kiếm cho tan vào ngoại đà thiên mệnh bên trong? Dù sao ngoại đà thiên mệnh là kỹ năng chủ động, có thể tăng lên vũ khí tính năng, nếu như sử dụng, tái sử dụng ma kiếm mà nói, khó tránh khỏi biến thành sáo hoa hiện tượng. Mà nhân vật chính có luân hồi thiên mệnh dạng này vương bài, còn có thánh kiếm ba lớp phong ấn, thủ đoạn thật nhiều, lại bộ cái ma kiếm không có gì ý nghĩa. Cho nên hơi sửa lại một chút, đem phía trước nói tới ma kiếm không có dung hợp thuyết pháp cho sửa lại. Bạn bạn bọn họ chính mình rõ ràng liền tốt, trước đó chưa có xem lời nói liền không có ảnh hưởng. Chương Đoạt đi tầm mắt qua rượu, Cùng Á Ly Đĩa một phen kịch chiến đã để xin bao nhiêu giải được chính mình thời khắc này thực lực. Hiện tại, xin có thể nói rất khẳng định chính mình là hoàn toàn không giả vị này nhân tộc đương thời trí cường giả. Nửa tháng trước, xin tuy có lòng tin có thể tại không hiểu phong thanh kiếm dưới tình huống đối đầu Á Ly Đĩa, nhưng lại là muốn sử xuất trạng thái bình thường dưới tất cả vốn liếng mới có thể đạt tới thành tựu. Đổi lại nửa tháng trước chính mình không sử dụng cực hạn biến thiên cùng tự thân nắm giữ hai đại ma pháp chính mình khẳng định là không thể nào bằng vào không đến 60 đẳng cấp cùng ạ đi ạ như vậy kỳ chiến. Mà nửa tháng sau hiện tại, nương tựa theo dung hợp lấy được thiên mệnh kỹ năng, cùng cao tới 77 đẳng cấp, xin đã có thể tại cùng ạ đi ạ trong chiến đấu chiếm thượng phong. Cái này, hay là xin không có sự xuất luân hồi thiên mệnh dạng này có thể tăng lên tự thân gấp 10 lần lực lượng vương bài, không có sự xuất ma pháp, lại là xác minh thực lực bản thân, cố ý chính diện đón lấy ạ đi ạ tất cả thủ đoạn dưới tình huống. Nếu không xin chỉ cần không ngừng sử dụng ngoại kiến thiên mệnh tiến hành thuẫn gian di động, coi như ạ lý tỷ ạ phục đã rất cường đại, chẳng lẽ còn có thể tại ngay cả mình tung tích đều không thể bắt được dưới tình huống, để tất cả công kích đều thành công chúng mục tiêu sao? căn bản không có khả năng. nếu như không phải là vì kiểm nghiệm một chút lý đả thiên mệnh lực phòng ngự cùng ngoại giáp thiên mệnh cảm giác lực, xin là sẽ không giống đống cắt một dạng bị đánh đến đánh tới. hắn hoàn toàn có thể sử dụng ngoại kiến thiên mệnh thuẫn di biến mất, lại bằng vào lý giáp thiên mệnh ẩn nấp đứng lên. Tại Ả Lý Đị Ả không phát hiện được tự thân tung tích dưới tình huống đột nhiên gây khó khăn, còn sợ không giải quyết được Ả Lý Đị Ả sao. Chớ nói chi là xin còn không có sử xuất ma pháp, đi qua lý kiến thiên mệnh tăng phúc qua đi ma lực cùng ma pháp vi lực như thế nào, đó là có thể nghĩ. Chỉ là, đến lúc đó, mảnh này vừa trùng kiến hoàn tất khu quý tộc liền lại phải gặp ương mà thôi. Trận chiến này, mục đích chính yếu nhất chính là xác minh một chút chính mình thực lực trước mắt, không phải đơn thuần muốn phân thắng bại. Cho nên... Xin mới không có sử xuất tất cả thủ đoạn, mà là cố ý chính diện cần chiến, đối đầu ạ lì đì ạ. Kết quả, cho dù là như vậy thu liễm, xin vẫn tại trải qua một phen kịch chiến về sau, thương tổn tới ạ lì đì ạ. Cái này khiến xin sơ bộ hiểu được thực lực của mình đã hoàn toàn không cần kiên kỵ siêu thoát cấp trở xuống tồn tại. Bởi vì có thể xưng siêu thoát cấp phía dưới vô địch ạ lì đì ạ, tại hắn còn bảo lưu lấy không ít thủ đoạn dưới tình huống đều đã ở trước mặt của hắn thể hiện ra bại thế. Như vậy. Nếu là sử xuất tất cả thủ đoạn, chính mình lại sẽ mạnh đến đâu đâu? Xin không biết. Nhưng xin có thể cam đoan, đổi lại mình bây giờ đối đầu còn chưa trở về lý lịch mà nói, hắn đã không cần liều mạng, thậm chí có chiến thắng khả năng. Cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh xin đã bao nhiêu chạm tới siêu thoát cấp cảnh giới này? Về phần có thể hay không đối đầu siêu thoát cấp tồn tại, xin còn không rõ ràng lắm. Có thể chỉ ít, đối mặt trước mắt vị cường địch này, hắn, tuyệt đối sẽ không thua. Cong! Hào Quang rực rỡ hóa thành một trận lóa mắt lưu quang, tại xỉn trên thánh kiếm lưu chuyển lên. Trong chốc ngắn này, xỉn sử dụng ngoại đả thiên mệnh năng lực, đem trong tay vũ khí tính năng tăng lên mấy lần có thừa. Dưới tình huống như vậy, xỉn trong tay cái kia bị phong ấn thánh kiếm đúng là mơ hồ có một kia giải phong sau huy năng, để hào quang rực rỡ lập lòe. Đó là cái gì? Thấy cảnh này, không ít người cũng vì đó ngơ ngác. Nhất là Ảnh thị cùng gia bọn người, đúng là có loại cảm giác. Quang huy này, giống như có chút quen thuộc. Hàn Sĩ cùng dĩ vì thế kinh ngạc không thôi. Tần không quan tâm, đem tự thân ma lực không ngừng rót vào trong tay thanh kiếm, để trên thánh kiếm lưu quang càng ngày càng lóe mắt. Tại ngoại đà thiên mệnh lực lượng dưới, theo Tần rót vào ma lực càng ngày càng nhiều, thanh kiếm tính năng cũng không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt đến cực hạn gấp 10 lần. Dưới trạng thái như vậy, thanh kiếm trên chuôi kiếm phong ấn hoàn đều chấn động lên, lại có trùng chóc ra dấu hiệu. Tần biết, đây là thánh kiếm tiềm ẩn lực lượng bị chính mình ngoại đà thiên mệnh cho kích phát mới có hiện tượng trước đó, xin từng giải phong qua thanh kiếm, cũng ý đồ dùng còn chưa hoàn thành ngoại đà thiên mệnh tăng lên thanh kiếm lực lượng. xin thanh kiếm vốn là cường đại đến đáng sợ, nếu là lực lượng có thể lại đề thăng gấp 10 lần, tuyệt đối là phi thường khủng bố. đáng tiếc, lúc kia, xin thất bại. hoàn toàn giải phong sau này thanh kiếm tính năng đã đạt tới cực hạn, căn bản không có khả năng bằng vào ngoại lực tăng lên lực lượng của nó. xin cũng bởi vì chuyện này, hỏi thăm qua ẹt e sẹt ý kiến. lúc đó, ẹt e sẹt như thế nói cho xin. Thánh kiếm là từ dũng giả khái niệm bên trong đản sinh lực lượng, có thể nói là dũng giả nửa người, dũng giả tay chân. Nó cùng dũng giả là một thể, mà dũng giả tại không có siêu thoát, không có đột phá sinh mệnh cực hạn, thoát khỏi đẳng cấp cùng kỹ năng gông cùng xiềng xích trước đó, thánh kiếm lực lượng đồng dạng sẽ có cực hạn. Nếu là dũng giả có thể siêu thoát đột phá, tiến vào chúng ta cấp bậc này, không còn bị đẳng cấp cùng kỹ năng khái niệm hạn chế, cái kia thánh kiếm cũng sẽ đột phá tự thân cực hạn, sẽ không lại cố định gia trì đẳng cấp. Càng sẽ không lại cố định tăng lên người kỹ năng đẳng cấp, mà là lại biến thành thuần túy lực lượng, tăng lên bản thân người thực lực. Loại tồn tại này hình thức kỳ thật mới là tiếp cận nhất ma vương cùng chí cao thần một cái kia cấp bậc, chúng ta cấp bậc này cũng còn đến ý lại kỹ năng độc hưu, chỉ có dũng giả thanh kiếm mới có thể đến gần vô hạn cấp bậc kia, chỉ có lực lượng. Đến lúc đó, thanh kiếm mới xem như phát huy ra chân chính uy năng, đối với dũng giả thực lực tăng lên đạt tới lớn nhất, càng có thể quét hết hết thể ma tộc sinh mệnh ngay cả ma vương đều đến kiêng kỵ phong mang của nó hiện tại ngươi còn không có siêu thoát thậm chí không có đạt tới sinh mệnh cực hạn thanh kiếm lực lượng tự nhiên cũng không có khả năng siêu thoát tự thân cực hạn bị ngươi kỹ năng tăng lên tới có được cực hạn phía trên lực lượng chính là chuyện như vậy có xét thấy đây xin ngoại đà thiên mệnh không cách nào tăng lên hoàn toàn giải phóng thanh kiếm tính năng bởi vì dưới trạng thái kia thanh kiếm lực lượng đã đạt cực hạn xin nhiều nhất chính là bằng vào ngoại đà thiên mệnh tăng lên thanh kiếm lực công kích để nó trở nên sắc bén hơn, cũng càng có uy hiếp, lại không biện pháp tăng lên lực lượng của nó. Bất quá, tại không có giải phong trạng thái, thánh kiếm lực lượng không có đạt tới cực hạn, lại là có thể bằng vào ngoại đà thiên mệnh tiến hành tăng lên, đem nó bị phong ấn lực lượng cho tỉnh lại. Kể từ đó, thánh kiếm sẽ không bại lộ, lại có thể cấp cho xin càng nhiều lực lượng, để hắn có thể tại loại này trước công chúng, không chút kiêng kỵ hành xử càng nhiều thánh kiếm vi năng. Tăng thêm ngoại đà thiên mệnh gia trì phá ma, phá phòng, phá hư hiệu quả. Xin một khi sử xuất ngoại đà thiên mệnh lực lượng nó uy năng nhất định vượt qua đã dung nhập ngoại đà thiên mệnh bên trong ma kiếm kỹ năng lại càng thêm nội liễm thế là không có gào thét sóng gió cũng không có rung động khí kình xin chỉ là phảng phất đem trong tay kiếm hóa thành một vệt ánh sáng liền đem nó dơ lên cái kia uy thế không có chút nào lớn thậm chí có chút cảnh đẹp ý vui cũng không biết vì sao chính là để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó tim đập nhanh nhất là ạ lì đỉ ạ Chỉ cảm thấy một cố áp lực kinh khủng bao phủ tại trên người mình, để cho mình suýt nữa không thể thở nổi. Hắn không biết, xin đến tội cùng xử xuất thủ đoạn gì. Hắn vốn đang coi là, xin biết dùng ma kiếm cùng mình liều mạng, như thế hắn có lòng tin trực tiếp đem xin ma kiếm cho chặt đức. Lúc trước, ạ lý đi ạ chính là nương tựa theo một chiêu này, đem xin cùng nạ xì hai người ma kiếm đều cho chặt đức. Dù là hiện tại xin trở nên so trước đó mạnh, ma lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc kia ạ lì đi ạ cũng chỉ là điệt ra 2 lần ma kiếm mà thôi, không giống hiện tại, trực tiếp điệt ra cực hạn 10 lần. Dạng này ạ lì đi ạ đương nhiên sẽ không kiên kỵ xỉn ma kiếm lực lượng. Nhưng bây giờ, ạ lì đi ạ phát hiện, chính mình quá ngây thơ rồi. Đối phương đã triệt để thoát thai hoang cốt, khi đó ma kiếm chi lực sớm đã không phải nó duy nhất có lực thủ đoạn. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc. Ả lì đi ạ không tự chủ gầm thét lên tiếng, giống như muốn khu trục trong l Hạ Lỷ Đỉ ạ chém xuống ở trong tay tuyệt đối tuyệt sát chi kiếm, khiến cho đỏ thấm không gì sánh được ngưng thực ma kiếm giống khuynh đảo xuống cột sáng đồng dạng, bổ về phía xỉn. Thoáng chốc, gió nổi mây phun. To lớn đỏ thấm ma kiếm một đường bổ ra đại khí, giống như đem toàn bộ thiên địa đều cho bổ ra một dạng, nhấc lên cuồng phong cùng khí bạo. Toàn bộ trước cửa quảng trường liền cuồng phong gào thét, giống như có cấp 12 báo tại gào thét mà qua. Giấu ở trố tối các cường giả cũng là nhao nhao đổi sắc mặt, cuối cùng nhịn không được thi triển thủ đoạn có chống lên phòng hộ bình thường, có sử xuất kỹ năng hộ thể, có còn làm giòn quay đầu liền chạy, như gặp hung thú mãnh cầm, chật vật không chịu nổi. Điện hạ, ngay cả sạn ngoại đều ôm lấy dịa, tại dịa tiếng kinh hô dưới, một cái nhảy vọt, cách xa bên này. Chủ nhân, chết cung lịt thì trên mặt khủng hoảng bảo vệ dạ xin tạ, lại không có thể đổi lấy dạ xin tạ nửa điểm chú ý. Dạ xin tạ vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào giữa sân. Cung đông dạng còn có ảnh si, còn có du lệ, còn có rốt cùng sa vụ nhà bên tuk bên trong vì vị ẩn lũ mỹ dạ cùng lì cả một nhóm ba người cũng nín thở e xét ngưng tụ lại ánh mắt cùng lý lịt cùng là si ạ cùng một chỗ nhìn chăm chú hướng cái kia khuynh đảo xuống của sáng giống duyên âm ý gào thét vỗ cánh bay cao tất cả mọi người bởi vì một kiếm này chi thế lâm vào bạo động bên trong chỉ có sỉn giống như ngẩng đầu nhìn thiên địa anh hùng ngẩng đầu đuỗi ngược nhìn chăm chú lên cái kia chém về phía chính mình đỏ thẫm của sáng đón khí lãng không sợ hãi ngược lại cười mà lại cười đến cực kỳ vui vẻ. Tới đi, thả ra dạng này tuyên ngôn đồng thời, xin thả người nhảy ra, hóa thành một đạo lưu quang. Lưu quang lên như diều gặp gió, giống như muốn xông phá thiên địa, xung đột không gian một dạng, thẳng lên vân tiêu. Đỏ thâm cổ sáng chém tới, sáng chói lưu quang lên tiếp. Toàn bộ trong vương đô, tất cả mọi người chú ý tới một màn này, lâm vào kinh hoàng, cũng lâm vào khủng hoảng. Cuối cùng, lưu quang cùng cổ sáng ầm vang chạm vào nhau, trứng mắt quang diệu. Trong nháy mắt lấp kín toàn bộ thiên địa, đoạt đi tất cả mọi người tầm mắt. Trễ 2 canh giờ, nhưng cũng còn tốt không tiếp tục lưu đến khuya khoát. Hôm nay đổi mới đều trì hoãn 2 canh giờ đi. Tin tưởng ngày mai liền. Cắm cờ, cắm cờ, cắm cờ. Chương sau tại xế chiều 6 điểm, cuối cùng một chương ở buổi tối 11 giờ. Hy vọng sẽ không để cho bạn bạn bọn họ chờ quá lâu đi. O, o. Trương 479. Thanh âm tựa hồ biến mất. Kia sáng cũng là bị đâm mắt màu trắng cho tất cả đều thay thế. Trong chớp nhóm này, toàn bộ trong vương đô, tất cả mọi người bị vậy đến từ ở giữa không trùng quang diệu cho chiếm đi toàn bộ tầm mắt, trừ cái kia trắng xóa hoàn toàn bên ngoài, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Có người vì thế thét lên. Có người vì thế kêu rên. Có người la thất thanh. Có người lâm vào khủng hoảng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả trước đó hướng khu quý tộc từng cái cường giả đều tại đây khắc bên trong lòng tràn đầy kinh hoàng, bị cái kia trướng mắt màu trắng cho đoạt đi toàn bộ tầm mắt hoặc là nhắm mắt lại nằm xuống, hoặc là nhấc tay ngăn tại tiền phương của mình, căn bản không có tâm tư lại quan tâm cái khác. Có thể thấy rõ ràng trận quang này diệu bên trong đến tột cùng sẽ ra chuyện gì người, tại trong vương đô, đoán chừng chỉ có không đến năm cái. Các nàng có tại thần điện đỉnh nhìn ra xa, có ở trong nhà bẹt nhìn chăm chú, còn có thân hóa tự nhiên dòm ngó đây hết thảy, lại có không muốn người biết quan sát. Tại dạng này trong mắt của các nàng, chính là thấy rõ ràng. Nhìn thấy mảnh kia kịch chiến quảng trường trên không, Hóa thành lưu quang đón lấy cái kia khuynh đảo xuống cột sáng thân ảnh, tại cùng đối phương và chạm đến một khối đồng thời, chém ra ở trong tay cái kia đồng dạng hóa thành một vệt ánh sáng giống như thanh kiếm. Đó là cực tốc một chém. Đó là đột phá không gian chớp lóe. Chính là như thế không người có thể biết kinh diễm tuyệt luân một chém, như là phụ du lây cây đồng dạng chém về phía cái kia khuynh đảo xuống đỏ thấm cột sáng thời điểm, thế mà phản phất cắt ra yêu ớt trang giấy đồng dạng, đem nó xinh xinh chặt đứt. Đỏ thâm không gì sánh được ma lực chi nhận, cứ như vậy bị gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt hóa thành một trận ma lực phong bạo, quét sạch mà ra. Ma lực kia phong bạo đồng dạng sôi trào mãnh liệt, nếu là tùy ý nó mở rộng, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ khu quý tộc đều cho lần nữa săn bằng. Nhưng mà, đối mặt cái này đáng sợ ma lực phong bạo, cái kia đạo hóa thành lưu quang thân ảnh liền lần nữa vung ra một chém, đem ma lực phong bạo cho tại chỗ chém ra. Thế là, ma lực tiêu tán. Thế là, phong bạo dừng lại Hết thảy, liền đều bị bóp chết trong trứng nước, không thể sinh ra một tơ một hào dư ba. Có lẽ, đây chính là thanh âm sẽ biến mất nguyên nhân. Chi ít, nhìn xem cái kia cực hạn một chém, tất cả có thể thấy rõ ràng quang diệu bên trong hết thảy người liền đều sinh ra một cái ý nghĩ. Đó chính là, cho dù là thanh âm, đều bị người kia cho chặt đứt. Bị cái kia nhất định sẽ vào hôm nay qua đi hành động toàn bộ vương đô, vương quốc thậm chí nhân giới thanh niên quý tộc cho chặt đứt. Thời gian dần trôi qua, quang diệu bắt đầu phai nhạt xuống. Không biết đi qua bao lâu về sau, tất cả mọi người bị đoạt đi tầm mắt cuối cùng là khôi phục lại. Vừa mới vừa vậy rốt cuộc là cái gì? Ta làm sao biết? Thựa như là từ khu quý tộc tới A. Lại là khu quý tộc. Gần nhất đều thế nào? Làm sao một mực có khủng bố như vậy động tĩnh tại trong vương đô xuất hiện A? Trên đường, từng cái thị dân cũng đều lòng còn sợ hãi giống như nghị luận, hiển nhiên là bị bất thình lình thiên điệu dị tượng làm cho sợ hãi. Đã đã kết thúc rồi à? Sao? Thế nào? thần A. Mà tại khu quý tộc bên trong, cái kia từng cái cường giả thì kinh nghi bất định giống như mở to mắt, một lần nữa nhìn về phía trong quảng trường. Ở nơi đó, kinh thiên động địa đụng nhau kết thúc. Kết quả, lại dị thường rõ ràng. Ha ha. Ha. Ha. ha. Chỉ gặp, A Lì Đì A tự hồ hao hết tất cả ma lực, quỳ một gối xuống trên mặt đất, giơ cao mà lên đại kiếm rủ xuống, phía trên lưu động đỏ thâm ma lực đã biến mất, khiến cho hắn thở hồng hộp. Hồ nhưng ả ly đi ả nhưng không có rủ xuống tầm mắt mà là nhìn chòng chọc vào tiền phương của mình đôi mắt rung động tại dạng này ả ly đi ả trước mặt một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó trong tay nó bị phong ấn thánh kiếm nhẹ rơi lên chính chỉ vào ả ly đi ả yết hầu không hổ là ngươi đoàn trưởng đại nhân thanh âm quen thuộc trầm dãi vang lên vừa mới một kiếm tia uy lực rất không tệ khó trách sẽ được xưng là kiếm tuyệt đối tuyệt sát còn có lòng tin có thể bổ ra biển cả vốn cho là bất quá là thổi qua đầu Hiện tại xem ra, cũng không không khả năng kia. Nói như vậy lấy, xin lại là cười khẽ một tiếng. Đáng tiếc, ta tiếp xuống A. Lời ấy lời này, làm cho toàn trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đồng thời, cái này yên tĩnh, so trước đó bất kỳ lần nào đều kiểm chế, đều nặng nề Tất cả mọi người liền đều mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem quỷ một gối xuống tại xín trước mặt, bị xín dùng kiếm chỉ lấy hết hầu ạ lì đi ạ. Dạng này quan cảnh, đến tuột cùng ý vị như thế nào? Không có người sẽ không hiểu. Kỹ thật cũng rất đơn giản. Ả lì đi ạ, thua. Chỉ thế thôi. Điều đó không có khả năng. Không biết là ai đây lẩm bẩm ra một câu nói như vậy. Nhưng là, câu nói này, chính là ở đây cơ hồ ý nghĩ trong lòng mọi người. Cái này không thể làm gì. Bởi vì, Ả lì đi ạ thế mà lại thua. Loại sự tình này, không có người sẽ nguyện ý tin tưởng. Nếu như cái này chiến thắng Ả lì đi ạ người là ma tộc truyền kỳ cấp cường giả hoặc là thần tộc chiến thần loại hình tồn tại, vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Dù là người này là nhân tộc nào đó một vị thành danh đã lâu đại sư, hoặc là giống dọc kẹt dạng này dị quốc truyền kỳ cấp kỵ sĩ, cái kia người ở chỗ này cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Có thể sự thật lại là, chiến thắng A Lidi a người, tức không phải một tộc nào truyền kỳ cấp cường giả, cũng không phải nổi danh trên đời cao thủ, mà là một cái tuổi gần 20, vừa mới tiến vào thế nhân tầm mắt chưa tới nửa năm thanh niên quý tộc. Sự thực như vậy khiến mọi người trong lúc nhất thời làm sao có thể đủ tùy tiện tiếp nhận đâu. Chính là anh sĩ đều là một mặt phức tạp, bị sạn ngải ôm lấy ria cũng là sức sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không có phản ứng. Tiểu tử kia, thế mà chiến thắng a lili à. Dạ xin tạ, dốc kết, rũ lệ, xạ vũ bọn người đồng dạng trong lòng hãi nhiên, căn bản không biết nên hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. A lili à cũng trầm mặc, nhìn xem hoàn toàn lông tóc không thương, mặt không đỏ vừa tức không thở. Mang theo một mặt cười khẽ đứng trước mặt mình, dùng kiếm chỉ lấy cổ họng của mình xin, ạ lì đi ạ chỉ có thể thật lâu không nói gì. Xin cũng không sốt ruột, cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem ạ lì đi ạ. Thằng đến hồi lâu về sau, thanh âm khàn khàn mới từ ạ lì đi ạ trong miệng xuất hiện. Người ở bên trong trong điện đến cùng lĩnh ngộ cái gì? ạ lì đi ạ miễn cưỡng gạt ra như vậy. Rất rõ ràng, ạ lì đi ạ chính mình cũng là không nghĩ tới, cuối cùng, thế mà thua. Hắn không biết. Xin đến tổt cùng là thế nào có được hiện tại loại trình độ này thực lực? Cái kia thật là hắn ở bên trong trong điện lĩnh ngộ đoạt được sao? Đã như vậy. Ngươi, có phải hay không đã đột phá đến cảnh giới kia rồi? Ả lì đi ạ trầm giọng hỏi thăm. Xin nâng lên lông mày. Ả lì đi ạ trong lời nói chi ý, xin vẫn là nghe hiểu. Trong miệng hắn cái gọi là cảnh giới kia, chỉ sợ sẽ là áp đảo đẳng cấp 100 cực hạn cấp phía trên đại siêu thoát, tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân vị trí cảnh giới. Xin biểu hiện. Đúng là để hắn sinh ra dạng này hoài nghi, hoài nghi xin có phải hay không mượn nội điện lĩnh nộ, đột phá đến tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân vị trí siêu thoát cấp. Đối với cái này, xin chỉ có thể trả lời như vậy. Ta không có. Xin rất là gọn gàng dứt khoát mà nói, tạm thời bất luận thực lực chân thật, nếu như chỉ luận đẳng cấp cảnh giới, vậy ta cách cấp bậc kia còn rất xa. Dù sao, xin hiện tại mới đẳng cấp 77, cách đẳng cấp 90 truyền kỳ cấp cũng còn có một khoảng cách, chớ nói chi là đẳng cấp 100 cực hạn cấp còn có vượt qua sinh mệnh cực hạn siêu thoát cấp. Muốn đạt tới cảnh giới kia, ta cũng cần hảo hảo cố gắng một chút mới được. Xin tạm thời nói ra lời ấy. Ta hiểu được. Ả lì đỉ ạ không biết là tin không tin, trầm mặc một chút bên dưới về sau, mặt không thay đổi gật đầu. Sau đó, ta thừa nhận, là ta thua. Ả lì đỉ ạ tuyên ngôn liền quanh quẩn tại toàn bộ trong quảng trường, truyền vào trong thai của mọi người, cũng truyền vào tất cả mọi người nội tâm. Giờ khắc này, cho dù là lại không nguyện ý tin tưởng người, đều không thể không thừa nhận một sự kiện. Ả Lý Đị Ả, sắc thức tua. Mà cái này cũng đại biểu cho, từ hôm nay trở đi, nhân tộc đệ nhất xưng hào đến thay người. Cái kia không bị thương chút nào đứng tại quỷ một chân trên đất Ả Lý Đị Ả thanh niên trước mặt, mới là hiện nay chân chính nhân tộc đệ nhất. Mang theo dạng này vương tin, cũng mang theo tin tức như vậy, rất nhiều cường giả tại một trận rung động cùng im lặng bên trong, lặng yên tối lui. Đây là nhân tộc may mắn. Dụ lệ đang tiếp thụ đây hết thể về sau vui mừng giống như mang theo một đám thần chức giả bọn họ rời đi. ạ lỉ đỉ ạ. dốc cách nhìn chăm chú lên ạ lỉ đỉ ạ ánh mắt một trận phức tạp. lập tức cùng tụi hồ may mắn lấy cái gì xả vụ cùng một chỗ. rời khỏi nơi này. chủ nhân. chủ nhân. chẹt cùng lịt một mặt muốn nói lại thôi đi vào dạ xỉn tạ trước mặt. ta có lẽ có chút minh bạch. dạ xỉn tạ sửa sang lấy cảm xúc. cuối cùng nhìn thật sâu xỉn một chút. lâu bầu nói. minh bạch chủ nhân tại sao phải coi trọng như vậy tên nhân loại này. Nói xong, dạ xín ta mang theo song bảo thai ma tộc cùng rời đi. Từng cái cường giả lần lượt rút lui, chỉ còn lại có ản xỉ cùng rịa, mang theo sàn nải cùng một chỗ, đi tới ạ lì đi ạ bên người. Sàn nải đã dậy ạ lì đi ạ, ánh mắt thì ném đến xín trên thân. Rịa sắc mặt phức tạp. Ản xỉ vô vô ạ lì đi ạ bà vai, lại nhìn một chút xín, muốn nói chút gì, lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng rứt khoát cười khổ ngậm miệng. Vương thất đám người liền cũng cùng rời đi. Xin đúng vai đồ đồng dạng không có đặc biệt nói cái gì, nhưng ở cuối cùng hắn nghe được một câu nói như vậy. Nữ nhi của ta liền nhờ ngươi lưu lại lời như vậy, đối phương mới cùng vương thất đám người cùng một chỗ rút lui, chỉ còn lại có sỉn, có chút kinh ngạc giống như quay đầu nhìn về phía đối phương có chút tiêu điều bóng lưng, cuối cùng không phản bắt được. Cũng không lâu lắm, nhà biệt đại môn bị mở ra, lấy vị vị ân cầm đầu, chúng các thiếu nữ cuối cùng vọt ra, vây đến xin bên người. Trên bầu trời, duyên phân khởi gầm rú. Mà tại xa xôi một điểm một tòa công trình kiến trúc bên trên, nạ xì vô thanh vô tức nhìn qua một màn này, thật lâu về sau, sâu kín thở dài một hơi. Hắn đã trở nên so với ta mạnh hơn. Nạ xì hơi xúc động ngàn vạn giống như nói ra lời ấy. Đây là rất hiếm thấy một sự kiện. Dù sao, vị công chúa điện hạ này chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày, lại bị một cái tuổi tương tự người siêu Việt. Siêu Việt người khác, đặt tới người khác không tưởng tượng nổi cảnh giới, cái kia vẫn luôn là nàng độc quyền. Hôm nay, nàng nhưng cũng là trải nghiệm một thanh bị siêu việt người cảm giác. Xem ra, ta cũng không thể lại tiếp tục chờ đợi. Nạ xì trong lòng, đi qua không có không cam tâm cũng không chịu thua xin ra. Nó một đôi đỏ thấm như rượu hai mắt, đúng là tại ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong, hóa thành sáng chói màu vàng. Chương 479, A, khẳng định là ta sai lầm, con hàng này là không được. Chương 479, A, khẳng định là ta sai lầm, con hàng này là không được. Xin chiến thắng ả ly đi ả sự tình cũng không có tại rộng trong phạm vi truyền ra. Mặc dù nhìn thấy trận kia quyết đấu người có không ít, nhưng bọn hắn nhao nhao đều ăn ý lựa chọn dấu giếm. Bởi vì bọn hắn biết chuyện này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ tại toàn thế giới phạm vi bên trong nhất lên sóng to gió lớn. Nhân tộc mạnh nhất kỵ sĩ, thế mà bại bởi công chúa điện hạ vị hôn phu gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh tân Tân ba tước. Tin tức này thực sự quá mức dọa người như vậy đột ngột xuất hiện, có lẽ sẽ gây nên một chút không tốt lắm náo động. Cho nên, những cường giả kia đều ăn ý lựa chọn giấu giếm chuyện này, ản sĩ cũng đại biểu vương thất hướng bọn hắn biểu đạt một chút ý nghĩ, cho là chuyện này tốt nhất đừng tùy tiện truyền ra tương đối tốt. Đây không phải vì bảo hộ ạ lý đỉ ạ danh dự, chỉ là lo lắng thật sẽ dẫn tới một chút không cần thiết náo động thôi. Dù sao, nguyên bản khiếp sợ ạ lý đỉ ạ uy danh người có không ít, muốn khiêu chiến ạ lý đỉ ạ, tiến tới thu hoạch được nhân tộc mạnh nhất danh hiệu truyền kỳ cấp cường giả cũng không ít. Nếu là bị bọn hắn biết ạ Lý Đĩ ạ bại bởi một cái tuổi gần 20 thanh niên quý tộc, cái kia mặc kệ bọn hắn là tin hay là không tin, cuối cùng đều sẽ nhằm vào chuyện này khai thác một chút hành động. Càng sâu thêm, ngay cả cựu ma tộc phái cũng có thể để mắt tới chuyện này, tiến tới làm ra một chút chuyện không tốt tới. Có xét thấy đây, ẩn sĩ hay là quyết định giấu giếm chuyện này? Chí ít, đừng ở xin đầu ngọn gió chính thịnh lúc này truyền ra tin tức này. Thế là, xin chiến thắng ạ Lý Đĩ ạ, trở thành chân chính nhân tộc đệ nhất chuyện này chưa có hạn một bộ phận cường giả bên ngoài những người còn lại toàn diện cũng không biết mà xuất hiện tại khu quý tộc trên không làm toàn bộ vương đô thị dân đều bị liên lụy bị đoạt đi tầm mắt trận quang kia rượu thì bị vương cung giải thích là vì trùng kiến khu quý tộc một chút nơi vắng vẻ cung đình kiến trúc sư bọn họ sử dụng mới khai phá ma pháp cuối cùng ma pháp xuất hiện một vài vấn đề vừa rồi khiến dị tượng này phát sinh đám dân thành thị lúc này mới chợt hiểu nguyên lai chỉ là trùng kiến công trình bên trên ngoài ý muốn a May mắn không phải lại xuất hiện cái gì náo động, Ta cũng không muốn lại nhìn thấy trận kia đáng sợ mưa sao băng xuất hiện. Ai không phải đâu. Đám dân thành thị yên lòng, mới có tâm tư nói chuyện phiếm cùng nói chuyện say xưa. Xin cũng không có để ý. Chiến thắng ả lý đỉ ạ sự tình, vô luận là truyền đi cũng tốt, không truyền ra ngoài cũng được, đối với hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao hắn bên này có ẹ xẹt cùng lý lịt tại ôm lấy, tất cả mọi người cũng đều biết thần ma hai tộc có đang ủng hộ hắn, che chở hắn. Xin ngược lại là không tin, có ai dám không muốn mạng đến đối với mình động thủ. Mà chỉ cần không phải tìm đến phiền phức, náo động cái gì, đây không phải là hắn nên suy tính sự tình. Hiện tại, xin đã sơ bộ kiểm nghiệm thực lực bản thân, đối với mình thực lực trước mắt còn tính là có chút hài lòng. Mặc dù đem điểm số kỹ năng cho phung phí không còn, nhưng dung hợp nhiều như vậy kỹ năng bảy đại thiên mệnh kỹ năng không để cho ta thất vọng. Xin hiện tại chỉ muốn biết, lấy chính mình thực lực trước mắt chính mình có phải hay không có thể đối đầu siêu thoát cấp tồn tại? vì thế, xin chuyên môn đi qua lần nữa trưng cầu ý kiến Ese. hắn biết Ese khẳng định có đang nhìn chính mình cùng Auli đi ả đối chiến. cho nên, xin cảm thấy Ese hẳn là có thể cho mình một đáp án. nhưng mà, ta làm sao biết? khi xin đi qua trưng cầu ý kiến Ese lúc Ese lại là rất thẳng thắn trả lời như vậy. ta lại không biết vậy có phải hay không toàn lực của ngươi, ngươi thánh kiếm toàn bộ lực lượng lại đến tột cùng có bao nhiêu? làm sao có thể biết ngươi xuất ra toàn lực có thể hay không đạt tới chúng ta cấp bậc này Ngay vậy xỉn cũng rất dứt khoát trực tiếp đem chính mình tất cả năng lực đều nói cho hệ e xét trừ hai đại kỹ năng độc hữu cùng chúc phúc tồn tại bên ngoài còn lại toàn bộ nói một lần bao quát bảy đại thiên mệnh kỹ năng hai đại ma pháp kỹ năng cùng thanh kiếm hoàn toàn giải phong sau lực lượng đều tiết lộ cho hệ e xét đây có lẽ là xỉn đi vào thế giới này về sau lộ ra cực hào phóng một lần đổi lại trước kia hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Có thể Eset đã là người mình, nàng đối với mình che chở cùng bảo hộ, Xin cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt, bởi vậy, đối với nha đầu này, Xin cơ bản đã đưa ra 100% tin tuệ. Dưới tình huống như vậy, Xin tự nhiên nguyện ý hướng tới nha đầu này lộ ra tự thân bí mật. Ai có thể nghĩ, biết mình bảy đại thiên mệnh kỹ năng hiệu quả cùng thánh kiếm toàn bộ lực lượng về sau, nhất là biết luân hồi thiên mệnh gấp 10 lần tăng phúc cùng thánh kiếm các loại hiệu quả lúc, Eset trực tiếp trầm mặc rất rất lâu. Người tên biến thái này, thật lâu về sau ẹ e xét trực tiếp cho xìn như thế một cái không chịu nhận có thể đánh giá. Dựa theo bản nhân thuyết pháp, nàng liền không có có thấy cái nào thông thường kỹ năng là có thể giống luân hồi thiên mệnh dạng này, trực tiếp tăng phúc người sử dụng dòng dã gấp 10 lần lực lượng. Loại đẳng cấp này hiệu quả, đã là có thể so với kỹ năng độc hữu, đạt đến đánh vỡ đẳng cấp cùng kỹ năng trinh lệnh, để cho người ta lấy yếu thắng mạnh phạm chủ. Có lẽ, cũng là bởi vì dạng này, kỹ năng này mới có thể đột nhiên lộ sắc thành kỹ năng đặc thù a. Nó cũng đã không có khả năng tính là thông thường kỹ năng phạm chủ, đem nó xem như một cái chiến đấu loại kỹ năng độc hữu đều là hoàn toàn có thể. Nói cách khác, xin hiện tại tương đương với có được 3 cái kỹ năng độc hữu, phạm quy đến không được. Về phần thánh kiếm lực lượng, đó càng là để ẹ xẹt bó tay rồi hồi lâu. Bản nhân là nói như vậy. Chờ ngươi đột phá cực hạng cấp, đạt tới mỉ chặt độ cao, vậy cái kia cái dũng giả ở trước mặt đoán chừng chính là thứ cắt bã. Ế e nhìn về phía xìn ánh mắt liền triệt để trở nên giống như là đang nhìn một cái quái thai. Xìn tự nhiên rất khó chịu, trực tiếp tuyên bố, lại kích thích chính mình, vậy liền đem nàng gối đầu cầm lấy đi đệm cái mông, Nha đầu này mới cuối cùng trung thực một chút. Ngay sau đó, Ế e tại một phen suy tư đằng sau, cấp ra một chút đánh giá. Căn cứ như lời ngươi nói những thủ đoạn này, ta cũng chỉ có thể đoán sơ qua, ngươi bây giờ hẳn là có thể chạm tới chúng ta cấp bậc này, nhưng có thể hay không đạt tới ma nhân cấp độ. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Siêu thoát cấp cũng là có mạnh có yếu. Lấy trước mắt tình huống đến xem, đương Kim siêu thoát cấp chủ yếu là phân làm ba cái cấp độ. Tầng dưới chót nhất chính là sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần cấp độ này, mặc dù đạt đến siêu thoát, vẫn còn không kịp nổi ma nhân. Ma nhân thuộc về trung tầng, lục đại ma nhân bên trong, trừ ban đêm sẽ là mơ hồ vượt ra khỏi cấp độ này bên ngoài, còn lại năm người toàn bộ đều tại cấp độ này, so sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần mạnh lên một bậc, đồng thời Thân là mạnh nhất tà thần Lilith và cùng với nổi danh cái kia chính nghĩa nữ thần cũng tại cấp độ này. Tầng chót nhất dĩ nhiên chính là vận mệnh nữ thần, Lydat. Cái này không đáng tin cậy nữ thần luận thực lực hay là rất mạnh không hợp thói thường. Hai cái ma nhân liên thủ cũng có thể đánh không lại nàng. Một thân một mình đứng tại cấp độ này cũng rất bình thường, nếu không không gọi được là tiếp cận nhất toàn năng tồn tại. Mà Trên cảnh giới, hắn khẳng định là không kịp. Nhưng cái này ra xúc bật hạc. Trên lực lượng ngạnh sinh sinh chen lấn tiến đến, trước mắt khẳng định là áp đảo đẳng cấp 100 cực hạng cấp, có thể chạm đến siêu thoát cấp, có thể cái này chạm đến lại là chạm đến bao nhiêu, vậy thì có đợi thương thảo. E xét là cho là, lấy xìn hiện tại năng lực, thủ đoạn ra hết, cũng không thái hư sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần hai người này. Đối thủ là ma nhân lời nói liền không tốt lắm nói, dù sao ngươi có thánh kiếm, cho dù thánh kiếm cũng giống như ngươi, còn không có siêu thoát, lực lượng có hạn. Nhưng ngươi thanh này Thánh Kiếm lực lượng quá phạm quy, đối với ma nhân vẫn có thể đưa đến tác dụng khắc chế. E xét biểu thị, Thánh Kiếm lực lượng đối đầu ma tộc có ưu thế cực lớn, dù là xỉn tại trên thực lực không kịp ma nhân, bằng vào Thánh Kiếm uy năng, đồng dạng có khả năng đem ma nhân chọn xuống ngựa. Lúc trước dũng giả mỉm chặt không phải cũng chỉ dựa vào mượn siêu thoát cấp thực lực thành công thảo phạt ma vương sao? Dù cho đó là có chi cao thần từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng Thánh Kiếm sát thực mới là tạo thành ma vương bỏ mình nguyên nhân. Lấy thánh kiếm đối với ma tộc khắc chế, xin có lẽ cũng không cần quá hư ma người. Bất quá đối đầu thần tộc chính nghĩa nữ thần cùng tà ác nữ thần, ngươi có lẽ liền không quá đi. E xét giọng điệu tương đương độc ác. Nhưng xin biểu lộ cũng rất quái lạ dị. Kỳ thật, ta có được trí cao thần nị chúc phúc, có thể không nhìn thần tộc quyền năng, đoán chừng đối đầu hai vị này cũng không cần quá hư. Xin rất muốn nói như vậy có thể nói ra câu nói này hậu quả khẳng định là đổi lấy e xét một cái nhìn xem siêu cấp vô địch đại biến thái ánh mắt xin liền giật giật bờ môi cuối cùng lựa chọn trầm mặc. trải qua lần này nói chuyện với nhau về sau xin chính mình cho ra một cái kết luận thủ đoạn ra hết ta cũng đã chạm tới siêu thoát cấp có thể so với sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần cái này một cái cấp bậc mà có thanh kiếm lực lượng cho dù là đối đầu ma nhân ta cũng chưa chắc không có cơ hội thủ thắng đối đầu thần tộc nữ thần cũng một dạng có chúc phúc hộ thể. Ta đồng dạng có phần thắng. Đã như vậy, lấy xìn hiện tại năng lực, chân chính không làm gì được tồn tại, chỉ còn lại có một cái. Người người muốn làm gì? Thế mà chạy tới nơi này tìm ta? Là muốn giống như trước đó khi dễ ta sao? Khi xin bất chi bất giác đi vào trong thần điện, tìm tới mục tiêu của mình lúc, tay cái nữ thần chẳng những không có biểu hiện ra chút nào hoan nền, ngược lại mặt mũi tràn đầy đề phòng, thậm chí bày ra đánh nhau tư thế. Xin nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy đề phòng cùng khẩn trương nữ thần. Trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng im mắng xoay người chọn rời đi. Đứng lại cho ta. Lần này Lý đặt nổ. Ngươi là có ý gì a? Ngươi là có ý gì a? Cái kia một mặt thất vọng, giống như đang nói à, khẳng định là ta sai lầm. Con hàng này là không được một dạng biểu lộ cùng ánh mắt đến tột cùng là có ý gì a? Lý đặt khỏe mắt dương dương, đuổi theo xỉn, nắm tay nhỏ không ngừng nện lấy xỉn phía sau lưng, phảng phất nhận lấy cái gì thiên đại nói xấu. Xỉn không nhìn nữ thần này tiểu quyền quyền. Xoay đầu lại, nhìn nàng một cái, cuối cùng thật sự là nhịn không được. Ai? Xìn thật to thàn ra thở ra một hơi. Người cái tên này. Người cái tên này. Ly đặt lập tức bị đả kích, khỏe mắt nước mắt càng đậm, làm cho nàng khóc hô hào, nện vào xìn trên lưng nắm tay nhỏ là càng thêm dùng sức. Một bên, à nì mạ một mặt mở mịn. Cái này đây rốt cuộc là thế nào? À nì mạ cả người đều mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay vương đô, liền vẫn như cũ náo nhiệt.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 Chương 483, đều như thế, đều như thế. Chương 483, đều như thế, đều như thế. Tại hàng duy đã kích cái nào đó vận mệnh nữ thần về sau, xìn lại tới trong vương cung. Mục đích, tự nhiên là tìm kiếm nạ si. Ngươi còn biết có ta vị hôn thê này tồn tại sao? Tầm cung trong phòng, nạ si nhìn xem vào cửa xìn, sâu kín nói ra lời ấy. Giọng nói kia, đơn giản tựa như là bị lạnh nhạt thật lâu khuê phòng oán phụ một dạng. Xin lập tức một trận cười ngượng ngùng chợt này hắn xác thực lạnh nhạt nà sỉ si. nha ta cũng là vì tăng thực lực lên a xin gãi gương mặt nhún vai mà nói khó được ở bên trong trong điện đạt được như vậy ra sức thu hoạch không hảo hảo cố gắng một chút chẳng phải đều uổng phí sao nghe vậy nà sỉ si trong lòng mặc dù còn có chút oán khí nhưng cũng không phải không có khả năng lý giải xin cách làm dù cho không rõ ràng xin ở bên trong trong điện đến tột cùng thu được dạng gì thu hoạch nhưng từ hắn có thể đánh bại lao sư của mình trong chuyện này liền có thể biết được Đây tuyệt đối là rất ghê gớm thu hoạch. Có dạng thu hoạch này, nào sẽ muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, có thể thông cảm được. Chỉ là... Nửa tháng, dòng dã nửa tháng, ngươi trừ để cho ta giúp ngươi tìm người đến dạy ngươi kỹ năng bên ngoài, liền không có lại bước vào qua gian phòng của ta. Nạ si trong giọng nói vẫn như cũ khó nén đu hoán. Không có cách nào. Tại cùng xin đính hôn về sau, nạ si thật vất vả từ dĩ vãng không gì sánh được bận rộn công vụ bên trong giải phóng đi ra rốt cục có thể đủ tốt tốt cá ướp muối đi xuống. Dạng này nạ sỉ tự nhiên là vạn phần mong đợi, chờ mong xỉn mỗi ngày đến buổi lấy chính mình, xuống ái chính mình, để cho mình vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Ai có thể nghĩ, dòng dãn nửa tháng, xỉn giống như là đưa nàng cho triệt để quên lãng một dạng, để nạ sỉ sao có thể không ú hoán đâu. Xỉn cũng có chút trột dạng. nha đầu này, sẽ không thật biến thành khuê phòng oán phụ đi. Lúc này mới nửa tháng mà thôi, liền lớn như vậy oán khí. Nếu là chính mình rời đi cái một năm nửa năm, thật là làm sao xử lý? Tốt à? Xin chỉ có thể quyết định giống như mà nói, xem ra, ta ban đêm cần thật tốt ra một lần lực. Lời này vừa nói ra, nạ xì trực tiếp liền không chống nổi. Ta không phải để cho ngươi dạng này theo giúp ta. Nạ xì nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn xìn một chút. Đều như thế, đều như thế. Xin hì hì cười nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Nạ xì há hốc mồm Cuối cùng mặt thường hồng ngậm miệng. Kỳ thật, nàng thật là có điểm nghĩ. Nhưng loại sự tình này, liền không thể huyện chuyển một chút biểu thị sao. Ta tốt xấu là cái công chúa, hay là vương quốc trí bảo, nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, có thể hay không cho chút mặt mũi, đừng nói đến như vậy rộng thoảng à. Lại nói, cái này không đều vẫn là ngươi cái này hỗn đản sai sao. Nếu không phải ngươi, ta lại biến thành dạng này. Cha nam, ngươi đến cùng tới làm gì? Nạ Xi trầm lặng nói, Hẳn không phải là chuyên môn đi theo ta a. Giọng điệu này, thật đúng là toán khí sâu nặng a. Bất quá, xin cũng biết, chính mình nửa tháng này có chút cử chỉ điên rồ, thật đúng là không chút để ý qua vị công chúa điện hạ này. Đã như vậy, ngươi không phải vẫn muốn đi ra ngoài chơi sao? Xin đột nhiên như thế đối với nạ xi nói, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi thế nào? Xin lời nói, làm cho nạ xi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt một đôi con mắt đột nhiên phát sáng lên. Trời có mắt rồi. Bởi vì bận rộn công vụ cùng mỗi ngày đều phải làm lộ diện nghi thức, nạ sĩ thật không chút rời đi vương đô. Nếu không phải như thế mà nói, vị công chúa điện hạ này liền sẽ không cả ngày la hét muốn đi ra ngoài chơi. Hiện tại, xin lại còn nói muốn dẫn chính mình đi ra ngoài chơi. Nạ sĩ lập tức thật hưng phấn. Đi đi đâu chơi a? Ngay sau đó, nạ sĩ nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước, lấy vội vàng ngự khí hướng về xin hỏi đến. Xin ngược lại là lộ ra rất thành khẩn, nâng cầm lên, nghiêm túc suy tư đứng lên. Hắn thật là có địa phương muốn đi, thì như đế quốc, xin liên nhớ tới nửa tháng trước khi chính mình chuẩn bị cùng đến từ các nơi trên thế giới cao thủ học tập kỹ năng, tinh tiến thực lực lúc gặp phải một việc. Một ngày này, Hạ Vũ mang theo dọc kẹt cùng một chỗ đã tìm tới cửa, đồng thời còn cho xin mang đến một tin tức. Người nói cái kia gọi hồ dẻn chạy thoát rồi. Nghe được Hạ Vũ mang tới tin tức, xin nhíu mày. Không sai, Hạ Vũ sắc mặt tựa hồ cũng có chút không phải rất dễ nhìn. Đồng thời còn rất bất đắc dĩ mà nói, ta bên này người vẫn luôn đang ngó chừng ổ rèn cùng nhà lệ phỉ ruột tinh anh ám sát tiểu đội, vốn là dự định tại ổ rèn cùng đối phương tụ hợp về sau, lập tức phát động tập kích, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Cái này cũng là xạ vũ hứa hẹn, tại cùng xin hợp tác trước đó, trước giúp hắn giải quyết nhà lệ phỉ ruột người. Lúc đầu, chuyện này tiến hành đến coi như thuận lợi. Đêm qua, tại xin cùng nạ sĩ lễ đính hôn kết thúc về sau, xạ vũ liền nhận được người của mình truyền về tin tức. Công bố là bắt được hổ rèn cùng nhà Lệ phì rụt tinh anh ám sát bộ đội tung tích. Thế là, xạ vụ lập tức mang lên nhân mã của mình, đuổi kịp hổ rèn, thành công đánh bất ngờ bọn hắn. Nhưng lại tại xạ vụ sắp tiêu diệt nhà Lệ phì rụt người lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Hổ rèn Lệ phì rụt ở bên cạnh người đều ngã xuống về sau, tựa hồ ý thức được chính mình vô lực hồi thiên, không biết thế nào, đúng là đột nhiên triệu hoán ra một loại quái vật. Xạ vụ lời nói, làm cho xin nhân lại lông mày lại là chọn lấy vậy một cái. quái vật Xin liền rất nghi hoặc, mà ngay sau đó, Sa vũ lời nói ra, để xin con ngươi cũng vì đó co rụt lại. Thật là quái vật. Sa vũ nhớ tới khi đó sự tình, sát mặt vẫn như cũ có chút không dễ nhìn trầm giọng nói, loại quái vật kia một nửa là người thân thể, một nửa là con giết thân thể, còn mọc da long rực, có thể phun ra long tức, mạnh đến mức đáng sợ, ngay cả rộng kẹk khanh đều không thể giải quyết nó, thậm chí kém chút tại trong tay của nó bị thua thiệt. Nghe được lời như vậy, xin mặt hoàn toàn chầm xuống. Chỉ vì. Loại này bề ngoài quái vật, hắn không có chút nào lạ lẫm. Ma nhân đấu thể, xin thấp giọng nhỉ non đi ra. Cái gì? Sạ vu ngẩn người, không có gì. Xin lắc đầu, không có trả lời sạ vũ vấn đề, mà là chuyển hướng một mực đợi sau lưng sạ vũ. Trầm Mặc không nói, sắc mặt đồng dạng không phải rất dễ nhìn dốc kẹt, nói, bị cái lở khanh tại quái vật kia trên tay bị thua thì sao? Dốc kẹt nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Quái vật kia rất mạnh, mà lại tựa hồ không có thực thể. Dù cho ta đưa nó chặt thành hai nửa, nó cũng lập tức khôi phục nguyên trạng. Để cho ta đối với nó vô kế khả thi, cuối cùng chỉ có thể ở xuất hiện to lớn thương vòng trước đó, đi theo xạ vụ điện hạ cùng một chỗ rút lui. Dốc két thuyết pháp để xỉn triệt để xác định, trong miệng quái vật chính là ma nhân đấu thể. Vô gen lẹ phi rút lại có thể triệu hoán ma nhân đấu thể. Chẳng lẽ nhà lẹ phi rút cùng nguyên sơ ác ma có quan hệ? Không, rất có thể là cái kia gọi mỏ dạ cùng nguyên sơ ác ma có quan hệ. Dù sao. Mò dạ là cột mổ sự kiện hấp thụ phía sau màn, vốn là cùng hải thị thận lâu có chỗ cấu kết, đã như vậy, lại đột nhiên cùng cùng là kiểu ma tộc phái nguyên sơ ác ma dính liễu quan hệ, tựa hồ cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là nguyên sơ ác ma thế mà đem ma nhân ấu thể cho mượn mò dạ, mà mò dạ còn đem nó cho nhà lệ phì ruột, khiến cho hồ rèn tại trong lúc nguy cấp đem nó kêu gọi ra, có thể nghĩ, mò dạ cùng kiểu ma tộc phái lui tới vô cùng mật thiết. Có lẽ... Giữa bọn hắn vẫn tồn tại một chút người khác không biết mưu đồ hòa hợp làm, cái kia cũng nói không chừng. Không biết đây hết thể xạ vũ chỉ có thể trên mặt vẻ xấu hổ hướng về xỉn túi đầu xin lỗi. Thật có lỗi, rõ ràng tại trước mặt của ngươi khoe khoang khoác lác, kết quả lại ngay cả như vậy một kiện việc nhỏ đều không có làm được. Xạ vũ hoàn toàn không có bày hoàng tử ra đỡ, rất thẳng thắn rất trực tiếp nói, lần này ngoài ý muốn là ta bên này vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Vị hoàng tử điện hạ này liền đem nói được phân thượng này. Hiện nhiên, hắn cũng không muốn bởi vậy để xỉn thất vọng, từ đó mất đi xỉn như thế một cái đối tượng hợp tác. Muốn vặn ngã chính mình phụ hoàng, vặn ngã mạo ra, leo lên đế quốc hoàng vị, xỉn trợ lực đối với xạ vũ tới nói là không thể thiếu. Nếu là xỉn chịu đứng tại hắn bên này, vậy hắn bên này thì tương đương với đạt được ma tộc cùng thần tộc duy trì, cố gắng còn có thể tranh thủ đến long ma cùng vị kia nghe nói có thể so sánh ma nhân mạnh nhất tà thần xuất thủ. Cứ như vậy, hoàng vị liền cơ bản tương đương với vạn vô nhất thất. bởi vậy. Sạ Vũ chỉ có thể tận lực ổn định xìn, nghĩ biện pháp tiến hành đền ngủ. Xin lại là biết, nếu chuyện này cùng ma nhân ấu thể nhất lên quan hệ, cái kia sạ Vũ muốn có tư cách, sợ rằng sẽ rất khó. Như vậy đi. Xin nghĩ nghĩ, lập tức như vậy nói, ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đợi một tháng lại nói. Chờ một tháng. Sạ Vũ kinh ngạc. Ừm. Xin thì là nhẹ gật đầu, nói, ta bên này có chút việc cần trước xử lý, chờ rút xong. Ta lại cùng ngươi cùng một chỗ đi một chuyến đế quốc đi. Thật. Sa vù nhãn tỉnh sáng lên, liền nói, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Muốn hay không giúp ngươi, đằng sau lại đến quyết định. Xin cười cười, không có cho ra hứa hẹn, nói, chỉ là, địch nhân của chúng ta là nhất trí, nếu là không sinh ra xung đột nói, ta khẳng định sẽ xuất thủ. Được. Sa vù nghĩ nghĩ, cuối cùng điểm xuống đầu, nói, vậy ta liền tạm thời mượn cớ lưu tại vương đô, chờ thêm một tháng này đi. Vì tranh thủ đến xỉn trợ lực, Sa vụ không để ý kéo dài một chút thời gian. Mà lại, hắn đã trắng trận đối với nhà lệ phỉ ruột động thủ, nếu là không có tranh thủ đến xỉn trợ lực này liền về đế quốc, chỉ sợ sẽ lập tức bị mò giả nhầm vào. Dưới tình huống như vậy, Sa vụ thật đúng là không quá muốn trở về. Tạm thời lưu tại vương đô, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Xin cũng có tính toán của mình. Đế quốc chuyến này, hẳn là nhất định phải đi đến vừa đi. Nhưng thì ở bên kia thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chính mình cũng là cần một quãng thời gian đến nghiên cứu mệnh lý năng lực, chuyện này hay là không nên quá gấp tương đối tốt. Chờ đến chính mình sự tình làm xong về sau, lại đến hảo hảo xử lý xử lý chuyện này. Xin liền như thế quyết định. Nhớ tới nửa tháng trước chuyện này, xin cảm thấy, mình có thể suy tính một chút đế quốc chi hành. Nhưng ở cái kia trước đó, nửa tháng này đến, đế quốc đế đô bên kia có xảy ra chuyện gì sao? Xin hướng về nạ xi hỏi như thế một vấn đề. Thời gian đổi mới hay là không quá ổn định a? Thật không có cách, trong nhà có cái phụ nữ có thai, không chỉ cần phải chiếu cố, mà lại rất nhiều việc nhà đều được ta chính mình tự thân đi làm. Hôm nay ta còn nấu cơm đâu, muốn đúng giờ đổi mới cũng làm không được. O, oh, O. Oh. Ta chỉ có thể hết sức cam đoan một ngày canh ba gần vạn chữ đổi mới còn cho mọi người. Cho nên, xin mời bạn bạn bọn họ thứ lội à? O, oh, O. Oh. Trường 484, trước kết hôn lại nói, được không? Trong khoảng thời gian này, xin trừ xin nhờ nạ sỉ vì chính mình tìm kiếm tập có đủ loại kỹ năng cao thủ bên ngoài, cũng làm cho nạ sỉ dùng năng lượng của mình, chú ý đế quốc đế đô. Cái này tự nhiên là bởi vì xin muốn biết, tiến về đế quốc tỷ ở đến tuột cùng có hay không gặp được cái gì. Mặc dù xin đã đem lẹt sỉ ạ cho lừa dối đi qua, để nàng chiếu khán điểm tỷ ở, một khi tỷ ở bên kia phát sinh tình huống gì, cái kia lập tức mang theo tỷ ở chạy trốn, theo lý tới nói, sẽ không có vấn đề gì quá lớn nhưng xỉn hay là đối với đế đô bên kia tình hùng có chút để ý. Đối với xỉn ủy thắc này, nạ xỉ cũng không có cự tuyệt. Bởi vì đi qua nguồn gốc quan hệ, kỳ thật nạ xỉ vẫn luôn có đang chăm chú tỉ ở. Vì thế, nạ xỉ còn đã từng xin nhờ qua xỉn, để xỉn chiếu cố một chút tỉ ở, có thể nghĩ, đối với tỉ ở sự tình, nạ xỉ sẽ có để ý nhiều. Đáng tiếc, bởi vì bái ạ lý đi ạ làm lao sư quan hệ, tỉ ở cùng nạ xỉ sơ viễn, nạ xỉ chỉ có thể ở vụ trộm yên lặng chú ý ở Dạng này Nạp Sĩ đã biết, Tỷ ở rời đi Vương Đô, đi đến Đế Quốc. Chỉ là, Tỷ ở mục đích vì sao, Nạp Sĩ cũng không rõ ràng. "Đừng nói là Nạp Sĩ, cho dù là Sĩ bọn người không rõ ràng. Cho nên, từ xin nơi này biết Tỷ ở tình huống về sau, Nạp Sĩ vẫn luôn có phái người đang chú ý Đế Đô bên kia tin tức." Khoan hãy nói, "Nửa tháng này, Đế Đô xác thực phát sinh một chút bạo động." Nạp Sĩ tuy có chút bất mãn Sĩ nói sang chuyện khác hành vi, nhưng vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Bạo động Xin lập tức mừng rỡ, liền hỏi, cái gì bạo động a? Nạ xì nheo mắt lại. Ngươi thật giống như rất quan tâm tỷ ở sự tình đâu. Nạ xì chăm chú nhìn chằm chằm xìn, giống như muốn nhìn được những thứ gì. A ha ha. Xin cười lớn lên, trong lúc nhất thời, đúng là cũng không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này. Không có cách, chẳng lẽ nói cho vị công chúa điện hạ này, kỳ thật, tại nửa tháng trước lễ đính hôn ngày ấy, chính mình đem tỷ ở cho ăn một miếng mất rồi sao? Vậy cái này công chúa Điện Hạ tuyệt đối sẽ bảo tẩu. Dù là nha đầu này nói qua, làm người trong vương thất, nàng rất lý giải một tên có năng lực có địa vị nam nhân sẽ lấy bên trên một hai cái phòng bên sự tình, nhưng này không có nghĩa là nha đầu này liền sẽ không ăn giấm. Chớ nói chi là, vừa đến, tỷ ở là nạ xỉ khi còn bé kết giao bằng hữu hai người xem như nửa cái bạn thân, thứ hai, xin cùng tỷ ở trong ngươi có ta, trong ta có ngươi thời điểm đúng là hắn cùng nạ xỉ đính hôn ngày đó. Tại cùng nhà mình thê tử đính hôn ngày đó, cùng nàng bạn thân lăn ga giường. Cái này nếu là không bạo tẩu, nạ si cũng đừng kêu cái gì nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, cứ gọi nhân tộc đệ nhất thánh mâu được rồi. Thế là, xin chỉ có thể ấp đúng nói, người ta thế nhưng là đội hữu của ta, hơn nữa còn là ngươi để cho ta chiếu cố nàng không phải sao. Xin lời nói này, cũng không có để nạ si tiêu tan. Nạ si là ai? Có được vận mệnh nữ thần chúc phúc, trực giác phá trần người. Trực giác liền nói cho nạ si. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bằng không, vì cái gì nàng gần nhất nửa tháng này một mực có loại muốn mua đỉnh nón xanh xúc động đâu? Đây là gợi ý a? Đúng vậy a. Nói cách khác, chính mình gợi ý tại nói với chính mình, chính mình cần mang đỉnh nón xanh rồi. Ta. Được rồi. Na Xỉ thở dài một hơi, một bên yên lặng nhận lấy cái mũ này, vừa mở miệng. Nghe nói, gần nhất trong nửa tháng này, đế quốc trong đế đô đột nhiên xuất hiện một tên quái tặc. Lời này vừa nói ra, Xin tại chỗ ngây ngẩn cả người Quái tặc Xin liên một mặt kinh ngạc Không sai, chính là quái tặc Nạ sĩ tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú đồng dạng Giải thích cặn kẽ Cái kia quái tặc xuất hiện rất đột nhiên Lại giống như đặc biệt nhắm vào trong đế đô một chút quý tộc Từ trước tới giờ không đối với bình dân xuất thủ Căn cứ nạ sĩ lấy được tin tức công bố Tên kia quái tặc ban sơ thời điểm xuất hiện Còn không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn Ngay từ đầu thời điểm bất quá trong đế đô một bộ phận quý tộc công bố trong nhà mình giống như có người tại nửa đêm canh ba thời điểm tiềm nhập tiền đến lại trộm đi một chút không thế nào đắt đỏ đồ vật thằng đến có một lần một cái nhà hầu tức ban đêm đội tuần tra ngoại ý muốn phát hiện kẻ xâm nhập gặp được một tên người khoác hắc bảo quái tặc gần vào tàng bảo khố chuyện này mới bắt đầu nguyên náo xôn xao đứng lên thời gian dần trôi qua tên kia quái tặc không ngừng xuất nhập đế đô các đại nhà quý tộc sự tình bắt đầu tấp ngập phát sinh từ đó tên này quái tặc mới xem như có tiếng Hiện tại, đế quốc hoàng thất đã ban bố nhằm vào tên này quái tặc lệnh truy nã, còn tại mạo hiểm giả công hội ban bố hủy thác, chỉ cần có thể bắt được tên này quái tặc, ban thưởng tiền truy nã cùng thù lao hết thảy 1 triệu kim tệ. Nạ sĩ trầm rãi mà nói, cái này khiến rất nhiều mạo hiểm giả cùng thợ săn tiền thưởng đều để mắt tới tên này quái tặc, gần nhất một mực tại các đại nhà quý tộc sung làm thủ vệ cùng đội tuần tra, liền đợi đến tên này quái tặc xuất hiện, lại đem nó bắt. Đáng tiếc, quái này trộm tựa hồ thân thủ không tầm thường. Mấy lần xuất nhập nhà quý tộc, không phải sau đó mới bị phát hiện có cái gì bị trộm đi, chính là dù cho trước đó phát hiện, vẫn như cũ bắt không được đối phương, làm cho đối phương cho chạy trốn. Nhờ cái này ban tặng, chuyện này ở trong đế quốc đã càng náo càng lớn, để dân chúng đối với tên này quái tặc sự tình cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, dẫn đến gần nhất phát sinh rất nhiều thêm mắm thêm muối nghe đồn. Bởi vì quái tặc kia mỗi lần đánh cắp đều là một chút không quá thứ đáng giá, rất nhiều người đều suy đoán mục đích của đối phương không phải tiền tài bảo vật mà là một chút không người có thể biết bí bảo. Còn có người nói, đối phương là nghĩa tặc, là vì trừng trị tắc phong không tốt quý tộc mới cố ý tại nhà bọn họ đi trộm. Thậm chí còn có người nói, quái tặc kia mục đích không phải tiền, mà là người. Bởi vì việc này, gần nhất thậm chí xuất hiện một chút người ngâm thơ dòng dự định đem tên này quái tặc sự tình viết thành lãng mạn cố sự. Có xét thấy đây, chuyện này tại đế đô xem như huyên náo thật lớn. Nạ si nói rõ, để xin như có điều suy nghĩ. Lúc này, Hắn đối với một sự kiện cảm thấy hứng thú. Cái này quái tặc chẳng lẽ chính là tì ở? Xin thì thào lên tiếng. Không rõ ràng. Nạ xì nói như thế, bất quá khả năng cũng không phải là không có. Như vậy, vấn đề tới. Nhà đầu kia đột nhiên hóa thân quái tặc, tại đế đô các đại nhà quý tộc bên trong trồng đồ, là muốn làm gì à? Xin trăm mối vẫn không có cách giải. Ta làm sao biết? Nạ xì tức giận, ngươi cũng là tại tì ở đi về sau mới nói cho ta biết chuyện này. Ta lại thế nào khả năng biết tỷ ở dự định làm gì chứ? Nói lên chuyện này, Nà Sĩ liền có khí, biết rất rõ ràng Đế đô có người đang uy hiếp lấy tỷ ở an toàn, xin thế mà còn bỏ mặc nàng một người đi qua, thật sự là không quá hẳn là. Nếu như có thể, nàng rất muốn nhầm vào chuyện này cùng xin hảo hảo nói một chút. Nhưng nàng cũng biết, đây là tỷ ở chuyện quyết định. Nếu là tỷ ở chuyện quyết định, cái kia chỉ sợ không tốt ngăn cản. Nha đầu kia tốt bao nhiêu mạnh cùng cố chấp, Nà Sĩ tự nhiên là rõ ràng. May mắn xin còn biết phái người đi chiếu khán tỷ ở, nếu không nạ sỉ đều muốn xuất thủ đã tham dự. Thế là, nạ sỉ vẫn như cũ có chút tức giận nói, ngươi không phải nói nàng đi đế quốc chính là vì tìm cái gì đồ vật sao. Có lẽ vật kia liền tại những nhà quý tộc kia bên trong đâu. Cái này, cũng không không khả năng. Chỉ ít, xin không tin, tỷ ở sẽ làm ra không có ý nghĩa cử động. Vậy nàng hiện tại sẽ không có chuyện gì a? Xin chỉ quan tâm chuyện này. Nạ sỉ ngược lại là trả lời rất nhanh. Trước mắt, tên này quái tặc còn không có bị bất luận kẻ nào bắt lấy, càng không có người có thể tìm tới một chút cùng đối phương có liên quan dấu vết để lại. Nạ sĩ giang tay ra, nói, cho nên, nếu là tên này quái tặc chính là tì ở, vậy nàng liền còn không có xảy ra chuyện gì. Điều kiện trước tiên đến tên này quái tặc là tì ở là được rồi. Xin tạm thời buông xuống một chút tâm. Nha đầu này nếu là tên kia quái tặc mà nói, cái kia được thật tốt khích lệ khích lệ nàng. Xin như thế nói. Tại đế đô loại địa phương kia thế mà đều có thể đem các đại nhà quý tộc thủ vệ không coi là gì, tự do tiến vào, còn không có bị bắt được, thật không nghĩ tới nàng có loại bản sự này. Lấy tỉ ở thực lực, muốn tại đế đô như thế một nước thủ đô tới lui tự nhiên, hay là rất khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng chính là làm được. Cái này khiến xin muốn không tán thưởng đều không được. Ngươi là cảm thấy đã nghiền, nhưng chuyện này nếu như bị lao sư biết, vậy chỉ sợ là thì khó rồi. Nạ si lại là một trận than thở. Đường đường nhà éo bền con gái một, thế mà chạy đến đối thủ quốc thủ đô đi làm đạo tặc, cái này nếu như bị ạ ly đi ạ biết, xác thực rất khó tưởng tượng hắn sẽ là phản ứng gì. Nhưng nhà éo bền phản ứng rất khẳng định, tuyệt đối là sẽ bị tức chết. Đây quả thực là bại hoại có đức độ kỵ sĩ gia hệ môn phong. Hốn hồ, chuyện này, một khi bại lộ, đế quốc kia tất nhiên sẽ nhằm vào việc này hướng vương quốc lấy thuyết pháp, đến lúc đó nhà éo bền việc vui liền lớn. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với xìn. Xin chỉ quan tâm tỷ ở an nguy Mà nếu tỷ ở so với trong tưởng tượng còn tiêu giao khoái hoạt Cái kia những chuyện khác liền không làm xỉn chuyện gì Ngay sau đó, xin nhẹ gật đầu Nhà đầu kia không có việc gì liền tốt Ta đợi thêm nàng nửa tháng đi Cách xin cùng tỷ ở ước định một tháng thời gian Liền chỉ còn lại có một nửa Nếu là đến lúc đó tỷ ở còn chưa có trở lại Cái kia xin liền sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn Đi đế quốc đi một chuyến Đến lúc đó, Sa vụ cũng sẽ đi theo hắn cùng đi Nạ sĩ tự hồ đoán được xin ý nghĩ. Ngươi nói mang ta đi ra ngoài chơi, sẽ không phải chính là đi đế quốc đế đô A. Nạ sĩ nghiêm trọng hoài nghi. Ngươi xác định đến lúc đó muốn đi chơi, mà không phải đi nháo sự. Dù sao nạ sĩ là cảm thấy chơi như vậy khẳng định là không chơi nổi, có khả năng đến cũng khẳng định sẽ là rất kích thích loại kia cách chơi. Nhất là nàng, thân là vương quốc trí bảo, đúng là tự mình chạy đến đế quốc thủ đô đi, cái kia vài phút là muốn xảy ra chuyện tiết ấu. Xin cũng biết. Đem nạ si mang đến đế quốc thủ đô, vậy tuyệt đối không phải đi chơi, mà là đi phá nhà, Để cho ta ngẫm lại đi. Xin liền như thế nói, dù sao còn có nửa tháng, ca trước dẫn ngươi đi tiêu giao khoái hoạt một hồi, đi một chuyến nữa đế quốc cũng được. Nạ si lúc này mới cười. Đây chính là ngươi nói. Nạ si vội vàng nói, đừng gạt ta, nếu là ngươi dám gạt ta mà nói, ta liền. Ngươi liền thế nào? Xin nhìn về hướng nạ si, ngoài cười nhưng trong không cười nói, liền hủy bỏ hôn nước. Ngươi dám không? Nạ sĩ lập tức hiểu sỉu. Nàng dám sao? Nàng đương nhiên không dám. Cái này hủy bỏ hôn ước, còn không bằng để nàng đi chết đâu. Nạ sĩ lập tức một trận căm giận bất bình. Luôn cầm hủy bỏ hôn ước đến uy hiếp chính mình, có ý tứ sao? Có gan, trước kết hôn lại nói, được không? Trưng 485, trong lòng chứa một mảnh hoa mạc. Thương lượng xong chính sự về sau, xin cũng không có đi vội vã, cứ như vậy lưu tại nạ sĩ trong tầm cung. Thật tốt bồi bồi cái này bị chính mình lạnh nhạt nửa tháng công chúa điện hạ. Cái này khiến nạ sĩ tâm tình cuối cùng là khôi phục không ít, cũng trở nên vui sướng hơn nhiều, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo lên nụ cười hạnh phúc. Công chúa điện hạ này kỳ thật cũng không có quá nhiều yêu cầu, chính là hy vọng người trong lòng của mình có thể đủ nhiều bồi bồi chính mình mà thôi. Dù sao, trên bản chất, đây là cái rất sợ tịch mịch, rất sợ cô đơn tiểu nha đầu. Hiện tại, xin có thời gian bồi tiếp chính mình, nạ sĩ tự nhiên vì thế cảm thấy cao hứng. Tâm tình cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều, làm cho cả tầm cung cả ngày đều tràn đầy vui cười đùa giỡn thanh âm. Thanh âm kia để giữ ở ngoài cửa Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ đều cảm thấy yên tâm không ít. Ai bảo các nàng chủ tử trong nửa tháng này vẫn luôn là một bộ nhảm chán lại tịch mịch bộ dáng đâu. Bây giờ cuối cùng khôi phục nguyên khí, những này trung thành tuyệt đối nữ kỵ sĩ tự nhiên cảm thấy cao hứng phi thường. Các nàng cũng là bởi vì sùng bái lạc Thiến, ước mơ nạ sĩ, si mới có thể gia nhập nạ sĩ si xây dựng Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn trở thành nàng lệ thuộc trực tiếp đội hộ vệ. Có xét thấy đây, nạ sĩ cao hứng, vui vẻ, vậy các nàng tự nhiên cũng đã rất cao hứng, rất vui vẻ. Cứ như vậy, xin tại nạ sĩ trong tẩm cung chờ đợi dòng dã một ngày, ngay cả ban đêm đều đợi ở chỗ này, không có trở về. Chuyện này, không ít người đều chú ý tới, cho nên tâm tình trở nên vô cùng hỏng bét. Đêm hôm khuya khoát này thế mà đều không quay về, cái kia cô nam quả nữ hai người đợi tại trong một gian phòng, sẽ làm sự tình gì. Không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao. Nói cách khác, Vương quốc trí bảo, nhân tộc đệ nhất Mỹ nữ, chính hiện tại tiến hành lúc bị ăn sạch A. Cái này khiến rất nhiều người đều tâm tình phức tạp, thậm chí là phẫn nộ. Vừa mới định hôn A. Cái kia bệ bệt bá tức làm sao dám. Xong. Ta nạ xì điện hạ A. Không được. nhịn không được. Ta muốn cùng tên hôn đảng kia quyết đấu. Không ít người đều nhao nhao như vậy la hét, thậm chí là đánh mất lý trí, nếu như không phải có người ngăn đón. Sợ là đều đã đem nạ xỉ tẩm cung cho bao vây. Ngay cả ản sĩ đều đang nghe tin tức này thời điểm, kém chút không nhịn được, trực tiếp chạy tới ngăn cản. Mặc dù xin đã trở thành nạ xỉ danh chính ngôn thuận vị hôn phu, nhưng đây không phải còn chưa kết hôn sao. Còn chưa kết hôn thế mà liền dám như thế trắng trợn đánh nữ nhi của mình chủ ý. Tình huống này, để ản sĩ nổi giận đùng đùng dự định tiến về nạ xỉ tẩm cung, hoàn toàn quên ngay cả mình kỵ sĩ ạ lì đi ạ đều bại bởi xin sự thật. Thẳng đến... Coi như ngươi bây giờ đi qua ngăn cản cũng vô dụng a, phụ vương, đã chậm a. Vừa vận tại ản xì nơi này, đã thời gian dần trôi qua tại bắt đầu quen thuộc quốc vương công tác rìa sâu kín nói ra lời ấy, dẫn đến ản xì bước chân cứng ở nơi đó. Đã chậm. Ản xì không phải rất muốn biết những lời này là có ý tứ gì. Bởi vì hắn không muốn thừa nhận hiện thực. Đáng tiếc, hắn bảo bối đại nữ nhi không có buông tha hắn. Sớm tại chọn rể đại hội thời điểm, ta liền ngẫu nhiên gặp được, phụ vương. Diễa giống như thương hại giống như mà nói, nhìn thấy bọn hắn tại ân, ngươi biết được. Không, ta không hiểu. Không, ta không hiểu. Ngươi ngươi đang nói đùa chứ. Diễa. ảnh si liền sắc mặt tái xanh, miễn cưỡng vui cười giống như mà nói. Nạ si như vậy ngoan, như vậy nghe lời, lại cao lệnh như vậy, ưu tú như vậy, coi như đối với tiểu tử kia nhìn với con mắt khác, lại thế nào khả năng như vậy bất tự trì, tại không có kết hôn trước đó, thậm chí là không có đính hôn trước đó, liền đem chính mình giao ra đầu. Hiện nhiên, ản xì là không nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy. Chỉ là, cái này đổi lấy là Diễa càng ngày càng thương hại biểu lộ. Ngay từ đầu ta cũng không nguyện ý tin tưởng A, Phụ Vương. Diễa trầm lặng nói, nhưng là, thừa nhận đi, nạ xì đã không phải là hải tử. Đã không phải là hải tử. Không phải hải tử. Hải tử. Bảnh, Phụ Vương. Ban đêm trong vương cung, quốc vương trong tầm cung, một trận thanh âm đụng tưởng cùng một tiếng kinh hô liền vang vọng mà lên. Cùng loại tình huống như vậy không ngừng xuất hiện trong vương cung, để trong lòng rất nhiều người đều đang chảy máu. Mặc dù, những người này không hề giống ản xỉ như vậy, biết vương quốc của bọn họ trí bảo tại đính hôn trước cũng đã bị ăn đến không có chút nào còn lại, nhưng mắt thấy bóng đêm càng ngày càng sâu, xin nhưng thủy trung đều không có từ nạ xỉ trong tẩm cung đi ra, bọn hắn dù cho có ngốc đều hiểu, nên phát sinh hết thảy, đều đang phát sinh lấy. Khó chịu, muốn khóc. Cái này, chính là đại đa số người giờ này khắc này tâm tình. Cùng lúc đó. Những người này đối với xỉn sinh ra địch dí thậm chí là sát ý đều đang không ngừng tăng vọt. Xin bế thuốc. Đáng giận cầm thú. hay đợi đấy. Cuối cùng, những người này chỉ có thể giống như vậy nói dọa. Ô. Trong cùng một thời gian, tại nạ si trong tầm cung, xỉn si đột nhiên run rẩy một chút. Thế nào? Nạ si mở to mắt, nhìn xem cùng mình nằm tại một cái trong chăn xỉn, đỏ hồng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện ra nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Không, không có gì. Xin ôm nạ si đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhỉ nó nói làm sao cảm giác giống như xuất hiện rất nhiều nhằm vào địch ý của ta cùng sát ý a ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực quả nhiên rất cường hãn để xin đều đã nhận ra đây hết thảy Nhằm vào ngươi địch ý cùng sát ý nà xì nháy nháy mắt cơ hồ là theo bản năng nói ngươi lại làm cái gì người người oán trách sự tình sao vì cái gì ngươi phản ứng đầu tiên sẽ là ta làm cái gì người người oán trách sự tình xin một bên cảm thấy im lặng một bên phản bác ta là loại người này sao Nạ xì không có nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú xìn. Ánh mắt kia, chỉ có thể khái quát làm một câu nói. Xem ra, trong lòng của ngươi chứa chính là một mảnh hoang mạc. Vì cái gì đây? Bởi vì hoang mạc bên trong không có cây. Tên gọi tắt, trong lòng ngươi không có số. Minh bạch điểm này, xìn chỉ có thể biểu thị, chính mình rất đau lòng. Mà một khi chính mình đau lòng, vậy mình liền sẽ nhịn không được đánh ra một bộ thương pháp. Xin liền xoay người ngăn chặn nạ xì, hung tận lên tiếng. Ta nhìn trong lòng không có đếm được người là ngươi mới đúng. Thế là, tại nạ xì trong tiếng kinh hô, xin lại là một trận muốn làm gì thì làm. Ngoài cửa, thủ vệ các nữ kỵ sĩ nghe đây hết thảy, mặt đỏ tới mang hai lấy. Không có cách nào. Công chúa Điện Hạ, quá lớn mật. Thụ nhật, sáng sớm. Khi xin một mặt thần thanh khí sảng từ nạ xì trong phòng đi ra lúc, trên đường đi, tất cả nữ kỵ sĩ cũng nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này khiến xin cảm thấy một trận không hiểu đấu. Ta phảng phất cũng từ trong mắt của các ngươi thấy được sát khí a. Các thiếu nữ, xin rất muốn nói như vậy. Có thể mắt thấy một đám các nữ kỵ sĩ nhìn xem ánh mắt của mình đều nhanh biến thành giống như là đang nhìn một gia súc, xin lúng túng sờ lên cái mũi, mau chóng rời đi. Nhưng, đi trong vương cung, xin tình huống không chỉ có không có đội tốt, ngược lại chuyển biến xấu. Nguyên bản, lấy xin địa vị bây giờ, giống như vậy đi trong vương cung lúc, người chung quanh đều sẽ cung kính hướng về chính mình hành lễ mới đúng. Nhưng mà Chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm, những người này giống như đều trở mặt không quen biết, chẳng những không có cho xin hành lễ, ngược lại hận không thể một đao làm thịt chính mình giống như, đằng đằng sát khí. Không phải. Xin là một mặt một bước. Làm sao đều nhìn như vậy lấy chính mình đâu. Thật chẳng lẽ bị nạ xì nói chúng rồi. Mình làm cái gì người người toán trách sự tình. Không đúng. Ta đều là đính hôn nam nhân, gần nhất cũng đã thu liệm rất nhiều, không còn giống như trước như vậy lãng. Làm sao lại làm cái gì người người oán trách sự tình đâu. Đây nhất định là cái nào đó vận mệnh nữ thần tại thiết kế hãm hại ta. Lydat, A Thu. Cảm giác mình phát hiện chân tướng xin quyết định. Về sau muốn tùy thân mang kẹo cao su. Như thế mới có thể tại nữ thần kia đất bằng kẽ thời điểm, trực tiếp phun một ngụm trên mặt đất, dán nàng một mặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới này phải có kẹo cao su. Nghĩ đi nghĩ lại, xin đi tới trong vương cung kỵ thú quảng trường, tỉnh lại ở chỗ này ngủ gật dịn. Giống. Duyên tỉnh lại, trực tiếp phát ra một tiếng long ngâm đem trong quảng trường còn lại ma thú đều dọa cho đắc chí sắt phát run. Tốt, đừng ổn nào Xin đập nha đầu này một chút, chợt mới leo đến trên thân nó, nói, trở về, Duyên. Duyên tranh thủ thời gian khép lại miệng, điểm một cái đầu rồng, trong mắt thì toát ra một chút vẻ nghi hoặc. Làm sao cảm giác chủ nhân trên thân có cố kỳ kỳ quái quái hương vị đâu. Thuần khiết tiểu long nữ mang theo nghi hoặc như vậy, kích động lấy một đôi long rực, bay lên. Một giây sau, đen kịt cự long phá không mà đi, từ trong vương cung bay ra, lướt về phía khu quý tộc. Khu quý tộc, nhà bế thuốc. Khi xỉn khi trở về, lạ xỉ ạ xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có thể xin ngài lần sau đêm không về ngủ thời điểm thông báo một tiếng sao? Xỉn tiên sinh. Lạ xỉ ạ có chút lời nói lạnh như băng vang lên thời điểm, kém chút không có đem xỉn dọa cho đến bệnh tim phát. Lạ. Lạ xỉ ạ tiểu thư. Xỉn tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách nhìn vẻ mặt lạnh lùng lạ xì ạ, có chút trong lòng run sợ mà hỏi cái kia, ngài là đang tức giận sao? lạ xì ạ không có ngay đầu tiên bên trong trả lời vấn đề này, mà là bình tĩnh nhìn xỉn một chút. cái nhìn này, thằng đem xỉn thấy trột dạ đến không được. sau đó, lạ xì ạ mới khôi phục đến mặt không thay đổi bộ dáng. ta chỉ là nữ buộc, cũng không có tức giận quyền lợi. lạ xì ạ thản nhiên nói, chỉ là ngài vô duyên vô cớ đêm không về ngủ, lý lỵ tiểu thư tìm ngài tìm không thấy, kém chút không có đem phòng ở cho sốc. Ách xin không lời nào để nói. Suýt nữa quên mất, Lý Lily tiểu nha đầu kia như vậy dính chính mình, chính mình đêm không về ngủ, không nhìn thấy người, nàng sẽ náo thành cái dạng gì, ngẫm lại đều rõ ràng. Vậy nàng hiện tại thế nào? Xin tạm thời hỏi một câu. Bị ta dỗ ngủ. Lạc Sỉ ạ vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, Eset tiểu thư ngăn trở nàng đại náo, nàng mới bằng lòng ngoan ngoãn đi theo ta đi ngủ. Vậy còn tốt, phòng ốc của mình bảo vệ. Chắc hẳn, Eset nha đầu kia nói cho Lily Mình tại vương cung sự tình A. Cái kia long ma thế nhưng là thả một đạo ma lực tại trên người mình. Mình tại chỗ nào, đối với nha đầu kia tới nói, hoàn toàn không phải cái bí mật đâu. Được chưa, ta biết sai rồi. Xin nhấc tay đầu hàng, nói, lần sau ta sẽ sớm nói một câu. Cảm tạ. Lạ sỉ ạ lúc này mới quay người rời đi, không mang theo một tơ một hào lưu luyến. ân tỷ tỷ đại nhân hôm nay cũng là hoàn toàn như trước đây tiêu sái lại lạnh lùng, để cho người ta có loại liếm nàng giấy xúc động liếm cái quỷ xin chính mình đậu đen rau muống chính mình theo sau chính là chuẩn bị trở về gian phòng lúc này phòng ăn vương hướng truyền đến một trận thanh âm hấp dẫn xin lực chú ý chương 486 lễ hội hòa bình đây là nghe đến từ phòng ăn thanh âm xin nao nao lập tức tới gần tới cái này khẽ rửa gần xin mới phát hiện trong nhà ăn đều là một chút người quen lúc này vivian lục mỹ dạ cùng lì cả một nhóm ba người liền đang ăn lấy bữa sáng dáng vẻ chỉ là các nàng không biết có phải hay không là nói tới sự tình gì biểu lộ có chút không đúng cụ thể tới nói chính là vì vị ẩn cùng lục mỹ dạ đều là một mặt tay nấy lỵ cạ thì giống như có chút thất vọng giống như gục đầu đủ rũ bộ dáng đây là thế nào xỉn trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là tiến nhập trong nhà ăn hấp dẫn một nhóm các thiếu nữ lực chú ý é ắt xỉn tiên sinh xỉn tiên sinh mắt thấy xỉn đột nhiên xuất hiện lục mỹ dạ cùng lỵ cạ cũng đều theo bản năng đứng lên Nhìn kỹ, lũ mỉ giả cùng lỉ cả hai người nhìn về phía xỉn ánh mắt bao nhiêu trở nên cùng quá khứ có chút không giống nhau lắm. Đó là một loại trừ hoàn toàn như trước đây khẩn trương cùng khiếp nhược bên ngoài, còn mang theo từng tiêu người khác khó mà phát giác sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt. Loại ánh mắt này, từ khi xỉn đánh bại ạ ly đi ạ về sau, liền xuất hiện ở lũ mỉ giả cùng lỉ cả trên thân. Hiển nhiên, hai người đều bởi vì xỉn lần này biểu hiện, đã mơ hồ có trở thành xỉn tiểu mê muội khuyên hướng. Ngược lại là vì vị ẩn thần sắc hay là giống như quá khứ Ôn Như. Đáng tiếc, Ôn Như sau khi, Vi Vi ẩn nhìn về phía xỉn trong mắt cũng là mang tới một tia buồn cười. Bỏ được trở về rồi sao? Chúng ta biệt tước đại nhân. Vi Vi ẩn không biết là trêu cợt hay là chế nhạo mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ rời đi Nạ Sỉ Điện Hạ Tẩm cung đâu. Xem ra, Vi Vi ẩn cũng biết Sỉn đêm không về ngủ, cả một cái ban đêm đều tại Nạ Sỉ trong tẩm cung sự tình. Thật có lỗi, quên nói với các ngươi một tiếng, hại các ngươi lo lắng. Xìn vẫn có chút lúng túng, mặc dù hắn luôn luôn ra mặt đủ dày, nhưng một bên lũ mị giả cùng lì cả cái kia Ume Vô Chi, tựa hồ nghe không hiểu chuyện gì xảy ra một dạng biểu hiện, ít nhiều khiến Xìn trong lòng cửa xe bị hàn lại, tay lái lại cầm không vững. Chỉ có vì Vị Ẩn, một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng, yên tâm, ta biết được. Vị Vị Ẩn khẽ gật đầu, cười nói, dù sao cũng là dồn xuống trên thế giới này tất cả nam nhân, đem nhân tộc đệ nhất mỹ nữ cho cưới được tay. Cùng vị kia vương quốc trí bảo trở thành vợ chồng chưa cưới, sẽ nghĩ nhiều cùng vị công chúa điện hạ kia liên lạc một chút tình cảm, cái này rất bình thường, chúng ta có thể hiểu được. Lời này, nghe rất bình thường, vì sao luôn cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Sẽ không phải, người đội trưởng này đại nhân là đang chỉ trích chính mình gặp sắc nảy lòng tham A. Khu khu, xin ho khan một tiếng, cười khổ nói, chớ rêu cơ ta, ta cái này còn không có cưới được tay đâu, mà lại lạnh nhạt người ta dòng dã nửa tháng dù sao cũng phải bồi bồi người ta à. Này cũng hoàn toàn chính xác. Vy Vy Ấn lúc này mới thu hồi treo cận tâm tư, rất tán thành nói, liền xem như nạ si điện hạ, ở phương diện này, vậy cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi, nếu người ta lựa chọn ngươi, vậy ngươi liền phải chịu trách nhiệm, hảo hảo làm bạn nàng mới được. Vy Vy Ấn liền ngược lại ấm giọng đối với xin nói ra lời như vậy, tựa hồ cũng là có chút quan tâm xin cùng nạ si tương lai hạnh phúc. Lũ Mỹ Dạ ở một bên liên tục gật đầu có vẻ như đối với vị vị ẩn phát biểu cảm thấy đồng ý duy chỉ có mỉa cà nhìn thấy xin cùng vị vị ẩn trò chuyện lên chuyện như vậy miệng nhỏ bất chi bất giác hất lên lên cảm xúc không phải rất cao bộ dáng xin không có trông thấy một màn này gamba câu mang qua chuyện này về sau vừa rồi quay lại chính đề đúng rồi các ngươi đang nói cái gì chuyện trọng yếu sao xin nhìn chung quanh một chút ba người do hỏi nhìn các ngươi vừa mới dáng vẻ giống như không phải tương đối vui sướng chủ đề a chí ít Xin là nghĩ như vậy. Bằng không, vì sao vì vì ẩn cùng Lumi ra muốn một mặt tay náy, nghĩ cả cũng một bộ cảm xúc xa suốt bộ dáng đâu. Khẳng định là cho tới cái gì không mấy vui vẻ sự tình. Nhưng mà, tại xin nghĩ như vậy thời điểm, chúng nữ lại là mở miệng bắt bỏ. Không không phải như thế. Lumi ra sợ hãi lên tiếng. Đó cũng không phải một chuyện xấu. Vì vì ẩn cũng như thế biểu thị. Không phải một chuyện xấu. Xin không khỏi ngẩn người, ngay sau đó bị nâng lên lòng hiếu kỳ dưới tình huống như vậy, lì cả giơ tay lên. cái kia, ta tới nói a. lì cả liền có chút khẩn trương, lại có chút không tốt lắm ý tứ giống như mà nói, nhưng thật ra là ta tại mời vị vị ẩn tỷ tỷ và lưu mỹ dạ cùng ta cùng một chỗ về tinh linh chi hương. tinh linh chi hương, nghe được cái danh từ này, xin lòng hiếu kỳ trong lòng lập tức tăng vọt, bởi vì đây là một cái để xin cảm thấy rất hứng thú địa phương. cái gọi là tinh linh chi hương, chỉ là tinh linh tộc tinh linh châu nghỉ lại giường dậm khu vực a. Xin nói như thế. Đúng thế. Tinh linh chi hương, tên như ý nghĩa, chính là tinh linh tộc cố hương. Tại vương quốc khu vực biên giới bên trên, có một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm. Đó là nhân giới chiếm diện tích lớn nhất rừng rậm, tên là Thái Qua Nhĩ Chi Sâm. Thái Qua Nhĩ Chi Sâm bên trong, nghỉ lại lấy vô số ma vật. Thế nhưng là, ngay tại vùng rừng rậm này chỗ sâu nhất, nhưng lại có tinh linh tộc nơi ở. Nghe nói, trên thế giới này tất cả tinh linh đều là từ nơi đó đàn sinh, cũng ở tại cái chỗ kia. Rất nhiều người đều đã từng mộ danh tiến về, nhưng tinh linh tộc là một cái tương đối bài ngoại trùng tộc, đối tự thân thuần khiết cùng huyết mạch đều thấy rất nặng, cũng biết ngoại giới rất nhiều người đều mơ ước thân là tinh linh chính mình, cho nên tại nơi ở bốn phía bảy ra trùng điệp kết giới, tức ẩn cất dấu tinh linh chi hương vị trí, cũng ảnh hưởng lấy những cái kia dắp tâm làm loạn người đến. Lại thêm tinh linh chi hương chỗ thái qua nhị chi sâm bên trong tràn ngập đủ loại ma vật, trong đó thậm chí không thiếu một chút truyền kỳ cấp ma vật tồn tại. Tất cả ý đồ tiến vào Tinh Linh Chi Hương người cơ bản đều thất bại tan tác mà quay trở về. Từ xưa đến nay, từng từng tiến vào Tinh Linh Chi Hương người là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những này có thể đếm được trên đầu ngón tay người đều là tại làm quen Tinh Linh tộc bạn bè, đạt được Tinh Linh tán thành về sau mới lấy bị mang vào trong đó, may mắn trở thành Tinh Linh Chi Hương bên trong khách nhân. Nói cách khác, bằng vào năng lực của mình tìm tới Tinh Linh Chi Hương, đồng tiến nhập trong đó người, cơ hội là không có. Sợ rĩ dùng cơ hội loại thuyết pháp này, Đó là bởi vì ngàn năm trước, từng có người đã đạt thành thành tựu này. Người này, chính là Dũng Giả Mỹ Chát. Nói cách khác, trừ Dũng Giả Mỹ Chát bên ngoài, chưa từng có người nào có thể tại không trước đó kết bạn tinh linh tộc tộc nhân, cũng đạt được đối phương dẫn tiến dưới tình huống, chính mình tiến vào tinh linh chi hương.